Công tôn đống rất là buồn rầu, chưa bao giờ có gặp phải chất lượng sự tình. Hơn nữa lần này hắn thật muốn đem kia một cái đắc tội đối phương ra hỏa kéo ra ngoài đánh đập một hồi. Nằm, cái máng. Đây là người có thể làm đi ra sự tình sao? Phải chết chính mình chết đi sang một bên, tại sao còn muốn dắt ngay cả chúng ta? Công tôn đống trong lòng vô tận nổ nước bọn, nhưng hắn lại căn không dám biểu hiện ra. Chỉ thấy giờ phút này hắn đột nhiên nhìn về phía cao bằng, ho khàn khục. Ta không biết chúng ta đến cùng có địa phương nào đắc tội ngươi. Nhưng nếu như có chỗ đắc tội, người có thể nói rõ. Chúng ta tuyệt đối đổi. Mấy người còn lại cũng là hơi sừng sờ. Không nghĩ tới công tôn đống lại sẽ nói ra lời như vậy, đây quả thực là để cho nhân đại ngã ánh mắt. Chẳng lẽ không đúng thể liệu mạng sao? Đừng nói là những người khác, chính là cao bằng đều có chút không chịu nhận. Những thứ này thế lực lớn người chẳng lẽ không đúng động một chút là giết người cả nhà. Coi như không cách nào định nổi, cũng không trở thành kinh sợ nhanh như vậy chứ. Nhất định chính là làm cho người rất khó tin. Đến lúc này Cao Bằng vẫn không có phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn đối phương, không biết đối phương rốt cuộc là có cái dạng gì âm u. Như. Nhưng là, công tôn đống nhìn thấy Cao Bằng cũng không trở về lời nói, nhất thời có chút nóng nảy. Có lời gì từ từ nói? Nếu quả thật là có chỗ nào đắc tội ngươi, chúng ta nguyện ý nói xin lỗi, ngươi nói ra một cái giá đi. Hắn thì không muốn để cho cực hỏa minh trở thành trò cười, có thể giờ phút này đã quảng không nhiều như vậy, chính mình mệnh trọng yếu nhất. Trường 369, Thu Tiểu Đệ tiến Bốn phía nhất thời lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Mỗi một người đều dùng vô cùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn, phảng phất là nhìn thấy một cái cực kỳ không tưởng tượng nổi sự tình. Nhất là bản tử, khi hắn biết tới cực hỏa minh lúc, cả người hắn cũng đã hù được run chân, cũng đã làm tốt vứt bỏ mạng nhỏ chuẩn bị. Nhưng trước mắt này một màn là tình hống gì? Một cái cực hỏa minh cường giả. Giờ phút này lại có nhiều chút cầu xin tha thứ nói, trời ơi! Hắn sợ không phải đã tại nằm mơ. Nếu không làm sao có thể sẽ thấy trước mắt một màn này. 3. Bàn tử không chút do dự một cái tát đánh tại chính mình kia nhục nhục trên gò má, một tiếng thanh thúy âm thanh âm vang lên đến, đồng thời một cái có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay xuất hiện ở trên mặt hắn. Đau. Mà giờ khắc này, hắn đã xác nhận trước mắt một màn này cũng không phải là nằm mơ, mà là chân thật tồn tại. Ta thiên. Đây cũng quá kinh sợ đi. Đây chính là cực hỏa minh cường giả a Nhưng hắn hiện tại đến đấy là đang làm gì? cầu xin tha thứ, bàn tử đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trước mắt sở chứng kiến một màn trong óc hắn nghĩ tưởng hoàn toàn đều là rung động, chưa bao giờ có như vậy thể nghiệm. một bên liếu thành tuấn khinh thường viết liếc mắt bàn tử, nhẹ nói đạo, ngu si. ngay sau đó lại một mặt sùng bái nhìn về phía cao bằng, đây cũng là hắn muốn đi theo thiếu gia, cũng là hắn cả đời ngọn. cao bằng cũng có nhiều chút ngợp bước, ngơ ngác hỏi ngươi đây là, cầu xin tha thứ sao? công tôn đống vội vàng gật đầu, bất kể là điều kiện gì. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, kia đều có thể đáp ứng. Giờ khắc này mọi người tại đây đã vạn phần chắc chắn, một cái nhìn vô cùng cường đại ra hỏa, như thế này mà nhanh liền kinh sợ, hơn nữa còn đang cầu xin tha cho. Mặc dù trước mắt một màn này chấn động không gì sánh nổi, có thể còn lại vài người căn bản không hề muốn nói, yên lặng thấp túi đầu. Bọn họ cũng muốn sống. Thật vất vả tu luyện tới một loại tầng thứ, ai thật cam nguyện đi chết đây. Coi như là là cực hỏa minh, cũng không có ai sẽ thật muốn đi chết. Tu luyện không dễ, có thể đến tới bọn họ giờ phút này một cấp độ càng không dễ dàng. Đây đều là dùng vô số ngày đêm, mới có thể đổi lấy cả đời này tu vi, nếu là cứ như vậy uổng công bị người khác cho giết, đây chẳng phải là lô lớn. Mà bọn họ sở thụ đến thống khổ, cũng thật là tựa như cùng nhận không khổ như thế. Đây là người nào không cách nào nhịn được. Cao bằng có chút va chạm một cái ba, chính mình liền lâm vào trong chấm tư, Tiên trước mắt này lại nhưng đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Đây cũng là đại biểu bọn họ vô tâm đang chiến đấu. Coi như Cao Bằng thật giết những người này, thật giống như được đúng lúc cũng cũng không nhiều đi. Đủ loại tài nguyên tu luyện đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa nhìn bọn họ như bây giờ tử, phỏng trường còn rất nghèo. Cái này cũng có chút khó khăn làm. Bất quá. Coi như Cao Bằng trong đầu có ý nghĩ như vậy lúc, một cái đầu tự từ từ trong lòng hắn nảy sinh. Có. Cao Bằng mắt nhìn công tôn đống còn có còn lại mấy tên. Trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, không bằng. Các ngươi coi như tiểu đệ của ta tốt. Về phần cực hòa minh, các ngươi hoàn toàn liền không cần lo lắng. Các ngươi chỉ cần làm tiểu đệ của ta, đó cũng coi là là chính thức thoát khỏi. Sau này chỉ cần nghe một mình ta lời nói là được. đang Nhất thời, mọi người tại đây cũng mặt đầy khiếp sợ nhìn hắn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại sẽ nói ra lời như vậy. Quang minh chính đại đạo cực hòa minh góc tưởng, đây không khỏi cũng quá mạnh đại đi. Trương 370, đội ngũ lớn mạnh. Tà Thiên, người này rốt cuộc là đang nói gì? Thu cực hỏa minh trưởng lão làm tiểu đệ, có muốn hay không làm như vậy kích thích à? Bàn tử miệng đã có chút chương khai, chẳng biết tại sao, hắn trong nội tâm lại mơ hồ vẫn có vẻ hứng phấn. Có lẽ hắn cũng cảm thấy loại chuyện này rất kích thích đi. Mà liêu thành tuấn hay lại là trừ sùng bái cũng chưa có lộ ra vẻ gì khác, hắn thấy, đơn giản chính là thông thường thao tác a. Lại có hảo cảm gì thấy đến khiếp sợ đây? Nhưng là, đối với cực hỏa minh mọi người, bọn họ cũng đồng dạng là không có phản ứng kịm, suy nghĩ giống như chạm điện như thế, đột nhiên coi như máy. Như thế nào đây? Cao bằng trong ánh mắt cũng xuyên thấu qua lộ ra vẻ mong đợi những người này thực lực mặc dù so sánh lại hắn yếu, mà so với những người khác mà nói, đã coi như là rất cường đại. Làm tiểu đệ của ta. Nhưng là có một lần vô số chỗ tốt, mấu chốt nhất là, từ nay về sau đêm không có ai dám can đảm ra tay với các ngươi Có hay không động tâm à? Cực hỏa minh mọi người khỏe miệng co quắp một trận, khiến cho bọn họ nao động dù lớn đến mức nào mở, cũng không cách nào tưởng tượng đến cao bằng lại sẽ nói ra lời như vậy. Có thể làm bọn hắn càng không phản ứng kịp là, công tôn đống lại gật đầu. Nam, cái máng. Ngươi có thể là trong chúng ta người mạnh nhất ta. Ngươi có muốn hay không như vậy không có tiết thao. Ngươi lại không thể thật tốt thương lượng với chúng ta một chút không? Huống chi ngươi lại cam nguyện làm một cái trẻ tuổi như vậy còn nhỏ đệ. Đây quả thực là mất mặt a Nhất định chính là thẹn thùng ngươi làm bạn Mấy người còn lại tức giận bất bình mà nghĩ đến Bất quá bọn hắn ngay sau đó cũng gật đầu một cái Biểu thị đồng ý cao bằng nói tới Được rồi Tiểu đệ liền tiểu đệ Tối thiểu không đến nổi vứt bỏ tính mệnh Hơn nữa bằng vào bọn họ ngắn ngủi này Một đoạn thời gian tiếp xúc Đã đại khái có thể suy đoán ra cao bằng tính cách Loại người này Có thể sống đến bây giờ Đã coi như là kỳ tích Nếu là vẫn luôn còn có thể sống sót Đó nhất định chính là thiên đại chuyện, đi theo hắn lại ngại gì. Có lẽ còn có thể cho bọn hắn mang đến càng có ý nghĩa tương lai, ngược lại là có thể mong đợi xuống. Thiết thao, là cái gì? Có thể ăn không? Ba thao tác nhìn bản tử cả người cũng ngốc lăng ở, cái tên kia điên cũng không tính, cực hỏa minh não người tử cũng nước vào sao. Loại yêu cầu này cũng đáp ứng, chẳng lẽ các ngươi cũng chưa có coi như cường giả giác nộ sao? Bất kể trong lòng của hắn đến cùng nên như thế nào kêu gào. Cực hỏa minh người cũng đã đồng ý làm cao bằng tiểu đệ đệ, lúc này nơi nào còn quản mặt mũi không vấn đề mặt mũi. Mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Cao bằng có chút gật đầu một cái, nhìn trước mắt bốn người, nếu đều đã không cách nào để cho hắn ở tăng thực lực lên, thu làm tiểu đệ cũng rất tốt. Tối thiểu gặp phải một ít chuyện, cũng không trở thành luôn là hắn đích thân ra tay. Liêu Thành Tuấn mặc dù rất trung thành, có thể thực lực đúng là vẫn còn quá yếu, bất kể ở thế nào khiến cho dùng tài nguyên tu luyện cùng thiên tài địa bảo. Nhưng thực lực của hắn đã tăng lên vô cùng chậm chạp Đây cũng là hắn muốn thu mấy tên này làm tiểu đệ nguyên nhân Rất nhiều chuyện cũng liền đỡ cho hắn thân lực thân vi Rất tốt, tương lai các ngươi sẽ rất vui mừng giờ phút này làm quyết định Mà các ngươi nếu làm tiểu đệ của ta Như vậy thì hoàn toàn cùng cực hỏa minh không có bất cứ quan hệ nào Nếu là cực hỏa minh người tới tìm ta phiền thoái Các ngươi hoàn toàn có thể ra mặt khuyên giải Dù sao các ngươi xuất từ cực hỏa minh Ta cũng không tiện lại xuống tay với bọn họ Đây cũng tính là cho các người một cái cơ hội và phúc lợi. Cao bằng tiếng nói vừa dứt, công tôn đống bọn người ôm tới cảm kích ánh sáng, cũng là bọn hắn cực kỳ quấn quyết địa phương, có thể giờ phút này đã có thể giải quyết. Trường 371, công tôn đống dự cảm. Cao bằng một cái thu mua cây lồng mức nhưng nhận được hiệu quả, công tôn đống đám người lòng tràn đầy cảm kích nhìn Cao bằng, có lẽ cũng là bọn hắn lấy được hài lòng nhất câu trả lời đi. Thật sâu liếc mắt nhìn cực hỏa minh chỗ ở, đến đây đem hoàn toàn cáo biệt. Cao Bằng cũng không kháy dày bọn họ, ngược lại là tùy ý liếc liếc bốn phía liếc mắt, nơi này thật đúng là rất vắng lặng. Vắng lặng như vậy địa phương, lại sẽ bởi vì là thiên tài chiến mà trở nên náo nhiệt như vậy, nơi này tụ tập nhiều như vậy thế lực lớn, có thể thấy bọn họ cũng là cực kỳ coi trọng lần này thiên tài chiến. Lần này hoàn toàn để cho Cao Bằng nếm được một tia ngon ngọt. Chỉ thấy hắn ma sát cảm, lâm vào trầm tư bên trong. Có lẽ, nó có thể càng tứ vô kỵ đạn một ít. Ai bảo hắn lủng có cường đại như thế hệ thống, nếu không phải thật tốt tăng lên một phen thực lực, cái này há chẳng phải là quá có lỗi với chính mình sao. Mặc dù cũng không biết có còn hay không cao cấp hơn huyết mạch chi lực cùng thể chất, nhưng chỉ cần có thể tăng lên chính mình cảnh giới, kia chắc cũng là rất không sai chứ. Càng nghĩ như vậy, Cao Bằng nội tâm liền không ngừng được hương phấn. Ha ha ha ha. Cứ làm như vậy tốt. Các thế lực lớn. Các ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng, nên đón ta đến đi. Công tôn đống đám người chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, coi như là hoàn toàn trước khi sinh hoạt, ngay sau đó mấy người sẽ đến Cao Bằng bên người. Thiếu gia, nhìn mấy cái này cực hỏa minh trưởng lão biểu hiện như thế, bàn tử thế nào đều cảm giác được không được tự nhiên, mặc dù mơ hồ có vẻ hương phấn, nhưng lại cảm thấy trước mắt một màn này có một chút không khỏe. Cao Bằng có chút gật đầu một cái, nói, cái này là Liêu Thành Tuấn, nếu như một ngày kia ta không có ở đây lời nói, các ngươi liền thông thông đất nghe hắn quyết định, hắn lời nói tương đương với ta lời nói. Liêu Thành Tuấn nhất thời bị làm rung động đến Hắn không nghĩ tới Hắn ở thiếu gia trong lòng lại là cao như vậy địa vị Liền mấy cái này thực lực cường đại gia hỏa đều cần nghe hắn Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy tự lựa chọn là chính xác Công tôn đống đám người liếc hắn liếc mắt Trong ánh mắt có một ít cho phép kinh ngạc Liền trong bọn họ tâm đều cảm thấy có chút khó tin Liền một cái thực lực so với bọn hắn yếu rất nhiều gia hỏa Bọn họ lại muốn nghe hắn lời nói Mặc dù có chút cho phép ý kiến Nhưng bọn họ hoàn toàn cũng chưa có dám lộ ra. Tối đa chỉ có thể ghi ở trong lòng, người này tuyệt đối không thể dẫn đến, nếu hắn không là môn khẳng định liền hoàn toàn xong đời. Minh Bạch! Nhìn thấy những người này đã nghe hiểu, Cao Bằng ánh mắt tỏa sáng hỏi các ngươi có biết còn có người nào thế lực lớn ở phụ cận. Thực lực ít nhất cũng phải mạnh mẽ hơn các ngươi. Lúc nói những lời này sau khi, Cao Bằng thanh âm mơ hồ có vẻ mong đợi, huyết mạch chi lực, thể chất, cảnh giới. Những thứ này cũng trở hắn đi tăng lên. Nếu thật đụng phải cường giả, đó nhất định chính là không thể tốt hơn nữa sự tình. Chẳng biết tại sao, công tôn đống mơ hồ có một tí dự cảm không tốt, nhất là nhìn thấy cao bằng ánh mắt kia tỏa sáng biểu tình, hắn liền kìm lòng không đặng đánh run một cái. Loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt. Ngay cả chính hắn cũng không biết là tại sao, nhưng hắn đã cảm thấy có một ít không chuyện tốt muốn phát sinh, không là nhất định sẽ phát sinh. Mặc dù hắn rất muốn nói không biết, nhưng khi hắn tiến lên đón cao bằng kia tỏa sáng ánh sáng, Nhất thời liền bắt đầu đảng hoàng giao phó. Cao Bằng lặng lặng nghe, mỗi nghe tới một cái thế lực lớn thực lực sau, hắn sẽ không lý do hưng phân xuống. Đây chính là hắn vô cùng chờ mong sự tình A. Trường 372, ta đặc biệt sao thiếu chút nữa đều tin. Khốn kiếp. Rốt cuộc là kia một tên khốn kiếp tới nơi này gây chuyện. Đang lúc Cao Bằng chuyên chú nghe công tôn đóng giới thiệu lúc, một cái vang dội thanh âm đột nhiên vang lên, đồng thời kèm theo một món đổ sụp đổ xuống thanh âm. Từng đường bóng người bay ra ngoài. Lần lượt bóng người vô cùng chật vật, y phục trên người đã rách mước, thậm chí còn mơ hồ dính một vệt máu. Bất quá giờ phút này bọn họ ánh mắt cũng không so với tàn bạo, ánh sáng hướng bốn phía quét nhìn đi, phảng phất là nghĩ tưởng phải tìm ra phá hư người như thế. Bọn họ chưa từng bị qua như vậy đã anh ngộ. Thật tốt đợi ở chỗ ở, lại sẽ đưa tới như thế thai vạ bất ngờ, để cho bọn họ nội tâm cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Khi thấy công tôn đống đám người lúc, liền bay tới hỏi trưởng lão, đến cùng sinh một tên khốn kiếp tới gây chuyện là đã bị trưởng lão các ngươi giải quyết sao? người này một câu nói này vừa ra khỏi miệng, bốn phía chẳng biết tại sao đột nhiên tính hạ. công tôn đống quát lớn một câu, lớn mật. người nói thế nào? người đó là vương bắt đàn đây. kia cực hỏa minh đệ tử nhất thời ngập bức, không chỉ là hắn, mấy người còn lại cũng đồng dạng là như thế. bọn họ không nghĩ tới trưởng lão lại lại đột nhiên nổi giận như vậy, càng là trực tiếp giày bọn họ, bọn họ rốt cuộc là nói sai nói cái gì? trong lòng tràn đầy không hiểu. không phải là. Chuyện này, chuyện này, cái này cực hỏa minh thiên tài mộng, ngơ ngác nhìn công tôn đóng, không biết hắn rốt cuộc là nói sai cái gì. Nhưng mà, công tôn đóng lời kế tiếp, mới càng để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Cũng không có người tới nơi này gây chuyện, chẳng qua là thiếu gia cảm thấy những kiến trúc này quá mức trước mắt, ngăn trở đường đi, cho nên mới trong nháy mắt giúp chúng ta cho hủy đi. Vậy làm sao có thể nói coi như là gây chuyện đây? Hơn nữa chỗ này cũng không tiện, vừa buồn chán vừa nóng. Bây giờ các ngươi nhìn nơi này liền mát mẻ. Khắp nơi đều là gió nhẹ thổi lất phất. Hô. phảng phất là phối hợp hắn nói chuyện một dạng bốn phía đột nhiên nhẹ nhàng thổi qua một tia gió nhẹ. Chủ yếu nhất là, bọn họ lại còn thật cảm giác mát mẻ. Nhưng là, khi bọn hắn liếc mắt một cái sau lưng phế tích. Chẳng biết tại sao, mồ hôi lạnh đều đã toát ra. Hơn nữa gió nhẹ thổi qua, bọn họ cái này đã không chỉ là mát mẻ, mà là cảm giác khắp cả người phát rét. Cao bằng khỏe miệng cũng có chút co quắp một trận. Đặc biệt sao thật có thể kéo, lời như vậy đều có thể nói ra được. Về phần còn lại vài người cũng thán phục công tôn đống tài ăn nói, đây quả thực là một cái đại lắc lư, không thấy trước mắt mấy cái này cực hỏa minh thiên tài đã có nhiều chút ngu rốt sao. Phỏng trưng đã có nhiều chút tin tưởng. Nhưng là, đây thật là sự thật sao? Nếu như không phải là cao bằng làm, hắn đều thật thiếu chút nữa tin tưởng, dĩ nhiên như vậy kéo lý do, người bình thường căn liền không thể nào tin nổi. Nhưng là công tôn đống nghiêm trải qua giải thích như vậy, đảm nhiệm ai cũng biết hướng phương diện đó suy nghĩ, cũng cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Khi thấy trước mắt mấy tên này đã có chút tin tưởng, công tôn đống vô vô bọn họ bả vai nói, được. Tiếp theo đường giờ đến phiên tự các ngươi lấy đi. Mà chúng ta cũng sắp không cách nào ở bảo giá hộ hàng, chúng ta cũng cần muốn đi tìm chính mình đường, các ngươi có thể tự bản thân lựa chọn tham gia thiên tài chiến, hoặc là trở lại cực hỏa minh đi. Câu này vừa dứt lời, công tôn đống liền bay đến cao bằng bên người. Thật thẳng người bạn bình tĩnh đứng ở một bên. Ai đây có thể muốn lấy được, người này vừa mới như thế này mà có thể lắc lư, hơn nữa còn là nghiêm trải qua nói liệu. Cao bằng nhìn cặp mắt đờ đẫn cực hỏa minh thiên tài, kìm lòng không đặng vì bọn họ cảm thấy chút tiếc cho, có chút lắc đầu một cái. Mấy tên này sợ không phải thật bị giao động đến. Trường 373, cái đầu xóa tên thế lực. Làm cao bằng đám người rời đi lúc, cực hỏa minh mấy người cũng ngậm bức lốc lăng tại chỗ, hoàn toàn cũng không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Mấy người chố mắt nhìn nhau, chật vật mở miệng nói, chúng ta nên làm cái gì? Không có người trả lời, cũng không có ai an ủi. Có nhưng mà một hồi trầm mặc. Có người quay đầu nhìn một chút sau lưng phế tích, nơi đó có đến rất nhiều bọn họ sư huynh đệ nằm ở nơi đó, cũng không còn cách nào đứng lên. Nhưng bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, hung thủ rõ ràng đang lúc bọn hắn trước mắt, nhưng bọn họ cũng không dám chân chính động thủ. Thật ra thì cũng không phải là bọn họ thật gờ, chỉ là bọn hắn không thể không giả bộ ngu. Đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, ngay cả trưởng lão đều đã quỷ. Lại hướng chi là bọn họ đâu? Đi thôi, chúng ta hay là trở về cực hỏa minh đi, chuyện bây giờ đã không chịu chúng ta trường khống, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, không chừng lúc nào liền bị người khác cho giết, cũng chỉ có trở về coi như an toàn. Một người trong đó nhìn phía sau phế tích nói, đồng thời hắn cũng còn liếc một vòng bốn phía. Hướng chi, nếu để cho còn lại thế lực biết chúng ta bây giờ tình huống, chỉ mong giết chúng ta. Yên lão. Đây là một cái vô cùng đáng sợ sự thật mà bọn họ không thể không tiếp nhận. Các thế lực lớn cũng cạnh tranh. Nếu là biết bọn họ không hiếu trưởng lao đi cùng, như vậy bọn họ đem sẽ gặp phải như vậy đãi ngộ. Không cần phải nói, đã không sai biệt lắm có thể suy đoán ra. Chỉ thấy những người còn lại gật đầu một cái, ở trong phế tích lục xoát chính mình cần đồ vật, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Không có gì tốt lưu luyến, không phải là sĩ nhục a. Ở cực hỏa minh người thông thông cũng lúc rời đi sau khi bên này đã phát sinh biến đổi lớn cũng sớm đã đưa tới rất nhiều người chú ý. Chỉ thấy bọn họ dối dít bay tới, khi thấy cực hỏa minh trô ở biến thành một vùng phế tích lúc, dối dít đều cảm giác được thất kinh. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao cực hỏa minh trô ở sẽ biến thành một vùng phế tích? Vừa mới đến cùng phát sinh cái gì sao? Trời ơi! Các ngươi nhìn trong. Đó là cực hỏa minh người, hơn nữa bây giờ nhìn tình huống. Hình như là đã chết. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, Đã không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ hình dung giờ phút này bọn họ tâm tình, nhất định chính là chấn động không gì sánh nổi. Cực hỏa minh có thể là có thể cùng gạch đá cấp thế lực so đấu tồn tại, có thể bọn hắn bây giờ trô ở lại bị người hủy, ở trong đó người càng bị giết chết. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mà khi bọn hắn suy nghĩ một chút trước dẫn dắt lên ba động lúc, mỗi một người đều cảm giác có một chút sợ hãi, kia to lớn uy áp liền chính bọn hắn đều cảm giác được vô cùng khó có thể chịu được. Mà ở trong đó... Khả năng thật phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, nhưng kéo dài thời gian cũng không lâu. Nhưng là, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Chỉ nhưng mà như vậy một hồi, cực hỏa minh châu ở liền bị triệt để phá hủy, càng là trong đó trưởng lao đều có chút không biết tung tích. Bọn họ cũng không biết có phải hay không là đã bị xóa bỏ, nhưng bọn hắn nghĩ tưởng cũng không kém bao nhiêu đâu, nếu không nơi này làm sao có thể sẽ biến thành một vùng phế tích đây. Mọi người chố mắt nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy khó tin chi sắc. Mà lúc này trong bọn họ tâm nhất định chính là dâng lên kinh đảo trục lãng. Một cổ manh liệt cảm giác nguy cơ tập. Đi. Chuyện này nhất định phải lên báo lên. Mặc dù không biết đối phương rốt cuộc là có cái gì. Có thể nếu là bọn họ còn nghĩ đem ngọn đặt ở trên người chúng ta. Chúng ta đây lại đem như thế nào. Nghĩ như thế. Mọi người tại đây dối dít cảm thấy không rét mà run. Vội vàng trở về thông báo. Không người nào dám ở chỗ này dừng lại. Trường 374. Doanh động. Theo mọi người rời đi. Cực hỏa minh chỗ ở bị hủy cái tin này cũng lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời tạo thành khó có thể tưởng tượng oanh động. Toàn bộ nghe được tin tức người, đầu tiên nghĩ tưởng liền là không có khả năng. Một cái cường đại như thế thực lực, trưởng lão thực lực cũng đã so với rất nhiều thế lực đỉnh phong chiến lực mạnh hơn, có thể thấy đấy là khủng bố cỡ nào. Nhưng bây giờ, lại có người cùng bọn họ nói, cực hỏa minh chỗ ở bị hủy, càng là trong đó trưởng lão có thể bị giết chết. Để cho bọn họ làm sao có thể sẽ tin tưởng. Cái này so với nói cho bọn hắn biết cực hỏa minh không tham gia còn phải hoang đường, đồng thời bọn họ cũng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng là người chung quanh tiếng nghị luận, để cho bọn họ không thể không tiếp nhận. Không. Hẳn là tất cả mọi người đều nói như vậy. Không quản bọn hắn tiếp nhận hay không, tất cả mọi người là như thế định nghĩa. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Không. Nhất định không thể nào, cường đại như thế thế lực, như thế nào có thể có sao tùy tiện liền bị người khác cho hủy đây. Mỗi một trưởng lão thực lực đều có bán đế đi. Ta thiên, Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cực hỏa minh chỗ ở làm sao sẽ bị hủy? Bọn họ rốt cuộc là treo chọc đến ai, mà lại có ai gan to như vậy đây? Bọn họ thật sự là không hiểu nổi, thậm chí nghĩ như thế nào đều không cách nào nghĩ rõ ràng hung thủ rốt cuộc là ai? Lại có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình, hẳn là có dấu vết để lần theo mới đúng, có thể vì sao bây giờ chỉ chỉ đạt được cực hỏa minh chỗ ở bị hủy ra? liền không có được bất kỳ một điểm hữu dụng tin tức. Đây mới là tối làm người ta kinh sợ địa phương. Rốt cuộc là ai làm ra như thế bí mật điên cuồng sự tình? Rất nhiều người đã rơi rĩ tự nguy, càng là khắp nơi lưu thần, bọn họ thật sợ hai loại này tai nạn sẽ hàng lâm đến trên người bọn họ. Đương nhiên, cũng có người một mực đang cười trên nỗi đau của người khác. Nói thí dụ như, sát bên Bắc vực liệt quan cốc, giờ phút này bọn họ vẫn đang cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì thiếu cực hòa Minh, Như vậy bọn họ ở lần này thiên tài chiến bên trong, tương hội đạt được trước đó chưa từng có hạng. Hơn nữa, cực hỏa minh cũng là bọn hắn đối thủ, càng là bọn hắn nghĩ tưởng muốn hủy diệt tồn tại, nhưng ai biết bây giờ lại sẽ xuất hiện như vậy sự tình. Đây quả thực là tất cả đều vui vẻ. Bọn họ cũng không có bất kỳ ẩn nút, hoàn toàn cũng chưa có sợ hãi bị người khác cho hiểu lầm, làm thực lực cường đại đến mức nhất định lúc, đem không cần sợ người khác lời bàn. Mà giờ khắc này, Liệt Quang Quốc liền là như thế nào? mà bọn họ càng là vô cùng phách lối phát ra bản thân tâm tình vui sướng. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới những thứ kia chỉ có thể đùa lửa ra hỏa lại bị người cho hủy chỗ ở, nhất định chính là đại khoái nhân tâm, những thứ này không có lao ra hỏa bên trong coi như là gặp phải phải có hoài báo. Ai nói không phải sao? Lại còn dám cùng chúng ta đối nghịch, bây giờ cuối cùng là có người nhìn bọn họ không hợp mắt, cũng không biết là ai làm, nếu không ta nhất định phải tới cửa nói cảm ơn. Liệt quang Cốc phách lối lời bàn. Bị rất nhiều người rộng rãi là truyền chi, mặc dù bọn họ cũng có chút suy đoán, có thể nhưng không ai dám chân trinh cố định tính. Bởi vì, liệt quang cốc có thể cũng không phải là tốt như vậy trọc. Coi như là cùng chỗ với bạc kim cấp thế lực, rất nhiều người cũng không dám tùy tiện đi dẫn đến, đây hoàn toàn thì không phải là cùng một cái trọng tài, tùy tiện đi dẫn đến. Khai ra sẽ chỉ là họa sát thân, mà không phải một cái mỹ tốt danh tiếng. Không có ai biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy, mà cũng bị tất cả mọi người tân tân nhạc đạo. Ngược lại việc không liên quan đến mình treo thật cao, không có nguy hiểm đến bọn họ lợi ích, bọn họ tối đa cũng nhưng mà lấy người đứng xem góc độ đi thưởng thức mà thôi. Cho dù chuyện này có chút không giải thích được, nhưng là nhiều nhất để cho bọn họ hơi chút cảnh giác một chút, mà cũng sẽ không chân chính đưa tới bọn họ chú ý. Trường 375, Trưởng Quỹ Hoài Nghi Thật ra thì, cũng không phải là tất cả mọi người đều không biết một chút tin tức, chỉ chỉ là bọn hắn vẫn chưa có hoàn toàn chắc chắn. Ở bán nguyệt khách sạn trong khách nhân... Khi bọn hắn nghe được cực hỏa minh trô ở bị người hủy thời điểm, trong đầu của bọn họ đột nhiên liền hiện ra một cái nhu nhược sinh dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng liếc mắt nhìn nhau. Có thể nhưng không ai mật dám nói chuyện, cũng không phải bọn hắn không muốn, mà là cảm thấy cái tin này quá mức khiếp sợ. Nếu thật là bọn họ suy nghĩ như vậy, đây chẳng phải là nói. Trời ơi, đây cũng quá vô cùng kinh khủng đi. Ta cảm giác, ta tốt giống như biết một chút chân tướng, nhưng ta lại có chút không dám tin tưởng. Có người trần chờ một hồi nói, mà những người còn lại, tất cả đều là trầm rãi gật đầu, trong ánh mắt có một tí suy đoán, bất quá bọn hắn cũng chưa hoàn toàn khẳng định. Cao bằng trước hành động, không thể không khiến bọn họ có ý nghĩ như vậy. Nhất là bỏ ra nhiều tiền tìm một cái người dẫn đường, cái này đã từ mặt bên rất tốt cho ra kết quả, nhưng không có làm chuyện người đàn tràng, bọn họ cũng không tiện cố định tính. Nhưng là, vẫn là có người nghĩ đến người mập mạp kia, dù sao nhưng là hắn dẫn đường, nếu là có thể tìm được hắn. Như vậy chân tướng khả năng cũng đã có thể công chư với chúng. Các ngươi, có nhớ hay không đến kia một tên mập? Nếu là có thể tìm tới hắn, như vậy thì có thể biết chân tướng. Hàn, rất khó tìm hắn đi. Có người cau mày một cái, không xác định nói, liền bằng vào cái kia dạng thực lực, cho dù bắt được tài nguyên tu luyện, có thể trọng yếu như vậy sự tình nếu là bị hắn biết, hắn sẽ bị người khác giết người diệt khẩu đi. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh bọn họ cũng có chút sợ hãi. mặc dù cao bằng ở trước mặt bọn họ cũng không có lộ ra quá mức thực lực kinh khủng, mà chỉ chỉ là bọn hắn sợ chứng kiến, cũng đã đủ để cho bọn họ ngậm miệng. bán nguyệt khách sạn trưởng quỹ cũng đồng dạng là có chút cao mày một cái, có chút nghi hoặc lầm bầm lầu bầu, không nên nha. thực lực của hắn làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? trong mắt của ta, thực lực của hắn còn không có ta cường đại, tại sao sẽ như vậy? cực hỏa minh nhưng là có bán đế ngũ giai tồn tại, có thể bằng vào thực lực của hắn. Hoàn toàn liền không phải là đối thủ, có thể vì sao? Trưởng quỹ nội tâm tràn đầy nghi hoặc, có lẽ cũng chỉ có hắn có thể suy đoán ra một tia đầu mối, nhưng là còn có rất nhiều nơi hoàn toàn liền không cách nào nói xuôi được. Dù sao hắn là biết cao bằng thực lực, mặc dù cũng chưa hoàn toàn triển lộ đi ra, nhưng đại khái vẫn là có thể suy đoán ra. Nhưng là, băng vào hắn thật sự biết hết thảy các thứ này, cao bằng căn liền không thể nào làm được loại chuyện này, mà trong đó đến cùng còn có âm mưu gì đây? Điều này không khỏi làm hắn lâm vào trong trầm tư. Đồng thời, ở trong nội tâm hắn cũng bắt đầu cảnh giác, cũng không phải là sợ hãi, mà là cảm thấy khả năng thật sẽ có chuyện lớn phát sinh. Nhưng mà, hắn thiên toán vạn toán cũng không biết, chân chính chuyện lớn thật ra thì đã chính đang phát sinh, hơn nữa rất nhiều người còn căn bản không hề biết, thậm chí hoàn hết thể đều không biết. Chỉ có chờ sau này, bọn họ mới thật sự hiểu được một cách đại khái, có thể hết thể đều đã muộn. Bởi vì... Cao Bằng đang ở làm món này tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng đến sự tình, nếu là bị người khác biết lời nói, khẳng định mỗi một người đều sẽ mắng to người điên. Bởi vì này quá mức điên cuồng, không có ai chân chính đi thử, càng không thể nào có người sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng là, Cao Bằng lại nghĩa vô phản cố đi làm. Chương 376, Nhạc Cực Sinh Bi Liệt Quan Quốc Giờ phút này, tất cả mọi người đều nghe được cực hỏa Minh trô ở bị hủy tin tức, vì vậy mà rất là ăn mừng. Dù sao hắn không chỉ là đối thủ cạnh tranh, đồng thời còn là bọn họ thế lực đối nghịch. Khi bọn hắn nghe được thế lực đối nghịch chỗ ở bị hủy lúc, tâm lý kia một cái hưng phấn cùng cười trên nỗi đau của người khác, nhất định chính là không cách nào trẻ giấu. Nếu không cũng không trở thành sẽ phát ra như vậy thanh minh. Nhưng là chính khi bọn hắn nóng nảy chào dâng ăn mừng lúc. Một cổ to lớn cảm giác nguy cơ hàng lâm ở tại bọn hắn trên đầu, còn không có đợi bọn họ kịp phản ứng, một cái lớn vô cùng quái vật trực tiếp quất vào phía trên đại trận. 3. Đại trận phá. Ai? Rốt cuộc là ai? Liệt quang cốc bên trong thoáng cái lao ra rất nhiều đạo thân ảnh, đồng thời có người bởi vì không kịp phản ứng, cũng sớm đã chết ngay tại chỗ. Khi bọn hắn hướng sau khi đi ra, phát hiện có một nhóm người trôi lơ lửng ở trên bầu trời, mặt đầy tựa như cười mà không phải cười nhìn của bọn hắn. Đoạn hồn giờ phút này cực kỳ tức giận, bất quá khi hắn lao ra thời điểm, đột nhiên liền nhìn thấy công tôn đống, giờ khắc này hắn lửa giận cũng không còn cách nào che giấu đi. Khốn kiếp có phải là ngươi hay không liên quan? Không nghĩ tới các ngươi cực hỏa minh lại vô liêm sỉ như vậy, làm bộ chỗ ở bị hủy, để cho chúng ta lơ là bất cẩn, sau đó lại tới đánh lén chúng ta. Chưa bao giờ nghĩ tới các ngươi lại hèn hạ như vậy, thật là làm cho ta xem xuyên thấu qua các ngươi. Nguyên còn coi các ngươi là thành đối thủ cạnh tranh, nhưng ta bây giờ phát hiện, các ngươi căn không xứng. Nên ngừng hồn nhìn thấy công tôn đống thời điểm, phảng phất hết thảy tin tức đều bị hắn đã cho lọc xuống, thon cai giống như nhìn thấu sự vật chất. Biết toàn bộ sự tình mạch lạc. Nhưng là chân tướng của sự tình đúng như này sao? Có thể bất kể như thế nào, hắn hiện tại cũng là mặt đầy lửa giận nhìn công tôn đống. Công tôn đống quả thật rất muốn phải phản bác, nhưng hắn vẫn không có nói láo, ngược lại là cười nhạt một tiếng. Tốt rất tốt tốt vô cùng. Đoạn hồn cùng với khác liệt quang cốc người tức giận đến gương mặt đều đã vặn vẹo chung một chỗ, cặp mắt trở nên đỏ ngầu vô cùng, phảng phất là hận không được ăn tươi nuốt sống cao bằng đám người. Đương nhiên. Giờ phút này bọn họ ngọn đã là cực hỏa minh công tôn đống đám người. Đối với bị người không nhìn, Cao Bằng nội tâm cảm thấy vô cùng khó chịu, ta nhưng là lao đại, lại không có người để ý hắn, nhất định chính là lẽ nào lại như vậy. Này, các ngươi đặc biệt sao đều là mù mắt sao? Hướng các ngươi công kích rõ ràng là ta, ngươi tại sao luôn muốn oan uổng người khác? Cao Bằng cực kỳ bất mãn nói, nhưng khi hắn một câu nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều không kìm lòng được nhìn về phía hắn. Mà đứng sau lưng Cao Bằng những người đó Mỗi một người đều khỏe miệng co giật. Ừ, thật rất cường đại. Còn cố ý nhấn mạnh là mình làm việc, có câu nói, ai làm lấy chịu, đây là một cái tốt phẩm cách. Nhưng là, chẳng biết tại sao mọi người tại đây lại cảm thấy cực kỳ quái dị. Nhất là liệt quang cốc người, giờ phút này bọn họ kia đỏ ngầu cặp mắt đột nhiên lộn lại nhìn chằm chằm Cao Bằng, phảng phất là muốn đem Cao Bằng cho nhìn thấu như thế. Hiện trường đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh, khiến người ta không nghĩ tới là, Cao Bằng lại cực kỳ hài lòng gật đầu một cái. Không sai, hủy các ngươi chỗ ở người chính là ta, nếu như các ngươi có cái gì bất mãn lời nói, có thể hướng ta để phát tiết. Dĩ nhiên, này phát tiết không phải là kia phát tiết. Phốc suy, bàn tử ở sau lưng đột nhiên cười ra tiếng, chỉ thấy cả người hắn cũng vừa kéo vừa kéo. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng cảm thấy kìm nén đến rất khổ cực, bất quá bọn hắn lại không có tùy tiện mở miệng bật cười, nhưng nhìn của bọn hắn cặp kia vai lay động dáng vẻ, cũng có thể biết bọn họ giờ phút này tình huống. Trường 377, Hành hung, cũng chỉ có Cao Bằng một phe này người đang cười, mà liệt quang cốc mọi người mỗi một người đều lộ ra ăn thịt người ánh sáng, nếu là ánh sáng có thể giết chết người, Cao Bằng đã trở thành một người chết. Người coi là vậy một căn thông. Nơi này đến phiên ngươi tên tiểu bối này nói chuyện sao? Cúc nhanh lên trở về liền uống một chút sữa, nếu không đi ra loạn lắc lư nhưng là sẽ bị giết. Một cái liệt quang cốc trưởng lão âm u nói, căn bản không hề người đem Cao Bằng coi ra gì. Mà khi hắn một câu nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều cảm giác bốn phía bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh xuống. Đứng sau lưng Cao Bằng những người đó, không kìm lòng được lui về phía sau hai bước, bọn họ mặc dù bình thường sẽ đùa, có thể đến lúc này. Bọn họ thật không dám. Bởi vì... Cao Bằng thật giống như đã tức giận. Ha ha. Uống sữa. Cao Bằng lén cười lạnh, đồng thời từ từ nhấc từ bản thân đầu, cặp mắt để cho người không nhìn ra, rốt cuộc là có cái gì ý. Nhưng là tại chỗ thứ người như vậy không lý do cảm giác một trận giá rét, phảng phất mơ hồ có một tí sợ hãi tức sắp giáng lâm. người rất có dũng khí. hiu. một giây kế tiếp, cao bằng liền trực tiếp xuất hiện ở vị trưởng lão kia bên người, một tay đe chặt đầu hắn, hung hận hướng trên mặt đất đập xuống. hơn nữa cao bằng căn bản không hề muốn buông tay. ầm. phía dưới trực tiếp xuất hiện một cái lớn vô cùng lộ lớn. đồng thời, cao bằng thanh âm cũng vang lên. ta cho ngươi uống sữa. ta cho ngươi uống sữa. Ngươi cho ta ăn cất đi đi. Thình thịch thình thịch hoành. To lớn tiếng va chạm bên tai không dứt, tất cả mọi người không có phản ứng kịp, thanh âm cũng đã hoàn toàn dừng lại. Mà khi người khác kịp phản ứng sau, trầm rãi nhìn sang, nơi đó chỉ nằm một cái nửa chết nửa sống người, đã có nhiều chút mặt hư hao hoàn toàn. Nếu không phải nhìn kỹ lời nói, căn liền không nhìn ra kia là một người dáng vẻ. Hơn nữa cao bằng cũng tại lúc này vỗ vỗ trên người mình cho bụi. mặt đầy ổn định trở lại nguyên lai vị trí. Mà giờ khắc này. Tất cả mọi người đều còn đắm chìm ở vừa mới sự kiện bên trong. Ban tử không kìm lòng được đánh run một cái. Mẹ ta nha. Có muốn hay không khủng bố như vậy? Đây cũng quá nóng nảy, ca. Mặc dù hắn biết cao bằng thực lực, nhưng này quá mức nóng nảy, nửa phút liền đem một cái thế lực lớn trưởng lao giải quyết, hơn nữa tốc độ nhanh cũng sớm đã vượt quá hắn tưởng tượng. Mọi người tại đây cũng đồng dạng là như thế, mỗi một người đều khiếp sợ nhìn cao bằng, liền giải quyết như vậy một cái cường đại bàn đế. Tốc độ này cũng quá nhanh chứ. Để lại cho mọi người tại đây chỉ có khiếp sợ và khó tin, bọn họ có từng nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả. Công tôn đống mặc dù mơ hồ có một tia suy đoán, nhưng khi hắn nhìn thấy cao bằng xuất thủ thời điểm, con người cũng là co rụt lại, giờ phút này mới hoàn toàn cảm giác mình lựa chọn là có bao nhiêu sáng suốt. Nếu là ương ngạnh chống cự, có lẽ tất cả mọi người bọn họ đều có thể bị giết chết. Đừng bảo là công tôn đống đám người, liệt quang cốc được mọi người mới là kinh hãi nhất, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên tựu ra tay. Hơn nữa chờ đến bọn họ kịp phản ứng sau, một trưởng lão liền đã bị người giải quyết. Huyết mạch cùng thể chất cũng không có sử dụng được, liền đã bị người giải quyết, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Giờ phút này cũng không phải là bọn họ than thở tốc độ là hay không nhanh nguyên nhân, là thực lực đối phương. Quá mức sâu không lường được. Một cái rất rõ ràng chính là tiểu bối gia hỏa, có thể thực lực của hắn cũng quá mạnh đại, cường đại đến để cho bọn họ giờ phút này đều đã mơ hồ có một tí kiên kỵ. Trường 378, Vô sĩ số 1 được, cái đó lại dám can đảm gọi ta đi uống sữa, gia hỏa đã thay các ngươi giải quyết, không cần cảm ơn ta. Cao bằng vô cùng ổn định trở lại nguyên lai vị trí, mà giờ khắc này tất cả mọi người đều đem ánh sáng đặt ở trên người hắn, cũng không phải là hắn có bao nhiêu trói mắt, mà là bọn hắn vẫn không cách nào lấy lại tinh thần, liền khinh địch như vậy mà tùy ý giải quyết một trưởng lão, đây cũng quá vô cùng hoang đường đi, nhất là đối với liệt quang quốc thiên kiêu mà nói, đây quả thực là quá mức kinh sợ. Nhìn đối phương tuổi tác rõ ràng chính là cùng bọn họ không sai biệt lắm như thế. Có thể vì sao? Thực lực người tranh lệch rõ ràng như vậy đây. Ta thiên. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Thực lực của hắn. Tại sao chúng ta nhìn có chút không ra? Thiên. Hắn chỉ một cái tử liền giết trưởng lão. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Là cảm giác gì thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy? So với chúng ta mạnh hơn vô số lần. Mọi người cảm giác rất khiếp sợ. Không là bọn hắn quá mức ngạc nhiên mà là cao bằng thật sự làm việc quá mức không ngờ. Một cái ban đế, đang lúc bọn hắn trước mặt bị người giết, hơn nữa tốc độ kia nhanh, nhất định chính là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Hơn nữa còn là bị bạo lực như vậy cho giết chết. Trời ơi! Sợ không phải đang nằm mơ chứ? Nếu không làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy sự tình đây? Mà không quản bọn hắn ở như thế nào hoài nghi, thậm chí như thế nào đi nữa không tin, nhưng trước mắt này hết thảy không thể không khiến bọn họ tin tưởng. Hết thể các thứ này đều là thật sự phát sinh. Ngươi! Ngươi! Đoạn hồn dùng tay chỉ cao bằng, phát cáo cả người cũng cả người run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới, sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy, liền chính hắn đều có chút không ngờ, mà lúc này hắn quá mức tức giận. Thế nào? Ngươi đây là muốn cảm tạ ta sao? Nhìn ngươi kích động như thế, ta vừa mới cũng đã nói qua, không cần cám ơn ta, đây là ta chuyện buồn vận Cao bằng lộ ra một tia thuần khiết không tì vết nụ cười, khoát khoát tay phản phất là làm một món không tầm thường chút nào sự tình. Nhưng là, sau lưng cao bằng những người đó hoàn toàn không cách nào ổn định? Không cần cảm ơn đâu. Người khác này rõ ràng chính là vô cùng phẫn nộ dáng vẻ, ngươi nhưng là đem người khác trưởng lão cũng cho giết chết, bây giờ hận không được đem đầu ngươi cho chặt xuống. Ngươi lại còn nói là ngươi chuyện buồn phận, còn nói không cần cảm ơn, nàm, cái máng. Ngươi sao không được trời ơi? Không, không đúng, bọn họ lúc sau đã thượng thiên. Mọi người khỏe miệng dối rít có quắc một trận. Những lời này nói, này rõ ràng chính là muốn để cho người khác tức đến thổ huyết. Một cái cường giả liền khinh địch như vậy liền bị giết chết, mà ngươi đắc tiện nghi, lại còn đang ra vẻ, lặp đi lặp lại nhiều lần chỉ đích danh, chính mình giết đối phương. Ngươi đây là muốn kích thích người khác sao? Đây cũng quá vô cùng không có phúc hậu đi. Mặc dù trong lòng bọn họ có vạn trùng ý tưởng, có thể nhưng không ai mật dám nói ra, mỗi một người đều mặt đầy không nói gì nhìn cao bằng. Lúc này cũng không phải là bọn họ có thể nói chuyện thời điểm, vì vậy cũng không có người mở miệng nói chuyện, giờ phút này võ đài là thuộc về cao bằng. Đoan hôn lúc này quả thật có loại cả giận hộp máu cảm giác, bất quá hắn gắng gượng nhịn xuống, trong ánh mắt nhất thời toát ra hung quang. Nhìn, quả nhiên là chúng ta coi thường ngươi, có lẽ trước ngươi nói chuyện đúng là thật, xuất thủ người chính là ngươi. Nhưng ta không biết ngươi và cực hỏa minh đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng không quản các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào, hôm nay. Các ngươi thông thông cũng ở lại chỗ này trôn theo đi. Nếu sự tình đã không thể vãn hồi, vậy liền cho các ngươi tính mệnh tới coi như bồi thường. Chương 379, đứng cho ngươi đánh, lùi một bước coi như ta thua. Cao bằng trên dưới quan sát một phen đoạn hồn, nghiêm tùng nói đạo, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi thật đúng là không cách nào để cho chúng ta trôn theo. Chỉ bằng các ngươi. A. Đứng cho ngươi đánh, lùi một bước coi như ta thua. Đang. Mọi người tại đây rồi rít lộ ra không dám tin chi xác. Mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn hắn, những lời này biết bao phách lối. Coi như là sau lưng cao bằng những người đó, đều cảm thấy cao bằng những lời này vô cùng quá đáng. Cái này đã không chỉ là coi thường đối phương, mà là xích, trần, trần, làm đủ. Phách lối. Bá đạo. Những thứ này đều tại cao bằng trên người hiện ra tinh tế. Húng chi, cao bằng giờ phút này trên mặt còn lộ ra mặt đầy cần ăn đòn biểu tình. Ta thiên. Đây cũng quá qua tứ vô kỵ đạn chứ. Hành động phách lối cũng không tính, nói chuyện lại ngông cuồng như vậy, nhất định chính là không đem người khác coi ra gì. Huống chi, làm cao bằng một câu nói này vừa mở miệng thời điểm, đoạn hồn liền hoàn toàn tức giận. Hắn chưa từng bị người khác cho nhỏ như vậy nhìn qua. Nhưng là đối phương không chỉ có nói như vậy, biểu hiện trên mặt càng làm cho hắn cảm thấy bất mãn. Trong lúc nhất thời hắn cả khuôn mặt đều đã trở nên đen nhánh vô cùng. Chuyện này, chuyện này, như vậy thật tốt sao? Công tôn đống chần chừ một hồi nói. Những người còn lại cũng muốn hỏi cái vấn đề này, dù sao như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần chọn, hắn làm không cẩn thận có thể sẽ thực sự trở thành sinh tử đại cự nhân. Đương nhiên, bang vào bọn hắn bây giờ quan hệ, có lẽ cũng không kém đi, nhưng là như vậy vô duyên vô cớ mà đắc tội người khác, khó tránh khỏi có chút quá mức kỳ quái. Liêu Thành Tuấn khoanh tay từ tốn nói, các ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi, ngược lại cũng không cần các ngươi động thủ, nên là các ngươi xuất thủ thời điểm, tự nhiên sẽ đến phiên các ngươi. Về phần còn lại, Vậy liền không phải là các ngươi có thể quan tâm, các ngươi liền trừng mắt to nhìn thiếu gia là như thế nào sự sự. Cao Bằng không để ý đến những người còn lại, như vậy dĩ nhiên là đến phiên hắn, vì vậy hắn tự nhiên làm theo đứng ra nói chuyện, để cho mọi người tại đây hoàn toàn thói quen Cao Bằng hình thức phong cách. Dù sao, tiếp theo bọn họ nói, Tao Nộ có thể có thể đem sẽ càng ngày càng lớn mạnh, bây giờ tự nhiên yêu cầu bọn họ thật tốt chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá, theo Cao Bằng chỉ chỉ là một kiện không còn gì nữa chuyện nhỏ. Ở trong mắt người khác đã là thiên chuyện lớn. Đáng ghét. Như thế này mà xem thường người, nhất định phải đem người này cho xé nát. Khốn tiếp, Thiếu xem thường người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Liệt quang cốc mọi người thấy Cao Bằng vô cùng phách lối dáng vẻ, trong nháy mắt liền không cách nào nhịn được, có người căn liền quên trước thật sự chuyện phát sinh, nhưng lao ra. Đoạn hồn căn bản không hề phản ứng, ta người đã nghèo đi ra. Nhìn những thứ này xung động ra hỏa, Cao bằng căn liền sinh không nổi một tia hứng thú, bất quá cũng phải thuận tiện đem những người này giải quyết. Nếu không, làm sao có thể cùng cái đó thú vị ra hỏa đồng thời so chiêu một chút đây? Ha ha, một đám không biết tự lượng sức mình ra dưới. Ẩm, địa sát thần chỉ. Cao bằng cực ít sử dụng vũ khí, dù sao rất nhiều người một khi xuất thủ sau, cũng đã đại biểu đối phương đã thua, thực lực của hắn tương hội phơi bày nghiền ép thế. Mà giờ khắc này, hắn lại đột nhiên hứng thú. Thần kỹ là có bao nhiêu không thể được, mà bây giờ cứ như vậy bị hắn tùy tiện cho sử dụng được, chỉ nhưng mà là nghĩ tưởng phải giải quyết một ít trong mắt hắn là rác dưới da hỏa. Trường 380, thần cấp vũ kỹ 2. Làm cao bằng vũ kỹ ra tay một cái, mọi người tại đây dối rít sắc biến hóa, từng cái trên mặt cũng lộ ra khó tin thần sắc. Cũng không phải là bọn họ không biết hàng, mà là làm cao bằng ra tay một cái thời điểm, bọn họ đã hoàn toàn nhận ra, cao bằng sử dụng vũ kỹ lại là thần kỹ. Ta thiên ta cũng thấy cái gì, chuyện này, đây là thần kĩ sao, vẫn đứng sau lưng cao bằng công tôn đống mặt đầy khiếp sợ, coi như là nói chuyện đều có chút không quá lênh lẹ. cũng không trách hắn sẽ cảm thấy khiếp sợ như vậy, ngoại vực làm sao có thể sẽ có loại vũ kỹ này, coi như là trung vực không quá có thể sẽ xuất hiện đi, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tất cả mọi người đều đem thiên cấp tu luyện vũ kỹ đến cảnh giới viên mãn, cũng không phải bọn hắn không muốn lại tăng thêm một bước, chỉ bất quá hắn càng căn bản không hề cấp bậc càng cao hơn vũ kỹ. Nhưng là, giờ phút này cao bằng xuất thủ, để cho bọn họ nhất thời liền nhìn thấy hy vọng. Công tôn đống đám người chố mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ khiếp sợ, bất quá càng nhiều hay là mong cùng hy vọng. Bọn họ cảm thấy, bọn họ lựa chọn có lẽ là chính xác. Nếu bọn họ thật biểu hiện tốt, nói không chừng có thể đạt được thần kỹ. Nghĩ như thế sau, cả người bọn họ đều cảm giác được vô cùng hưng phấn. Trời ơi, đây chính là thần cấp Vũ khí A. Bao nhiêu người thà thiết ước mơ. Nhưng là bây giờ bọn họ lại có khả năng có thể đạt được, đây là biết bao làm người ta khó tin sự tình, chỉ thấy giờ phút này bọn họ từng cái vừa ý cao bằng ánh mắt, đều vô cùng lửa nóng. Giống như là lâu gặp cam lộ đại hán nhìn thấy một người đẹp như thế, loại ánh mắt đó nhất định chính là có thể cảm nhận được giờ phút này trong bọn họ trong đầu nghị pháp, mà đoạn hồn cũng ngay đầu tiên nhận ra được có cái gì không đúng. Nhưng là, hắn đều còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, địa sắt thần chỉ cũng đã bao chúng tới hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn. ầm Một cái vang rội không trung vang lớn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lớn vô cùng hấp động, đồng thời bốn phía còn mơ hồ dần hiện ra một kia không gian liệt vùng. Không trung. Thật giống như bị phá vỡ. Tựa như cùng kính tử bị hung hăng đất đấm một quyền, trực tiếp vỡ ra như thế, mà giờ khắc này không trung tình cảnh cũng cùng như vậy. Hơn khai là, chỗ đi qua căn bản không hề bất cứ người nào dám can đảm đến gần, mà trước những thứ kia lao ra ra hỏa, đã bị một cái hấp động cho hút vào. A a vì sao? Tại sao biết cái này sao đáng sợ? Chuyện này, đây thật là người có thể tạo thành công kích sao? Lực tàn phá cũng thật đáng sợ, hơn nữa đây thật là người có thể tạo thành sao? Trời ơi, đây rốt cuộc là như thế nào lực tàn phá a? Mọi người tại đây người người cũng chừng ngây mồm nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, nhất là nhìn kia một cái lớn vô cùng hấp động, ngay sau đó bọn họ liền vô cùng cứng ngắc nhìn về phía Cao Bằng. Chính là chỗ này một cái nhìn vô so với tuổi trẻ người. Hắn lại tạo thành kinh khủng như vậy lực tàn phá, mà vừa mới xông ra những tên kia, bây giờ, có lẽ đã chết đi. Đây quả thực là làm cho người rất khó có thể tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại nắm giữ thần kỹ. Lực tàn phá còn kinh khủng như vậy. Nhất chỉ ai? Phản phất là đem toàn bộ thiên đô thọt một cái lỗ thủng đi ra, đây là bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, nhân loại lại còn có thể tạo thành kinh khủng như vậy lực tàn phá. Phản phất cả thế giới đều đưa sẽ bị hắn cho hủy diệt như thế. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì lực tàn phá à? Bọn họ nhất định chính là không thể tin được trước mắt sở chứng kiến, có thể giờ phút này. Cũng không do bọn họ không tin, bọn họ chỉ có thể ngốc lăng nhìn Cao Bằng, một câu nói đều nói không ra miệng. Trường 381, Dư âm. Cao Bằng sở dĩ khiến cho dùng thần cấp vũ khí, hoàn toàn liền không có bất kỳ đặc thủ, chỉ chỉ là muốn triển lộ một chút tự thân bắp thì ta. Nhưng là, hắn căn cũng không biết. Hắn một động tác để cho rất nhiều người hoàn toàn liền không cách nào lánh đạm quyết định. Sở sản sinh ba động cũng sớm đã đưa tới rất nhiều người chú ý, huống chi uy lực còn kinh khủng như vậy, cho dù ở rất xa địa phương cũng có thể nhìn thấy trên bầu trời, phảng phất là bị thọt một cái lỗ thủng như thế. Coi như là mù mắt, phòng trừng cũng sẽ không nhìn lầm đi. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bên kia xảy ra chuyện gì? Không lộ như vậy tiếng vang, còn có một cổ uy lực kinh khủng đến cùng thì là cái gì chứ? Trời ơi! Đây rốt cuộc là ai đang chiến đấu? Tại sao thanh thế tốt như vậy đại, để cho ta đều đang có chút sinh thấy sợ hãi? Còn lại thế lực người bị một cổ kinh khủng ba động lúc, rồi giít cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, nhất là khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung thời điểm. kia một cổ khiếp sợ chi sắc cũng sớm đã không cách nào che giấu. Nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện đến gần, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, đây có lẽ là một hai cường giả chính đang chiến đấu, mà bọn họ căn liền không đủ phân lượng. Nếu dám can đảm tùy tiện đến gần, ai biết sẽ tạo thành như thế nào kết quả thế nào. Bên kia, bên kia hình như là liệt quang cốc chỗ ở. Có người đột nhiên nói một câu nói như vậy, đồng thời tất cả mọi người đều lâm vào trong yên tĩnh, bọn họ có thể không có quên cực hỏa minh sự kiện. Cũng cũng là bởi vì còn không có quên, cho nên mới để cho bọn họ lâm vào trong yên lặng, loại này cấp bậc chiến đấu hoàn toàn thì không phải là bọn họ có thể sắp tay. Nhưng là, trong bọn họ tâm vừa có vô cùng to lớn lòng hiếu kỳ đương nhiên bọn họ càng muốn biết, rốt cuộc là ai đang làm như vậy cực kỳ tàn ác sự tình, chẳng lẽ sẽ không có người thật muốn đi quản lý sao? Những thứ kia được gọi là thế lực mạnh nhất, giờ phút này lại không có muốn xuất thủ đi quản lý, dầu gì nơi này cũng là bọn hắn phạm vi quản hạt đi. thật ra thì có một đám cường đại nhân đã từ từ đến gần, tốc độ nhanh vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, chỉ bất quá vẫn chưa có người nào nhận ra được mà thôi. mà giờ khắc này cao bằng tạo thành ba động, cũng thoáng cái đưa tới rất nhiều người chú ý. Người khác có lẽ cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì tạo thành. Bán Nguyệt khách sạn trưởng quỹ sắc mặt nhưng biến đổi, loại khí tức này hắn tối duy nhất quen thuộc, bởi vì hắn đã từng cũng hay lại là bị qua tình hình như thế. Thần kỹ? Thần cấp vũ kỹ? Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Nơi này làm sao có thể sẽ có thần cấp vũ kỹ? Đây rốt cuộc là ai? Trong óc hắn tràn đầy nghi hoặc, hắn không được lập tức liền chạy tới coi trộm một chút, bất quá khi hắn nhìn thấy bên trong khách sạn khách nhân lúc. Nhất thời liền bỏ đi ý nghĩ. Bọn họ là trung lập thế lực, là không có khả năng tham dự bất kỳ thế lực nào giữa tranh đấu. Nếu là hắn dễ dàng rời đi lời nói, khó tránh khỏi sẽ bị người khác cho hiểu lầm. Bất kể là ai, ta đều nhất định phải tìm được ngươi tung tích, thần cấp vũ khí Thần cấp vũ khí Dư âm vẫn không có đình chỉ, rất nhiều người cũng đã có thể suy đoán ra liệt quang cốc giờ phút này chính đang phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, nhưng mà lại không có bao nhiêu người dám can đảm dám quá khứ bởi vì bằng vào thực lực bọn hắn, những chuyện này hoàn toàn thì không phải là bọn họ có thể dính vào, bọn họ vẫn có chút tự biết mình, nhưng là lòng hiếu kỳ, mọi người đều có, bọn họ thật vô cùng hiếu kỳ, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. chương 382 nhút nhát, không sai biệt lắm. cao bằng vỗ vỗ hai tay mình, trên mặt lộ ra nụ cười ung dung nói, cuối cùng đem một ít cản trở ra hỏa giải quyết, bây giờ, giờ đến phiên ngươi. cao bằng đem ánh sáng thả vào đoạn hồn trên người. Lấy hắn đối với người khác phán đoán nhìn, thực lực đối phương khẳng định so với hắn mạnh hơn. Nếu để cho đối phương xuất thủ, thực lực của hắn lại có thể đang tăng lên. Chỉ bất quá hắn quá mức chắc hẳn phải vậy. Hắn luôn là nhận thức vì người khác nhìn thấy hắn cũng có muốn ra tay với hắn, dù sao hắn làm ra như vậy làm người ta tức giận sự tình. Nhưng là, hắn căn liền không có suy nghĩ qua hắn mang đến cho người khác biết bao áp lực thật lớn. Cho dù là đoạn hồn giờ phút này cũng không kìm lòng được sững sở suy nghĩ cũng lâm vào ngắn ngủi không bạch bên trong. Khi hắn trở về đầu nhìn về phía cao bằng thời điểm, đột nhiên liền lâm vào trong trầm mặc. hơn nữa còn đang không có người nhận ra được dưới tình huống, hướng sau lưng liếc mắt một cái. Thật ra thì, liệt quang cốc người cũng không có tổn thất bao nhiêu, cũng chính là chết vài người mà thôi, nhưng không có gì to tát. Nếu là hắn chân chính xuất thủ, vậy thật có thể toàn bộ người cũng ngỏm tại đây, chuyện này nhất thời liền để cho hắn lâm vào trầm tư bên trong. Nhất là cao bằng vừa mới bày ra thực lực, Để cho hắn cũng có chút nút nhát, hắn không phủ nhận thực lực của chính mình cường đại, nhưng là thực lực đối phương cũng cũng không yếu. Nhất là, đối phương còn có thần cấp vũ khí, đây mới là tối làm hắn cảm giác do dự phương. Chỉ thấy giờ phút này hắn hít sâu một hơi, tận lực làm cho mình giọng trở nên bình nhạt đi nói, không bằng. Chúng ta liền bắt tay giảng hòa chứ. Dù sao chúng ta cũng không có chân chính sinh tử cựu hận, lúc đó bắt tay giảng hòa như thế nào. Chúng ta không tất phải ở chỗ này quyết đấu sinh tử. Đối với chúng ta như vậy cũng không tốt, ngươi nói sao? An Tĩnh. Nhất thời lâm vào trong An Tĩnh, mỗi một người đều vô cùng quái dị nhìn hắn, không có ai nghĩ đến hắn lại sẽ nói ra quyết định như vậy. Liệt Quang Cốc mọi người càng là cảm giác ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở trong mắt bọn hắn như thế cứng nhắc trưởng lão, giờ phút này lại sẽ nói ra lời như vậy. Để cho bọn họ đại điệt ánh mắt. Nhưng là, giờ phút này lại không có bất cứ người nào mật dám ra đầy phản bác. Bởi vì thật ra thì bọn họ đều đã sợ hãi Chỉ bất quá là vậy cũng thương Tôn Nghiêm, căn bản không hề dám can đảm đồng hồ lộ đi ra mà thôi. Nhưng là thật ra thì bọn họ đều đã sợ. Sợ hãi cao bằng. Từ bọn họ trong ánh mắt, đã mơ hồ có thể nhận ra được một tia cuối cùng. Công Tôn đống đám người giờ phút này cũng không âm thanh cười cười, mặc dù bọn họ trước hành động có chút mất mặt, nhưng nhìn thấy trước mắt những người này biểu hiện, bọn họ mới cảm giác, cũng không phải là bọn họ thật không có có cốt khí, mà là người này nhất định chính là quá quái vật. Với phi nhân loại như thế, Không, phi nhân loại có lẽ cũng không có hắn mạnh mẽ như vậy. Hắn nhất định chính là đánh vỡ người bình thường nhận thức. Nếu hắn không là tuổi còn trẻ thật sẽ thực lực cường đại như thế. Càng để cho người kỳ quái là thực lực của hắn thật giống như thỉnh thoảng sẽ tăng cường, chút nào vô bất luận căn cứ gì cùng lý do tăng cường, đây mới là tối làm người ta kinh khủng địa phương. Nhưng mà bọn họ lại không có bất kỳ phát hiện nào, nhiều nhất chỉ nhưng mà cảm thấy kỳ quái. Bọn họ đem quy công cho cao bằng quá mức yêu nghiệt. Cao bằng cũng bây giờ không có nghĩ đến. Đối phương lại sẽ làm ra như vậy đáp lại, chỉ thấy hắn hung hãn vô vô đầu mình. Ta Tiên, nếu như toàn bộ người đều như vậy, vậy ta còn như thế nào tăng thực lực lên? Ta có phải hay không đều phải thu một nhóm lớn tiểu đệ? Nhưng thì có ích lợi gì? Ta nghĩ muốn là tăng thực lực lên a. Chương 383, nhìn thấy rác dưới liền muốn hủy diệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh sáng đặt ở cao bằng trên người, bây giờ có lẽ quyền quyết định đã vứt xuống trên người hắn. Chỉ cần hắn hơi khẽ gật đầu, Liệt quang cốc người sẽ gặp cam nguyện đất bắt tay giảng hòa, không. Cái này đã tương đương với đầu hàng, chỉ bất quá Cao Bằng thật sẽ làm như vậy sao? Có lẽ những người khác cũng không có bao nhiêu ý tưởng, nhưng là Liêu Thành Tuấn lại kìm lòng không đặng lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù hắn đi theo Cao Bằng thời gian không lâu. Nhưng là, hắn cũng đã sở xuyên thấu qua Cao Bằng tâm tư cùng hành động, hắn tự tin vô cùng cười cười. Bàn tử giờ phút này tam quan đã sớm bị phá vỡ, đem hắn kia cặp mắt ti hi trường vô cùng lớn. Trước mắt hết thể các thứ này nhất định chính là quá khó tin. Tại sao? Tại sao cái này cùng hắn thật sự nhận biết căn cũng không giống nhau? Những thứ kia cao cao tại thượng thế lực, vì sao mỗi một người đều như thế kinh sợ? Cùng hắn thật sự nhận biết căn cũng không giống nhau. Tại hắn trong nhận thức biết, những thứ này thế lực cường đại chẳng lẽ không phải là vô cùng cao ngạo sao? Làm việc thô bạo vô lý, càng là cực kỳ bá đạo. Có thể là vì sao sẽ là như vậy chứ? Cùng hắn thật sự nhận thức căn cũng không giống nhau. Trừ khiếp sợ trở ra, còn có khó tin. Tất cả mọi người đều lâm vào khẩn trương trong không khí, bởi vì Cao Bằng một câu nói, đem quyết định rất nhiều người sinh tử, còn có tiếp theo đi về phía. Nhưng mà, vào giờ khắc này, Cao Bằng đột nhiên cười lên. Ha ha ha ha, có phải hay không các người lầm một chút? Ta là tới diệt các ngươi, mà không phải tới cùng các người đuồng định, khởi hữu bắt tay giảng hòa lý lẽ. Ha ha, chẳng lẽ các người không biết sao? ta vừa nhìn thấy rác dưới sẽ không nhịn được nghĩ muốn hủy diệt, nhất là xem lại các ngươi nhóm người này rác dưới, để cho ta có chút ngứa tay khó nhịn. Cao bằng trên mặt chỉ nhưng mà lộ ra vẻ mỉm cười, mà mọi người tại đây lại cảm giác nụ cười này cực kỳ điên cuồng, phảng phất là coi rẻ hết thảy một loại nụ cười. Nếu không, hắn sao sẽ nói ra điên cuồng như vậy sự tình? Liệt quang cốc người trong mắt hắn lại là rác dưới, những lời này hắn đều dám nói ra được. Trời ạ! Nếu quả thật là lời như vậy, kia cái thế gian này không là rất nhiều người cũng thuộc về là rác dưới khu gian sao. Bọn họ đã không lời nào để nói, mặt đầy không nói gì nhìn cao bằng, có lẽ hắn quả thật có tư cách nói ra lời như vậy, mà bọn họ vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi, đoạn hồn trong nháy mắt nổi nóng, hắn mặc dù không muốn phát sinh mâu thuẫn, có thể nếu đối phương khư khư cố chấp, vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rất tốt, mặc dù thực lực ngươi vượt quá ta nghĩ rằng giống, thậm chí còn đủng có thần cấp vũ khí. Nhưng vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là bằng vào như vậy thì có thể đánh ngã ta sao? Vậy ngươi không khỏi cũng quá mức với ngươi thơ đi, ta đây sẽ để cho ngươi chân chính ý thức được cái gì mới gọi là cường giả. Đoạn hồn tiếng nói vừa dứt, một cổ vô cùng cường hãn khí tức tới trên người hắn tản mắt ra, mà sau lưng hắn những người đó kìm lòng không đặng quay ngược lại. Đây là, Cao Bằng lại cực kỳ bình tĩnh nói, không không không không. Ta cũng không phải là đánh ngã ngươi. Chỉ chỉ là muốn đem các ngươi những thứ này rác dưới cho hủy diệt mà thôi. Ngươi, ở trong mắt ta không coi vào đâu, không phải là hơi lớn một chút con kiến hôi thôi, nhưng là chỉ nhưng mà con kiến hôi, không có bất kỳ khác biệt. Chẳng biết tại sao, tất cả ân tình không tự kìm hãm được sướng suốt một chút. Những lời này không thể bảo là không phách lối, nhất định chính là phách lối đến không một bên, một khắc cường đại như thế người, lại chỉ nhưng mà con kiến hôi, những lời này cũng dám nói ra. Không thể không nói. Cao bằng thật đúng là vô cùng cuồng vọng cùng bá đạo. Trường 384, khiếp sợ bốn tòa. Ngươi, đoạn hồn tức giận vô cùng, cả khuôn mặt đều đã vặn vẹo chung một chỗ, nhưng hắn lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Thật ra thì cũng không phải là hắn không nghĩ ra tay, mà là hắn sợ hãi. Sợ hai nếu là hắn thật xuất thủ, những người còn lại sẽ đối với phía sau hắn những người đó động thủ, như vậy hắn chịu liền bó tay toàn tập. Đây mới là hắn có chút ném chuột sợ vỡ bình nguyên nhân. Nếu không... Hắn đều đã tức giận như vậy, làm sao có thể một mực còn chưa động thủ đây. Nhưng hắn vẫn rất tốt khắc chế chính mình tức giận, không thể bởi vì chính mình tức giận, mà để cho người sau lưng xuất hiện bất kỳ sơ suất. Ngay từ đầu Cao Bằng còn chưa phát hiện, nhưng khi đoạn hồn ba phen mới bận đất liếc một cái sau lưng sau, Cao Bằng là hoàn toàn phát hiện hắn lo hâu. Vì vậy, chỉ thấy Cao Bằng đột nhiên lãnh cười lạnh, để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút vội vàng không kịp chuẩn bị, có chút không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, Cao Bằng đột nhiên mở miệng nói. Ha ha. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao từ đầu đến cuối cũng không muốn xuất thủ, có phải hay không rất sợ chúng ta đối với phía sau ngươi những người đó động thủ hả? Không sao, ta ngược lại không phải là hèn hạ như vậy người. bất quá. Ngươi đã như vậy không muốn động thủ, ta liền hơi chút cho ngươi một chút động lực đi. Tất cả mọi người đều sừng sốt một chút. Cũng không biết Cao Bằng nói tới đại biểu cái gì. Nhưng là tiếp đó, tất cả mọi người rốt cuộc thì biết, hắn rốt cuộc là ý gì. Cao Bằng giơ tay lên. Ở trên hư không nhẹ nhàng nắm lên một cái quả đấm, nhất thời Một cổ thần bí khó lường lực lượng đột nhiên trở về đẳng ở bốn phía. Xa xa xa xào xạ. Sau lưng đoàn hồn, liệt quang cốc mọi người cái cũng từ từ biến thành cát, từ trên bầu trời vương xuống. Một trận gió nhẹ thổi qua đến, toàn bộ cát cũng theo gió mà phiêu động, cuối cùng mỗi một người đều biến mất ở trước mắt mọi người. Coi như là một ít trưởng lão, cũng hoàn toàn liền không cách nào ngăn cản được cao bằng công kích, cứ như vậy thần không biết quỷ không hay biến mất. Liền mọi người tại đây cũng không có phản ứng qua. Nhưng là... Liệt quang cốc mọi người hoàn toàn sa hóa. Phạm La nhìn thấy cũng không kìm lòng được há to mộm, mặt đầy khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, đồng thời cũng có chút kinh hoàng nhìn cao bằng. Một màn này nhất định chính là quá kinh sợ. Quá kinh khủng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Nhất định chính là khiến người ta khó mà phong bị, thoáng cái sẽ để cho nhiều người như vậy biến thành một nhóm cát. Hắn rốt cuộc là khiến cho dùng thủ đoạn gì? Rất nhiều người ở trong lòng nghĩ như vậy, không kìm lòng được sau lùi một bước, cùng cao bằng kéo ra một khoảng cách. Ta trời ạ! Vậy rốt cuộc là một cái dạng gì thủ đoạn? Tại sao có thể thần không biết quỷ không hay, làm cho tất cả mọi người biến thành một nhóm cát, hơn nữa còn không kịp phản ứng? Trời ơi! Bán đế trưởng lão cũng trong nháy mắt bị xóa bỏ, thực lực của hắn. Thực lực của hắn rốt cuộc là có cường đại dương nào? Liên như vậy nhẹ nhẹ triển lộ một tay, mọi người cũng cảm giác được cực kỳ khiếp sợ. Đây là bọn hắn thật sự không dám tưởng tượng sự tình, thậm chí bọn họ cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua như vậy thủ đoạn. Loại thủ đoạn này nhất định chính là khiến người ta khó mà phòng bị, càng là vô cùng kinh khủng. Liêu Thành Tuấn lại phải bình tĩnh rất nhiều, dù sao hắn đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là trong mắt của hắn vẫn là thoáng qua một tia kinh diễm. Cho dù không phải lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là vô cùng hướng tới, nếu như hắn thật có loại thủ đoạn này lời nói, đó nhất định chính là quá mạnh mẽ ở những người còn lại đều cảm giác được khiếp sợ thời điểm, đoạn hồn cả người cũng cương đứng ở tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, cả người cả người cũng không ngăn được run rẩy, môi cũng đang run rẩy đến, phảng phất như là đang lẩm bẩm lầu bầu vừa nói cái gì, nhưng là trên người hắn khí tức từ từ trở nên rất cường đại, còn có một tia quỷ dị. chương 385 không gian sụp đổ, không được, hắn có thể phải buộc phát ra toàn lực, nơi này hoàn toàn liền không thể chịu đựng hắn toàn bộ thực lực. Công tôn đống kinh hãi, khi hắn phát hiện đoạn hồn trạng thái không đối với đó lúc, hắn cũng đã không kịp cảm thấy khiếp sợ, vội vàng nhắc nhở nói. Nhưng là, mọi người giờ phút này vẫn thuộc về mộng bức bên trong. Trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần. Đương nhiên, cao bằng cuối cùng đều là mỉm cười đối mặt. Thậm chí ở trong nội tâm hắn còn có một tia vui vẻ. Chính là như vậy. Cho ta hoàn toàn bùng nổ đi, nếu không ta làm sao có thể tăng lên thực lực. Công tôn đóng mắt thấy căn bản không hề người đáp lại hắn. Nhất thời vô cùng lo âu vừa ý ca bằng, sau đó còn không có đợi hắn nói thêm nữa bất kỳ một câu nói. Một cái nổ vang rung trời cắt đứt hắn ý nghĩ. Ẩm. Trong hư không hoàn toàn băng liệt. Một đạo lại một khe hở không gian xuất hiện, trong đó mơ hồ tản mát ra một tia khí tức kinh khủng. Nếu nhìn kỹ trong đó hắc ám địa phương, liền sẽ cho người không kìm lòng được cảm giác một tia rung rung. Đây là tâm linh rung rẩy. Đây là... Đây là... Công tôn đống vào giờ khắc này hoàn toàn hoang thần. Cũng không phải nói thực lực của hắn cũng không cường đại, chỉ nhưng mà một màn này quá mức kinh khủng. Đoạn hồn thực lực hắn cũng biết, so với hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù bọn họ đều thuộc về thế lực đối nghịch, nhưng lại còn xem là khá khống chế được, cũng không có chân chính phát sinh qua quá mức to xung đột lớn. Nhưng là, đảm nhiệm hắn chẳng thể nghĩ tới, đoạn hồn vào giờ khắc này đã liều lĩnh tản mát ra chính mình cường hãn khí tức, cảnh giới khí tức đã triển lộ không bỏ sót. Vẫn là rõ ràng sự tình. Liệt quang cốc mọi người đã bị giết chết, nếu là hắn không có tức giận lời nói, vậy thì càng thêm nói không thông. Khi bầu trời băng liệt lúc, tất cả mọi người đều hoàn toàn kịp phản ứng, bất quá bọn hắn chỉ có thể mặt đầy kinh hoàng nhìn không trung sở biến hóa tình cảnh. Mà bọn họ, thân thể lại không tên không cách nào nhúc đích. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác thân thể không cách nào nhúc đích? Một cổ áp lực thật lớn. A. Tệ hại. Thiên. Thân thể ta. Thân thể ta lại không phải là ta không chế. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Mạnh hơn nữa mọi người đều cảm giác được thân thể của mình không cách nào nhúc nhích, phảng phất như là một cổ to ép, trực tiếp cưỡng bách ở trên người bọn họ, để cho bọn họ căn liền không cách nào nhúc nhích chút nào. Cũng chính là bán đế có thể miễn cưỡng hành động, nhưng là bọn hắn cũng cảm giác vô cùng áp lực thật lớn. Liêu Thành Tuấn biểu hiện trên mặt rốt cuộc có biến biến hóa, cũng không phải là hắn quá mức lo âu cao bằng mà là cổ hơi thở này để cho chính hắn cảm thấy cực kỳ không thích ứng, quá mạnh mẽ. rất nhiều người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chờ đến bọn họ mặt đầy khiếp sợ nhìn đoạn hồn thời điểm, đoạn hồn sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ vặn mẹo, mặt đầy dữ tợn, cặp mắt đỏ ngầu nhìn cao bằng, giống như ác quỷ sắp qua lại. so với ma nhân bây giờ còn kinh khủng hơn rất nhiều. H H H, đây đều là ngươi bút ta, đây đều là ngươi bút ta. nếu như ngươi không đem bọn họ cũng giết. Có lẽ chúng ta còn có thể bắt tay giảng hòa, bình an vô sự. Nhưng là, nhưng là, ngươi lại đem bọn họ hết thảy cũng giết, không có thể tha thứ. Không có thể tha thứ. Đoạn Hôn phảng phất là lầm vào chính mình chấp niệm bên trong, bản thân một người đang lẩm bẩm lồ lộ, bất quá hắn trên người khí tức từ từ leo lên, cũng không có vì vậy mà dừng lại. Mỗi khi hắn nói một câu nào, trên người khí tức sẽ gặp tăng vọt rất nhiều, không trùng đã hoàn toàn tăng vỡ. Chương 386, Chấn kinh thiên hạ. Ung Ung Long, Thiên băng Tháp, tất cả mọi người đều không kìm lòng được hướng một cái phương hướng nhìn, chỉ thấy bên kia không trung hoàn toàn sụp đổ, tạo thành một cái lớn vô cùng hấp động, không gian liệt phùng càng là thỉnh thoảng toát ra, kia chớp ở một bên lóe lên, tất cả mọi người đều lộ ra khiếp sợ chi sắc, bọn họ nhưng là nhớ kia một cái phương hướng đến cùng là địa phương nào, đồng thời trước vang lớn cũng để cho bọn họ nhất thời lâm vào suy đoán bên trong. Ta Thiên, bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao toàn bộ không trung cũng sụp đổ? Nơi đó chính là trước phát sinh vang lớn địa phương, bây giờ lại xảy ra chuyện gì sao? Liệt quang cốc chỗ ở rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không không biết. Tất cả mọi người đều cảm giác vẻ run rẩy, đây là sợ hãi trời sập xuống nguyên nhân. Ngoại vực bởi vì không gian năng lực chịu đựng quá yếu, vũ đế căn liền không cách nào tồn tại, không phải nói là không cách nào hoàn toàn cho thấy toàn bộ thực lực. Một khi bọn họ hoàn toàn triển lộ thực lực, bốn phía không gian hoàn toàn liền không thể chịu đựng được. Không chỉ là vũ đế, bán đế đều có thể để cho không trung xuất hiện không gian liệt phùng. Một khi chân chính có thể hoàn toàn triển lộ ra toàn bộ thực lực, không gian liền sẽ trở nên cực kỳ không ổn định. Vì vậy đến bán đế một loại cũng sẽ rất ít xuất thủ. Cho dù là xuất thủ, cũng không dám hoàn toàn sử dụng ra toàn bộ thực lực, bởi vì bọn họ cũng sợ hãi bị dính liệu đến. Các thế lực lớn vào giờ khắc này đột nhiên thức tỉnh, mỗi một người đều không dám làm tiếp bất kỳ trần trở, rồi dít hướng kia một cái phương hướng bay qua. Nếu là trước kia còn lấy việc không liên quan đến mình treo thật cao thái độ, bọn hắn bây giờ là hoàn toàn hoảng. Nếu là thật phát sinh to lớn gì sự tình, có lẽ liền bọn họ đều không cách nào thoát khỏi may mắn, nhất là bên kia không trung, đều đã hoàn toàn sụp đổ. Không được bất kể ai ở bên kia giao thủ, cũng nhất định phải đi ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn còn như vậy tùy ý làm bậy đi xuống, nếu không nơi này không trung nhất định sẽ hoàn toàn tan vỡ. Tây vực hoang thần giáo giáo chủ vô cùng phẫn nộ nói. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ bay hướng liệt quang cốc chỗ ở. Đồng thời, trung vực thế lực cũng bắt đầu hành động, nguyên bọn họ cũng cho là lần này chỉ nhưng mà giống như thường ngày thiên tài chiến, nhưng ai biết lặp đi lặp lại nhiều lần ngoài ý. Lúc này, bọn họ là hoàn toàn phải ra tay. Không phải nói là không xuất thủ không được. Đáng chết. Một đám giác rưởi. Ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm xong, chẳng lẽ hắn cũng muốn đem chúng ta hại chết sao? Còn là nghĩ làm cho tất cả mọi người đồng thời trông theo. Giờ khác này nhất định chính là pháng phất là trọc tổ hỏng, tất cả mọi người đều hướng về một phương hướng bay qua, bất quá bọn hắn tâm tình cũng vô cùng phẫn nộ. Nếu để cho bọn họ biết rốt cuộc là ai đang náo chuyện, bọn họ khẳng định phải đem hung thủ tháo thành tám khối. Đây quả thực là muốn làm cho tất cả mọi người đồng thời trôn theo A. Nếu không chung một mực như vậy băng liệt đi xuống, một khi chân chính sụp đổ, như vậy tất cả mọi người đều có có thể sẽ vì vậy mà trôn theo. Đây là người nào cũng không muốn nhìn thấy sự tình mà cao bằng nếu là biết sẽ phát triển thành như vậy, tâm lý còn không biết sẽ có cảm tưởng gì, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không cảm giác khẩn trương hoặc là sợ hãi. Có nhưng mà hương phấn A. Nhiều cường giả như vậy cùng địch nhân đang ở đánh tới, cái này há chẳng phải là như ý hắn sao. Bất quá hắn bây giờ cũng không có phát hiện, nhưng hắn vẫn là đắm chìm ở trong vui mừng, thực lực đối phương càng mạnh hắn càng hương phấn. Cũng tỉ như tên trước mắt này, giờ phút này triển hiện ra thực lực nhất định chính là quá mạnh mẽ. Cường đại đến để cho hắn cả người huyết dịch cũng sôi sùng sục lên. Trường 387, vô địch thật tịch mịch. Không được. Chúng ta mau chạy đi. Tiếp tục như vậy nữa, mọi người chúng ta đều có thể sẽ bị hắn cho xóa bỏ. Đây hoàn toàn liền không cách nào ngăn cản được a. Công tôn đống sắc mặt trở nên vô cùng xanh mét, coi như là chính bản thân hắn cũng không có bất kỳ nắm chặt. Huống chi, ở bên cạnh còn có những người còn lại. Hơi không cẩn thận thì có thể sẽ vạn kiếp bất phục, Có thể làm hắn cảm giác kinh ngạc là... Cao Bằng trên mặt dần dần đầy ra vẻ tươi cười, lại còn lộ ra vô cùng hưng phấn. Tà Thiên! Này cũng là lúc nào? Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không khẩn trương một chút sao? Hơn nữa, rõ ràng nhất chính là không đối địch phương, cho dù là cộng thêm hắn cũng không cách nào ngăn cản được, nếu là ở ở lại chỗ này, nhất định chính là tìm giống như chết tân văn. Không, không cần rời đi. Cao Bằng nhìn về phía trước vô cùng phẫn nộ đoạn hồn, khỏe miệng hơi dơ lên một tia, nói, các ngươi trước tiên lui sau đi tránh cho thương tổn đến các ngươi Liền tên trước mắt này, nhìn mặc dù còn có thể, nhưng đối với ta mà nói, cũng bất quá là một con giun dế A. Kinh ngạc, ngốc lăng. Đây là giờ phút này, bao gồm công tôn đống ở bên trong, tất cả mọi người tâm tư cùng phản ứng, mỗi một người đều chứng ngây mồm mà nhìn cao bằng. Người này, có phải hay không suy nghĩ thật xảy ra vấn đề? Đối phương đều đã cho thấy kinh khủng như vậy thực lực, chẳng lẽ còn muốn cùng đối phương liều mạng sao? Hơn nữa bây giờ hiển nhiên không phải là thời cơ, toàn bộ không trung đều đã sụp xuống. Nếu là vào giờ khắc này chiến đấu, song phương đều sẽ có đến nguy hiểm tính mạng. Liêu Thành tuấn trên mặt cũng lộ ra nóng nảy chi sắp nói, "Thiếu gia, chúng ta hay là đi thôi, ở loại tình huống này chiến đấu tiếp đối với chúng ta cũng giống vậy bất lợi, nếu là thương tổn đến ngươi sẽ làm thế nào đây? Chúng ta có thể ngày khác trở lại tìm hắn để gây sự, bây giờ không phải là thời cơ a." "Đúng." Bạn tử gật đầu liên tục. Vô cùng tán thành liêu Thành Tuấn nói tới Công tôn đóng mấy người cũng đồng dạng là như thế Bây giờ không dễ cùng đối phương xuất thủ Hơn nữa ở địa phương kinh khủng như vậy giao thủ Ai nào biết sẽ tạo thành như thế nào kết quả thế nào Cao bằng lại cũng không để ý tới ở người khuyên ngăn trở Ngược lại là tự mình nói Ta tự do định đoạt Các ngươi thông thông cũng lui qua một bên đi Nơi này liền giao cho ta tốt Yên tâm, ta trong lòng mình nắm chắc Chỉ bằng mượn con kiến hôi một loại gia hỏa Căn không phải ta đối thủ Hắn cũng không phải là không có cân nhắc đến những người còn lại tâm tình, nhưng mà không có ai biết hắn ý tưởng a. Các ngươi! Hắn không nhìn thấy ta ra tay toàn lực chứ? Cao Bằng quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chẳng biết tại sao, mọi người tại đây thông thông sững sốt một chút. Đúng a? Bọn họ thật giống như thật chưa nhìn thấy qua Cao Bằng xuất thủ, không? Là chưa nhìn thấy qua Cao Bằng ra tay toàn lực, mỗi một lần đều là trực tiếp trong nháy mắt giết. Giờ khắc này... Bọn họ không lý do sinh ra một tia lòng tin, trên mặt cũng không có như vậy hoảng loạn. Cao bằng nhẹ nhàng khoát khoát tay, tỏ ý để cho mọi người tại đây thông thông cũng lui qua một bên, mặc dù khi hắn một khi lúc chiến đấu, thực lực trong nháy mắt sẽ tăng lên. Nhưng là, ai lại biết khe hở không gian có thể hay không đột nhiên nô ra. Đến lúc đó hắn cũng không nhất định có thể phản ảnh tới, hay là để cho bọn họ lui cách vùng này tốt hơn, cũng không trở thành để cho hắn đi phân tâm. Hảo hảo đi phát tiết một chút. Ai bảo thực lực của hắn vẫn luôn hiện ra nghiền ép thế, có rất ít người có thể để cho hắn cho thấy thực lực. Cũng liền là chính bản thân hắn thích, nếu không căn liền không cần nhiều hơn chiêu thứ hai liền có thể đem đối thủ cho diện, có thể thấy hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tịch mịch. Vô địch thật tịch mịch A. Trường 388, 388, kỳ lân đạo thể. Cao bằng mặt mỉm cười đi phía trước đạp một bước, bốn phía giống vậy xuất hiện băng liệt tình huống, không gian liệt phùng cùng kia chớp liên tục xuất hiện. Alo ngay cả người mình đều không cách nào bảo vệ phế vật. Ngươi đến cùng nghĩ tưởng tức giận cái gì? giận mình sao? vừa mở miệng, cao bằng liền không có nghĩ qua miệng xuống lưu tình. Nguyên đã thối lui ra thật xa mọi người, bước chân không kìm lòng được một hồi, trên mặt rối rít lộ ra không nói gì vẻ mặt. người tìm chết. đoạn hồn cắn răng nghiến lợi vừa nói, nhất thời, một cổ vô cùng thân ảnh khổng lồ từ phía sau hắn hiện ra, mà đoạn hồn cả người cũng tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, một cái bóng đen to lớn từ từ tập. ầm. Đinh, kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong, quét xem hoàn thành. Tên họ, Đoạn Hồn. Huyết mạch, ảnh ô đế huyết mạch, bán đế cấp huyết mạch. Thể chất, ảnh hồn thánh thể. Cảnh giới, bán đế bát giai. Vũ khí, thần cấp vũ khí ảnh tử phụ hồn nhập môn, thần cấp vũ khí liệt thiên nhất trảo nhập môn, thiên cấp vũ khí linh hồn trùng tràng viên mãn, thiên cấp vũ khí ảnh độn viên mãn. Địch nhân cảnh giới là bán đế bát giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm bán đế cửu giai. Địch nhân tối cường huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân thể chất mạnh nhất là ảnh hồn thánh thể, đem tự động là ký chủ thăng lên làm kỳ lân đạo thể. Địch nhân mạnh nhất vũ khí vi thần cấp vũ khí ảnh tử phụ hồn nhập môn, thần cấp vũ khí liệt thiên nhất trảo nhập môn, đem tự động là ký chủ thăng lên làm thần cấp vũ khí địa sát thần chỉ tiểu thành, thần cấp vũ khí tịch diệt thần quyền tiểu thành. Chỉ chỉ là trong nháy mắt, cao bằng nhất thời cảm giác mình bị một loại lực lượng cường đại cho tẩy lễ, thân thể cũng sinh ra chất biến mà hồi lâu không tăng lên thể chất, vào giờ khắc này hoàn toàn tăng lên. Hai cánh tay hắn trong nháy mắt này nhưng trở nên vô cùng to lớn, một cái thu sau lưng hắn nổi lên, cả người trên dưới cũng tràn ngập hỏa diễm. Bất quá đạo hỏa diễm nhưng là màu đen, thật sự tản mát ra khí tức cũng không so với kinh khủng, coi như là không gian liệt phủng, cũng không dám tùy tiện đến gần. ầm, cao bằng chỉ nhưng mà tùy ý vung một quyền, tại hắn trước nắm đấm bên tiểu ra hiện tại lớn vô cùng hấp động, mà đoạn hồn vừa mới xông qua. Cứ như vậy tùy ý vung một quyền, đoạn hồn liền hoàn toàn không cách nào chịu được, cả người cũng bay rớt ra ngoài. Dùng cái này đồng thời, trong miệng còn miệng phun đến tiên huyết. Một màn này rơi vào mọi người tại đây trong mắt, rồi giít đều cảm giác được khó tin, sợ không phải bọn họ đã bị hoa mắt chứ. cường đại như vậy một người, lại bị nhẹ nhàng một quyền bắn cho đi ra ngoài, hơn nữa tốc độ kia nhanh nhất định chính là làm người ta sợ hãi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là không có chú ý tới cao bằng quả đấm. Một đám phản phất là trực tiếp sẽ không trùng, một cái hát động cứ như vậy rất rõ ràng xuất hiện. Trời ơi! Đây rốt cuộc là một cái tình huống gì? Cái tên kia thực lực không là cường đại như thế sao? Vì sao lại dễ như trở bàn tay liền bị thiếu gia đánh bay? Những người này bây giờ gọi cao bằng đều là thiếu gia, nếu lựa chọn với ai như vậy thì chỉ có thể đàng hoàng, chỉ bất quá giờ phút này bọn họ lại cảm giác cực kỳ khiếp sợ. Trước mắt đã phát sinh một màn này, cùng bọn họ suy nghĩ căn chính là không giống nhau mà cái đó cho bọn hắn mang đến vô cùng áp lực thật lớn người, bây giờ lại bị thiếu gia không chút lưu tình bắn cho đi ra ngoài, nhìn bộ dáng kia căn bản không hề bất kỳ trả đua cơ hội. Thực lực sai biệt không khỏi cũng quá khổng lồ chứ. Là bọn hắn hoa mắt, hay lại là sự thật liền là như thế? Trường 389, đạo thể vai. Không, không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Thực lực ngươi làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? Ta không tin. Đoạn hồn miệng phun tiên huyết, thật vất vả đứng vững. Nhưng là bây giờ nội tâm của hắn lại cực kỳ không bình tĩnh, mặt đầy khiếp sợ nhìn cao bằng. Hắn chính là sử suất toàn lực, thậm chí ngay cả hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất đều đã triển lộ, nhưng là cùng hắn tưởng tượng căn cũng không giống nhau. Tại sao lại như thế? Thực lực của hắn cũng không yếu, thậm chí hắn thể chất càng là ít có người có cao như vậy cấp thể chất, nhưng là tại sao hắn sẽ dễ như trở bàn tay liền xa suốt? liên lực phản kích cũng không có, kia một loại cảm giác vô lực hắn thám thía cảm nhận được. Công tôn đống mấy người cũng đồng dạng là chỗ mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không phải là không nhìn ra đoạn hồn thực lực, thậm chí bọn họ còn mơ hồ có thể suy đoán ra một ít. Nhất là, đoạn hồn vừa mới nhưng là đem mình lá bài tẩy cũng triển lộ đi ra, kia trong mơ hồ tản mát ra một tia thánh uy, bọn họ vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Kia thiên băng địa liệt cảm giác. Nhưng là, trước mắt một màn này để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Cao bằng lại rất tùy ý một quyền không chỉ có để cho trên bầu trời xuất hiện một cái lớn vô cùng hấp động, càng là đánh lui đoạn hồn. Nhìn lại đoạn hồn giờ phút này biểu hiện, rõ ràng chính là cực kỳ khó tin. Đây chẳng phải là nói. Ta thiên! Chúng ta đến cùng đi theo quái vật gì hả? Tại sao ta cảm giác thiếu ra thực lực mạnh mẽ như vậy, nhất định chính là sâu không lường được. Quá mạnh mẽ! Thật quá mạnh mẽ! Không trách bọn họ biểu hiện khiếp sợ như vậy, nhưng mà Cao Bằng lộ ra quá mức tùy ý, cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Có chút hắn cũng làm người ta khó tin. Nhưng mà, làm bọn hắn khiếp sợ còn không chỉ như thế. Cao bằng nhẹ nhàng cầm nắm quyền đầu, cảm giác quả đấm bên cạnh mơ hồ tản mát ra một tia tia chớp, còn có một loại hát động, phảng phất lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hắn cảm giác một loại lực lượng cường đại. Đây là một loại khiến cho mọi người đều có thể cảm nhận được tuyệt vọng lực lượng, mà hắn nhưng có thể dễ như trở bàn tay trường khống, lần này tăng lên làm hắn vô cùng hài lòng. Cảnh giới cùng thể chế còn có vũ khí. Những thứ này cũng một lần tính tăng lên, điều này làm hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn, không kìm lòng được liền muốn thử thể chất uy lực. Ha ha, không muốn lộ ra cái loại này khiếp sợ biểu tình, loại này đối với ta mà nói nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình, ngươi chỉ cần thật tốt tiếp nhận thực tế liền có thể. Kế tiếp ngươi coi như hữu phúc, ngươi có thể thật tốt thể nghiệm một chút như thế nào đạo thể. Ẩm, cao bằng trong tay lên quả đấm, một cái lớn vô cùng thú từ thân thể của hắn bay bắn mà ra. Đồng thời hắn dáng cũng phát sinh biến hóa lớn, cả người cũng bao trùm ở một tầng màu đen hòa diễm. Dơ lên hai cánh tay trở nên vô cùng to lớn, phảng phất là một cái hung cự thú như thế. Cả đời kinh thiên động địa tiếng gầm gừ từ trong miệng hắn truyền ra. Toàn bộ thiên địa cũng vì vậy mà run rẩy, không gian liệt phùng càng là liên tục xuất hiện, còn có ở dưới chân hắn xuất hiện một hố đen to lớn. Càng làm cho người ta thêm kinh người là, hát động lại chính đang run rẩy, có chút không quá ổn định. Chuyện này, không, không thể nào. Tại sao sẽ như vậy? Ngươi vì sao lại nắm giữ cường đại như vậy thể chất? Đạo. Thể. Đạo thể làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Đoạn hôn cả người cũng sừng sờ, cảm nhận được toàn bộ thiên địa cũng vì vậy mà run rẩy thời điểm, chính hắn cũng kìm lòng không đặng run rẩy lên. Mà hắn muốn khống chế được chính mình, lại hoàn toàn cũng không cách nào khống chế được, đây là tới tự tâm linh run dày. Trường 390, một quyền tói hư không? Cao bằng vây vây tay mình, lạnh lùng vừa nói. Vì sao không thể nào? Không nên đem các ngươi loại phế vật này cân nhắc tiêu chuẩn tới định nghĩa ta, ta là cần các ngươi phải ngửa mặt trông lên tồn tại. Vừa nói, Cao Bằng bước ra một bước đi. Lại vừa là một cái hát động lộ vẻ lộ đi ra, bốn phía này hư không cũng sớm đã tan vỡ không còn hình dáng, nếu không nhanh chóng thu tay lại, khả năng đem hoàn toàn không cách nào phục hồi như cũ. Nhưng là Cao Bằng căn bản không hề quan tâm tới. Tức khiến cho hư không chân chính phá toái, đối với hắn mà nói cũng không phải là không cách nào đối phó. La nhìn thấy hắn nhưng đất nắm lên quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra đi. Tịch diệt thần quyền. Chỗ đi qua rồi rít mất đi, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn công kích, đoạn hồn sắc mặt lần lượt biến đổi, nhưng là khi hắn nghĩ tưởng phải đánh lại lúc, lại phát hiện một cái công kích cường đại như thế. Không ta không tin. Đoạn hồn giữ tận mặt, răng cũng sắp muốn vỡ nát, nhưng là phía sau hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất hoàn toàn cũng chưa có tiêu tan, gắng gượng chống đỡ xuống. Ta sẽ không thua. Ta nhất định phải giết ngươi giết các ngươi. Liệt thiên nhất trảo. Một cái to lớn ô nha từ sau lưng của hắn bay bắn mà ra, đồng thời một cái to móng đuốt lớn từ thiên khung rơi xuống, phảng phất là muốn xé rách không trung như thế. Nhưng là, một cái to móng đuốt lớn đụng phải tịch diện thần quyền, trong nháy mắt liền xa suốt. Hoàn toàn liền không có bất kỳ một tiêu đình trệ, tịch diện thần quyền thế như trẻ tre đánh ra đi, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở. Mà chỗ đi qua, một cái lớn vô cùng hắc động từ từ xuất hiện, bốn phía hư không cũng rối rít vỡ nát. Không có bất kỳ một tia thoát khỏi may mắn. Cho dù cao bằng công kích mới mạnh mẽ như vậy, đoạn hồn cũng là cắn răng nghiến lợi chống giữ, trên mặt vẫn là lộ ra khó tin chi sắc, cặp mắt càng là mơ hồ lộ ra một tia không cam lòng. Hắn quả thật rất không cam tâm. Tại sao sẽ như vậy? Vì sao lại đụng phải yêu nghiệt như vậy người? Hắn rõ ràng liền còn trẻ như vậy, có thể thực lực của hắn nhất định chính là quá mức kinh khủng, để cho hắn đều cảm giác được cả người khắp cả người phát rét, nếu không phải đã trở thành quan hệ thù địch. Hắn căn liền không muốn động thủ. Nhưng bây giờ, hết thẻ các thứ này hết thẻ đều không cách nào quay đầu. Liệt quang cốc mọi người đã hoàn toàn bị xóa bỏ, bất kể nói thế nào hắn đều muốn đứng ra, nhưng giờ phút này hắn lại biết hắn đã không còn sống lâu nữa. Kinh khủng kia công kích từ từ tập. Không ngăn được đoạn hồn cắn răng nghiến lợi vừa nói, cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận như vậy. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn rũ xuống, hắn buông tha. Coi như như thế nào đi nữa ương ngạnh chống cự. Cuối cùng căn liền không cách nào ngăn cản được kinh khủng này công kích, liền hư không đều đã bị đánh thoái, mà hắn căn liền không cách nào ngăn cản được. Ha ha! Tại sao sẽ như vậy? Lão thiên biết bao bất công, ta không cam lòng. Một tiếng kinh thiên tiếng hô, kèm theo tịch diệt thần quyền đến. Hết thảy đều phảng phất là ngừng một dạng bốn phía bỗng nhiên lâm vào trong yên tĩnh, cho dù là hư không tiếng vỡ vụn thanh âm cũng tan biến không còn dấu tích. Như cùng chết một loại yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn. Nhìn kia chớp kia liên tục mà bước lên đến, còn có kia thỉnh thoảng tiệu ra hiện tại hát động. Chết chết công tôn đống ngây ngốc đất nhìn một màn trước mắt này, mọi người tại đây không có so với hắn càng khiếp sợ. Hắn chính là biết đoạn hồn thực lực, có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay cho xóa bỏ, nhìn lại hiện trường tạo thành cảnh tượng, phảng phất là ngày tận thế như thế. Liên chính hắn nội tâm đều không cách nào bình tĩnh lại. Trường 391, chưa cần đến. Nhìn hát động cạnh kia một bóng người. Tất cả mọi người tại chỗ tâm lý nhất định chính là lật lên kinh đảo hái lãng, nội tâm vẫn luôn không cách nào bình tĩnh xuống. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy bốn phía tình cảnh, bọn họ đã vạn phần chắc chắn, trước đã phát sinh hết thảy đều là thật sự. Cũng không phải là ảo mộng cũng không phải là ảo giác. Ta trời ạ! Đây cũng quá cường đại đi! Một quyền nổ toàn bộ hư không, đây rốt cuộc là cảnh giới gì mới có thể đạt tới tài nghệ, liệt quang cốc trưởng lão trong nháy mắt liền bị miểu sát, đây cũng quá vô cùng đáng sợ đi! Mọi người tại đây mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Cao Bằng, có lẽ trước mắt một màn này là bọn hắn sợ chứng kiến kinh khủng nhất chiến đấu đi. Bốn phía không gian đều bị vỡ nát, cho dù bằng vào không gian tự lành năng lực, cũng không có nhanh như vậy khôi phục như cũ, bây giờ còn có từng kia không gian liệt phùng. Cao Bằng nhìn một màn trước mắt này, hắn cũng cảm giác mình thực lực vô cùng cường đại, dù sao hắn có thể chưa có hoàn toàn sử xuất toàn lực. Mà lúc này, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được bốn phía không gian đối với hắn bại sích đó là bởi vì thực lực của hắn quá mức cường đại, cường đại đến cho dù hắn không ra tay, cũng sẽ gặp phải không gian bại xích. Xem ra ngoại vực sở dĩ không có vũ đế, chắc cũng là bởi vì vì thực lực quá mức cường đại, nếu không cũng không trở thành thông suốt thông đều muốn chạy đi trung vực. đây chẳng phải là nói trung vực không gian càng ổn định, hơn nữa bên trong khẳng định còn có càng rất cường đại người chứ. Cao bằng nghĩ như vậy sau, cặp mắt nhất thời đuổi bắn ra một cổ hào quang óng ánh, mỗi khi vừa nghĩ tới có càng cường đại hơn địch nhất lúc. Hắn liền không ức chế được bắt đầu hưng phấn lên. Xem ra là có cần phải đi một chuyến, chỉ bất quá còn phải đi hỏi một câu nên như thế nào tiến vào. Chỉ thấy hắn va chạm va chạm chính mình cảm, hoàn toàn cũng không biết giờ phút này thuộc về loại trạng thái nào, ngược lại là nghị thẩm tiếp theo nên làm như thế nào. Đồng thời, chừng mấy cổ khí tức cường đại đột nhiên cắt đứt hắn ý nghĩ. Cao bằng ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, chừng mấy cổ khí tức cường đại là từ bốn phương tám hướng bay bắn tới. Hơn nữa hắn có thể từ thượng vừa cảm nhận được vô cùng khí tức cường đại. Có lẽ, thực lực của hắn lại có thể tăng lên. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có làm ăn thượng, ta thật quá thương các ngươi Cao bằng trên mặt khó nén hương phấn chi sắc. Giờ phút này hắn thật không biết nên như thế nào hình dung chính mình kia hương phấn tâm tình. Mới vừa chấm dứt chiến đấu, rốt cuộc lại có càng cường đại hơn người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa tại hắn trong cảm giác, mấy người này thực lực còn vô cùng cường đại. Nhìn đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn cao bằng, mọi người tại đây đều vô cùng mẫu bức, cũng không biết cao bằng vì sao đột nhiên biến thành như vậy. Nhưng là một giây kế tiếp, công tôn đống cùng mấy người còn lại nhan sắc nhưng biến đổi. Bọn họ cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủng nguy cơ tức sắp giáng lâm. Không được. Thiếu gia Có càng cường đại hơn kẻ địch tới, chúng ta chạy mau Đúng. Đối phương không chỉ chỉ có một người, hơn nữa thực lực khẳng định so với đoạn hồn mạnh hơn, chúng ta phải nhanh lên một chút rút lui cách nơi này. Nếu không nếu để cho bọn họ cho bắt hậu quả kiếp nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Công tôn đống đám người vừa mở miệng, còn lại tất cả mọi người rối rít sắc mặt biến đổi, bàn tử cả người mặt đều biến thành màu xanh. Đây rốt cuộc là thế nào? Tại sao một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới? hắn đây rốt cuộc là có bao nhiêu xui xẻo nha, rõ ràng chỉ là muốn kiếm một chút ngây thơ linh thạch, vì sao lại gặp phải nhiều chuyện như vậy? Hơn nữa còn là liên tiếp đồng thời. Chương 392 Chương 392 không phải là một đám sâu trùng mà thôi. Bản tử nhất định chính là không nói gì hỏi Thương Thiên, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại sẽ xui xẻo như vậy, hắn trung quy sẽ cho là mình một giây kế tiếp thì sẽ hoàn toàn chết không có chỗ trôn. Nhưng hắn lại có thể sống đến bây giờ, đây quả thực là một kỳ tích. Hơn nữa, lúc này hắn cũng hoàn toàn phát hiện, đi theo cao bằng loại người này, nhất định phải nắm giữ một cái đại tim. Nếu không sớm muộn sẽ bị hủy chết, làm những chuyện này thật là người có thể làm được sao? Liên tục diệt hai cái thế lực lớn hơn nữa còn là có thể rung động nhất vượt thế lực lớn, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hắn cho nhổ tận gốc. gia Thiên, bàn tử chưa bao giờ nghĩ tới vẫn còn có như thế cuồng vọng người, mà hắn bây giờ lại đích thân kinh lịch, cho dù đến bây giờ hắn cũng cảm thấy có chút cho phép ảo ngộ. Mặt đầy khiếp sợ nhìn cao bằng. Bất quá bây giờ càng nhiều là lo âu Càng cương đại hơn kẻ địch tới, nếu là không có ngăn cản được, kia hắn là như vậy chân chính muốn xong đời. Liêu Thành Tuấn trên mặt cũng lộ ra lo âu chi sắc, Bây giờ có thể cũng không phải là hắn có tin hay không vấn đề, không là địch nhân càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ thấy hắn đột nhiên mở miệng khuyên nhủ, thiếu gia, không bằng chúng ta trước hết né tránh tình thế một chút chứ. Dù sao đối phương số người càng ngày càng nhiều, thực lực cũng có chút tần số. Cao bằng khoát khoát tay, mặt đầy không có vấn đề nói, không cần, đơn giản chính là mấy con trùng túi thôi. Mặc dù thực lực so với vừa mới cái tên kia mạnh hơn chút, nhưng đối với ta mà nói cũng không không phải là đều là con kiến hôi. Hơn nữa ta cũng muốn gặp bọn họ một chút. Cao Bằng có thể không có quên, còn phải tìm người hỏi thăm một chút như thế nào tiến vào Trung Vực. Hiện tại hắn đối với những cái được gọi là thế lực thiên kiêu đã không có bất kỳ hứng thú gì. Cho nên, hắn bây giờ cũng cũng không định tham gia thiên tài chiến. Như vậy thì chỉ có thể tìm người tới hỏi một câu người đi đường. Trung Vực Làm Cao Bằng tiếng nói vừa dứt, trên mặt mọi người nhất thời lộ ra mặt đầy không nói gì thần sắc. Ta trời ơi! Tại sao ngươi nói chuyện giọng luôn lớn như vậy? Hơn nữa, coi như ngươi thật rất cường hãn, kia cũng không thể nào làm được vô địch thiên hạ chứ. ngươi muốn đối với chính mình tự biết mình, không thể mù cho là mình thật vô địch thiên hạ, đó nhất định chính là tìm giống như chết tồn tại. Công tôn đống đám người mặc dù đuổi theo cao bằng, có thể vẫn không cách nào thói quen cao bằng loại này phương thức nói chuyện, cái loại này không hết thể dọng, để cho người cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu không phải bọn họ không phải là đối thủ, trước kia cũng sẽ không biểu hiện như vậy nhanh chóng đầu hàng. Mà bây giờ bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi, bọn họ sự lựa chọn này đến cùng có tính hay không chứng cớ? Chẳng lẽ bọn họ sinh tử chẳng qua là sớm muộn A. Nghĩ như vậy sau, mọi người nhất thời phàn nàn gương mặt, ta thiên có muốn hay không thế nào hành hạ người. Nguyên tưởng rằng chạy thoát, thật không nghĩ đến bọn họ vẫn bị bao phủ ở nơi nào, chẳng qua là đổi một người giết bọn hắn A. Loại nghĩ gì này sao, bọn họ cả khuôn mặt cũng đổi xanh. Cao bằng nhìn thấy những người này biểu tình, liền đã đại khái có thể suy đoán ra. Cực kỳ không nói gì liếc bọn họ liếc mắt. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Là hướng ta nghi ngờ sao? Đơn giản liền là một đám sũ chung thôi, nhìn đem các ngươi dọa cho có ta ở đây các ngươi có cái gì tốt sợ? Các ngươi chỉ cần lặng lặng nhìn, xem ta là như thế nào giết bọn hắn, nói cho cùng vậy thì các ngươi thực lực quá yếu. Đúng đúng đúng ngươi thực lực cường đại. Nhưng ngươi có thể hay không suy tính một chút chúng ta cảm thụ. Sớm muộn được bị sợ chết ta. Chương 393, Hoàng nên Chư Vị Đến. Tại chỗ loại người như vậy đã không biết nên như thế nào hình dung cao bằng, cho dù là Liêu Thành Tuấn cũng có chút không lời nào để nói. Có thể còn không chờ bọn họ làm quá nhiều ý tưởng. Chừng mấy cổ khí tức cường đại đột nhiên hàng lâm, mà bọn họ nhất thời bị dọa đến không dám lên tiếng. Tới, cho dù là công tôn đống cũng giống như vậy, thực lực của hắn đúng là không tệ, có thể tương đối mà nói cũng không tính là cường đại nhất. Lúc này hoàn toàn cũng chưa có đến phiên hắn nói chuyện phần, hơn nữa hàng lâm những người này. Từng cái thực lực đều có thể trong nháy mắt trong nháy mắt giết hắn. Hiu hiu hiu. Chính là chỗ này sao? Một người đàn ông trung niên đột nhiên hàng lâm, trên mặt phủ đầy xương lạnh liếc một vòng bột phía. Theo sát mà tới là có mấy cái cường đại người, những người này đầu tiên đều là quan sát bây giờ tình cảnh, phát hiện xa xa hắc động vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan. Không gian cũng không có khép lại. Chỉ thấy bọn họ từng cái kết nối với biểu tình đều vô cùng lạnh lùng. Khi bọn hắn đi tới nơi này thời điểm, mới biết phá hư có bao nhiêu nghiêm trọng Nếu thật để cho những người này tùy ý làm bậy, vậy trong này có thể có thể đều sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Đáng chết. Rốt cuộc là kia mấy tên khốn kiếp ở chỗ này chiến đấu. Chẳng lẽ không muốn xuống không, nếu là cả không gian cũng sụp xuống, xuống, mọi người chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Một lao giả thật sự là tức không nhịn nổi, lớn tiếng tức giận mắng một tiếng. Mấy người còn lại cũng đồng dạng là như thế, phảng phất là nghĩ tưởng phải tìm kẻ cầm đầu. Công tôn đống đám người không kìm lòng được đánh run một cái. Mặc dù bọn họ biết không gian sụt xuống, xuống, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, nhưng bọn họ cũng không dám nói nhiều cái gì. Ngược lại là không kìm lòng được lui về phía sau hai bước. Loại chuyện này, cũng không phải là bọn họ có thể sắp tay. Cao bằng đối với bị người mắng thành vương bắt đạn, hắn cũng không có tức giận như vậy, dù sao đối với một đám đem người chết tức giận, lộ ra hắn độ lượng quá nhỏ yếu. Vì vậy hắn mặt tươi cười hướng về phía mấy cái này đột nhiên hàng lâm người, nhẹ nói đạo, hoan nên chư vị đến. Ta chờ ở nơi này đã lâu. Hoang thần giáo giáo chủ cũng liền là người thứ nhất hàng lâm nam tử đột nhiên vừa ý cao bằng, bất quá hắn lại không có nói gì nhiều, trong ánh mắt mơ hồ thoáng qua một tia kiên kỵ. Ở không xác nhận thực lực đối phương như thế nào lúc, hắn là sẽ không dễ dàng mở miệng cùng động thủ. Nhưng hắn thờ ơ không động lòng cũng không có nghĩa là có người liền có thể chịu đựng. Một cái nhìn rõ ràng tính khí rất nóng này láo giả đột nhiên phiết liếc mắt cao bằng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lại còn nói cung kính chờ đợi đã lâu. Cho ta cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Cánh khí nóng nảy lão tử lời vừa thốt ra, chẳng biết tại sao tất cả mọi người đều đột nhiên an tĩnh xuống. Công tôn đống đám người càng là mặt đầy không nói gì. Bọn họ biết, cuộc chiến đấu này khả năng thật là không đánh không thể, mà bọn họ cũng có thể được tham gia chiến đấu. Ta tiên, Chuyện này làm sao sẽ phát triển thành như vậy? Những người này mỗi một người đều suy nghĩ không bình thường chứ? Chẳng lẽ lại không thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói một chút sao? Tại sao nhất định phải đánh tới đánh lui? Hắn thật không biết nên nói như thế nào, kia tánh khí nóng nảy lão giả kia nói một chút, Cao Bằng làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ. Cho nên, chiến đấu đã là muốn đánh vang. Cao Bằng nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất, nguyên còn muốn hoan nghênh một chút những người này, cho bọn hắn một chút thể diện chết kiểu này. Nhưng ai biết, những người này thật không ngờ cùng vọng. Đã như vậy, vậy dứt khoát chờ đến tăng thực lực lên sau thông thông giết chết đi, giữ lại cũng là trướng mắt. Trường 394, các vị đang ngồi ở đây đều là ra dưới. Cao Bằng thu hồi nụ cười, mặt đầy bình tĩnh nhìn về phía trước. Nguyên còn muốn cho các ngươi một cái thể diện chết kiểu này, xem ra bây giờ là không cần phải. Một đám trong đầu rót cứt ra hỏa, lưu ở trên thế giới này cũng là ô nhiễm hoàng cảnh, không bằng ta coi như một lần người tốt, đưa các ngươi xuống địa ngục đi đi. Ngược lại cũng có thật nhiều người ở phía dưới chờ các ngươi, cũng không trở thành sẽ tịch mịch khó nhịn. Cao Bằng mặt đầy bình tĩnh nói ra một chuyện. Căn liền không thèm để ý người trước mắt biểu hiện trên mặt, mà hắn lời muốn nói những lời này lại phảng phất là chuyện đương nhiên. Trong giọng nói căn liền không có bất kỳ biến hóa nào. Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người thông thông xuất hiện kinh ngạc, bọn họ thật không nghĩ tới, không nghĩ tới lại có người như thế to gan lớn mật nói với bọn họ lời nói. Tên tiểu bối này là tại tìm chết sao. Hơn nữa còn mắng ra thô tục như vậy lời nói, nhất định chính là đang tự tìm đường chết ta. Liêu Thành tuấn đám người nhưng là bụng mặt, thật sự là không lời nào để nói. Hoang thần giáo giáo chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy người trước mắt này thật có chút ý tứ, nhưng là chỉ chỉ là có chút ý tứ. Mặc dù cũng không biết đối phương có cái gì sức lực, nhưng hắn vẫn không nghĩ muốn đột nhiên sắp tay, trước biết tình huống rồi nói sau. Nóng nảy lão giả nhất thời giận, nhớ hắn bất kể ở nơi nào đều là được người tôn kính, nhưng là trước mắt cái này không giải thích được tiểu tử thật không ngờ vô lý. Thái khả ác. Hôn trưởng, Ngươi biết ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện sao? Ngươi lại biết ta là ai? Không chỉ là ngươi, coi như là ngươi trưởng bối đến, nhìn thấy ta đều được kính ngưỡng ba phần, ngươi lại có tư cách gì? Cao bằng lộ ra khinh thường nụ cười, nói, trưởng bối sao? Ha ha, xin lỗi, liền ngươi loại giác dưới này ngay cả ta cũng không đánh lại, chớ đừng nói chi là là ta trưởng bối. Ngươi, không cần làm việc trước đến kích động, ta không phải nói ngươi là giác dưới. Nói là đang ngồi đều là giác dưới. Hồn ào, mọi người một mảnh xôn xao, mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn Cao bằng. Nàm, cái máng, những lời này nói cũng quá ngang ngược, có thể chẳng biết tại sao tại chỗ thứ người như vậy đều cảm thấy cao bằng là đang ở muốn chết, đây quả thực là toàn phương diện không góc chết muốn chết. Đây là đang âm điệu, đùa dẫn sao. Chẳng biết tại sao, mọi người tại đây trong đầu kìm lòng không đặng toát ra cái từ này. Liêu Thành Tuấn Càng là mặt đầy không nói gì. Hắn lại nghĩ đến thiếu gia trước hành động, đó nhất định chính là tứ vô kỵ đạn, bất kể là ai đứng ở thiếu gia trước mặt đều có thể sống sờ sờ nói đến người hộp máu. Bây giờ, thật giống như lại bắt đầu. Hơn nữa đối phương hay lại là một cái nóng nảy láo giả. Cao bằng méo mó đầu mình, theo như lên trước mắt kia khí thật là liền muốn phun lửa láo giả, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác vô cùng toàn sảng. Chính là muốn loại này tứ vô kỵ đạn cảm giác. Mà Cao bằng ánh mắt phản phất chính là xuyên thấu qua lộ ra một tia tin tức. Ta chính là thích ngươi xem ta khó chịu, lại đánh không được ta dáng vẻ. Ồ không? Ta vừa mới lầm một chút, ngươi so với bọn hắn còn có càng rất dưới, bởi vì ngươi cái này đã thuộc về không cách nào thu về trạng thái, mà bọn họ miễn cưỡng vẫn tính là có giá trị lợi dụng. Cao bằng mặt đầy đứng đắn giải thích giả thuyết đạo, mà những người còn lại đã không chỉ là khiếp sợ, nhất định chính là không lời chống đỡ. Ngươi cưỡng ép giải thích, không phải là càng bực người sao? Nhìn ngươi dáng vẻ thật giống như rất tức giận à? Nếu là thật tức giận, không bằng sẽ tới đánh ta à? Ta liền đứng ở chỗ này cho ngươi đánh tuyệt không lui về phía sau. Cao bằng mặt đầy tiện tiện biểu tình, cho dù ai mở cũng sẽ vô cùng muốn đánh hắn, có thể cũng chính là như vậy, đột nhiên làm cho tất cả mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 395, Kinh khủng thân phận. Nóng nảy lão giả bất kể thế nào tức giận, hắn cũng không có nghĩ qua xuất thủ, hắn tính khí quả thật không được, nhưng cũng không có ngu xuẩn đến nhậm do người khác tự mình bước đến đi. Huống chi? Cao bằng biểu hiện để cho bọn họ cảm thấy quá quỷ dị. Một người đứng ở hác động bên người. Một mực ở sối rục của bọn hắn động thủ, không phải là có âm mưu quỷ kế là cái gì. Hoang thần giáo giáo chủ trợn mắt to nhìn cao bằng, cảm thấy trước mắt cái này nhất định chính là hiếm thấy nhân tài, đối mặt nhiều cường giả như vậy lại mặt không thay đổi sắc. Hơn nữa, hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại không biết gương mặt này ở nơi nào thấy qua. Nhưng mà có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Người này thật đúng là quỷ dị, hắn đến cùng muốn làm gì? Chúng người trong nội tâm không kìm lòng được suy đoán. Ngay sau đó chỉ thấy một người đột nhiên bước ra một bước, Tâm Bình khí hòa nói, "Ta là tới tự trung vực gạch đá cấp thế lực." Hỏi Kiếm Sơn Thiên Kiếm Liêu Trường Thanh. Gạch đá cấp thế lực, Hiên Viên môn bạo nổ viêm đế. Gạch đá cấp thế lực, Thiên đạo cung cực vũ đế. Tây vực Hoang thần giáo, giáo chủ Hoang Liêu Xuyên. Đột nhiên, những người này lại rối rít tự giới thiệu, hơn nữa nhìn bọn họ thật sự báo cửa nhà, mỗi một người đều vô cùng kinh khủng. Làm người cuối cùng Hoang thần giáo vừa ra khỏi miệng, cao bằng cũng không kìm lòng được liếc hắn một cái đối với một thế lực hắn vẫn có chút ấn tượng, ấn tượng chính là cũng không tệ lắm. Làm cao bằng nhìn từ trên xuống dưới đối phương lúc công tôn đống đám người hoàn toàn hoảng, từng cái biểu hiện trên mặt cũng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ta thiên, đây rốt cuộc là treo chọc đến cái dạng gì quái vật? Từng cái thân phận cũng kinh khủng như vậy, mặc dù người cuối cùng hơi có khiêm tốn sắc, nhưng là hoàng thần giáo danh tiếng cũng không phải là trường cho đẹp. Bên trong tất cả mọi người sức chiến đấu đều vô cùng cường đại, nhất định chính là giống như chiến như thần tồn tại. Có thể thấy đấy là khủng bố cỡ nào. Về phần còn lại ba người, đây chính là gạch đá cấp thế lực khác, hơn nữa còn đều là từ trong được đến, lúc này mới càng làm bọn hắn cảm giác khủng hoảng. Từng cái cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Hận không được dài hơn cặp chân lập tức chạy trốn, nhưng lúc này bọn họ lại phát hiện mình cả người không cách nào nhúc nhích cũng không phải có người làm áp lực ở trên người bọn họ. Nhưng là bây giờ bọn họ thật quá mức sợ hãi. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám ở nơi này thời điểm đột nhiên chạy trốn. Cái này hả chẳng phải là hấp dẫn tất cả mọi người ánh sáng sao. Bọn họ chỉ có thể run sợ trong lòng tránh ở một bên, tận lực không để cho mình lộ ra như vậy dụ cho người chú thích, mà lúc này bọn họ thật không biết nên làm như thế nào mới phải. Liêu trường thanh trên mặt lộ ra vẻ thân hòa nụ cười, chúng ta đều đã tự giới thiệu, không biết các hạ có thể hay không tự giới thiệu mình một phen. Chúng ta cũng không có ác ý. Nhưng mà nhìn thấy bên này phát sinh kinh thiên chiến đấu, cho nên đặc biệt tới một lần kiểm tra, Dù sao tại ngoại vực nếu là có quá mạnh mẽ người chiến đấu, khả năng này sẽ chân chính đem ngoại vực cho hoàn toàn hủy. Đến lúc đó mọi người chúng ta cũng có thể gặp bất chắc, đây cũng là chúng ta kích động như vậy nguyên nhân, nếu có đắc tội xin hãy tha lỗi." Liêu trưởng thanh như vậy hiền hòa nói chuyện, những người còn lại trên mặt mặc dù lộ ra chút bất mãn, nhưng bọn hắn lại không có nói nhiều cái gì. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được cao bằng kia cường hãn khí tức, cũng là bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ nguyên nhân. Một khi thật động thủ, Khả năng này sẽ là không cách nào khả năng cứu vãn. Không có ai nghĩ tưởng chết ở chỗ này, vì vậy chỉ có thể như thế hiền hòa nói chuyện, bạo nổ viêm đế mặt coi thường nghiêng đầu qua một bên, cũng không muốn nhìn Cao Bằng. Trường 396, các ngươi ngược lại đánh ta A. Không ổn A. Nhìn đối phương như vậy hiền hòa nói chuyện cùng hắn, Cao Bằng nhất thời có một loại dự cảm không tốt, nếu bọn họ vẫn luôn như vậy hòa khí nói chuyện cùng hắn. Vậy hắn làm sao bây giờ? Vậy hắn há lại không phải không cách nào thăng cấp. Chuyện này nhất thời để cho hắn vô cùng quân quýt, trên mặt phản phất là táo bón một loại khó chịu. Mọi người tại đây nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt một mực ở biến đổi, cũng không biết nội tâm của hắn ý tưởng, làm cho tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú hắn. Hừ! Bạo nổ viêm đế đặc biệt khó chịu lạnh rên một tiếng. Nhìn thấy cao bằng giờ phút này biểu tình, nội tâm của hắn chính là đặc biệt bất mãn, húng chi tên tiểu tử trước mắt này trước lại mắng to hắn, cái này làm cho hắn đối với cao bằng giác quan vẫn luôn nhất là hắn tính khí thân liền vô cùng nóng nảy, cao bằng bây giờ là vô cùng quân quyết, nếu bọn họ vừa lên tới liền bắt đầu mắng to hắn, hoặc là một lời không hợp liền động thủ kia thì tốt biết bao à? nhưng mà những người này khách khí như vậy, cái này làm cho hắn như thế nào động tay? không phải là các ngươi giàu gì cũng là các thế lực lớn người, ta đây sao làm nhục các ngươi? các ngươi chẳng lẽ không có ý kiến sao? cao bằng cực kỳ không hiểu, nhất thời đã nói ra bản thân nghi hoặc. Tại chỗ tất cả mọi người đều hơi sửng sờ. Cũng không biết Cao Bằng đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Nhưng mà chỉ nhìn thấy Cao Bằng lại nói, các ngươi vì sao không hướng ta động thủ. Các ngươi đến lúc đó đánh ta à? Tính. Giống như chết thiến tĩnh. Tất cả mọi người đều trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng, người này suy nghĩ sợ không phải có hám hại chứ. Có ai sẽ nói lên kỳ quái như thế yêu cầu. Huống chi, nhìn hắn kia mặt đầy cuốn quyết dáng vẻ, chẳng lẽ từ đầu đến cuối hắn đều ở cụ kết cái vấn đề này. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật? Nào đường vệ như thế ngạc nhiên. Công tôn đống có chút trừ ngây mồm xoay đầu lại, đột nhiên hỏi thiếu gia, Vẫn luôn lại như vậy phải không? Liêu Thành Tuấn trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Hắn đi theo cao bằng thời gian cũng không lâu, chỉ nhưng mà trong lúc này từ từ biết, còn lại hắn không tính thật biết. Coi như trước mắt một màn này, cũng để cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Có thể thấy cao bằng giờ phút này biểu hiện rốt cuộc là có bao nhiêu làm người ta mở rộng tầm mắt. Nàm, cái máng! Người rốt cuộc là sao nghĩ tưởng? Có thể mọi người ở đây sửng sờ đang lúc, Cao Bằng lại vẫn ở nơi nào bao đến nước miếng, liền là muốn trước mắt mấy tên này động thủ với hắn. Nếu như những người này không động thủ với hắn, vậy hắn thì như thế nào tăng thực lực lên? Thật vất vả lấy được mấy cái thực lực cường đại gia hỏa, có thể vì sao bọn họ cũng đối với hắn khách khí như vậy? Cái này không đúng nha! Mỗi một cái cường giả không cũng rất cao ngạo sao? Tại sao những người này thật không ngờ ổn định? Nhưng mà, Cao Bằng căn bản không hề cân nhắc đến hoàn cảnh chung quanh, nếu không phải là bởi vì chung quanh hắn đã phơi bày sụp đổ trạng thái, có lẽ bạo nổ viêm đế sẽ thật động thủ. Nhưng là, bọn hắn bây giờ thật không dám. Bốn phía không gian thật vất vả từ từ khép lại, nếu là ở xuất hiện kịch liệt chiến đấu, vậy coi như chân chính xảy ra vấn đề lớn. Hơn nữa, bọn họ cũng sợ hãi bị cuốn vào sóng gió bên trong. Ai biết có thể hay không chân chính xuất hiện sụp đổ tình huống, đến lúc đó ai cũng trốn không. Liền coi là thực lực bọn hắn cường đại đi nữa thì như thế nào? Chỉ cần không phải vũ thần, như vậy cũng liền không có bất kỳ người nào có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Ta liền không hiểu, ta là đang mắng ngươi môn, các ngươi có thể hay không lộ ra một chút nên có biểu tình. Các ngươi có thể là cường giả, phải có cường giả tôn nghiêm cùng ngạo cốt. Chẳng lẽ không phải là có ai làm nụ các ngươi? liền đại sát tứ phương sao? Nói thế nào cũng phải giết làm nụ người, hoặc là giết đối phương cả nhà. Cao Bằng Đùng Đùng nói một đồng lớn. Nhưng nơi này chỉ có hắn thanh âm nói chuyện, tất cả mọi người đều chừng ngây mồm nhìn hắn. Nội tâm có chư nói nhiều, cũng không biết nên nói như thế nào lên. Trường 397, người đây là đang uy hiếp ta sao? Liêu trưởng thanh nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cắt đứt cao bằng nói chuyện nói, các hạ có lẽ có chút hiểu lầm, bạo nổ viêm đế nhưng mà tính khí bốc lửa một chút, cũng không có ý tứ gì khác. Mà chúng ta chỉ nhưng mà tới xem một chút nơi này xảy ra chuyện gì, cũng không phải là là chiến đấu mà. Hoang Lưu xuyên đổi vội vàng gật đầu. Lúc này hắn rốt cuộc phát hiện, tên trước mắt này tính khí quá mức bốc lửa, không là quá mức mãng. Có ai từng thấy xin người khác đánh hắn, hắn cũng chưa từng thấy, nhưng bây giờ là chân chính mở rộng tầm mắt. Quả nhiên thế rơi lớn không thiếu cái lạ. Khi tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn cao bằng lúc, cao bằng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, phảng phất trước nói chuyện căn thì không phải là người khác như thế, biến chuyển khiến cho mọi người đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó chỉ thấy cao bằng nói. Không bằng như vậy, các ngươi một người trong đó người và ta luận bàn một chút, như vậy ta liền đàng hoàng an tĩnh lại, nếu không. Nhất thời, tất cả mọi người đều không kìm lòng được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Cao Bằng, mặc dù cũng không biết Cao Bằng muốn làm gì, nhưng nghe đến hắn lời muốn nói những lời này, chẳng lẽ hắn muốn. Tất cả mọi người đều đuổi bận rộn lắc đầu phủ nhận, nếu thật là như vậy, kia tất cả mọi người đều có khả năng chôn theo. Một khi không gian chân chính sụp xuống, xuống Đó đúng là không khác biệt lực công kích, không có bất kỳ người nào có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Bạo nổ viêm đế sắc mặt nhất thời biến đổi, mặt đầy xanh mét nói, ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Cao Bằng không tới có thể hay không gật đầu một cái, không sai, ta chính là uy hiếp các ngươi thì thế nào? Có chuyện các ngươi đến lúc đó đánh ta à? Mọi người không còn gì để nói nhìn hắn. Lúc này bọn họ đã vạn phần chắc chắn, Cao Bằng nhất định là một người điên, nếu hắn không là vì sao làm việc như thế cực đoan cùng điên cuồng. Nếu là bọn họ đúng như cao bằng ý, đó cùng để trong này không gian sụp đổ lại có gì khác biệt đây. Để cho mấy người bọn hắn nhất thời an tĩnh lại, chỗ mắt nhìn nhau cũng không biết nên ứng đối ra sao, mặc dù bị uy hiếp làm bọn hắn cảm thấy vô cùng cam tức. Nhưng bọn họ lại không có cách nào, thực lực đối phương rất cường đại. Tối thiểu cũng có thể cho bọn hắn mang đến chút phiền toái. Đó cũng không phải bọn họ lo lắng nhất, nhưng nếu là nơi cho bọn hắn loại chiến đấu này lực người chiến đấu, mảnh không gian này cũng sớm đã sụp đổ xuống. thậm chí. Nam vực cùng đông vực có thể cũng gặp họa. Đến lúc đó tương hội chân chính sinh linh đồ thán, tất cả mọi người đều sẽ được mà gặp phải hủy diệt, đó cũng không phải bọn họ hy vọng nhìn thấy. Mặc dù, tại trung vực người trong mắt, ngoại vực đơn giản chính là chỗ man di mọi giờ thôi, nhưng lại có thể vì bọn họ tuyển cử nhiều người hơn mới. Một khi xuất hiện bất kỳ bất chắc, bọn họ cũng không cách nào gánh vác trách nhiệm, trong lúc nhất thời chỉ thấy bọn họ sắc mặt liên tục biến chuyển, có chút âm tình bất định nhìn cao bằng. Mà Cao Bằng cũng rất là không có vấn đề, hoàn toàn liền không quan tâm người khác kia giết người như thế ánh sáng. Công tôn đống đám người giờ phút này cả người cũng run rẩy, bọn họ căn cũng không biết Cao Bằng lại gan to như vậy, lần này coi là là chân chính thấy được. Có thể lúc này, cho dù bọn họ nghĩ tưởng đổi ý cũng không có bất kỳ dùng, nhưng trong lòng bọn họ hay lại là cảm giác run rẩy. gia thiên! Thiếu gia có muốn hay không giữ dội như vậy? Chẳng lẽ thiếu gia liền không biết cái gì gọi là làm thu liễm cùng khiêm tốn sao? Nếu như đem những người này cho bức gấp, vậy cũng thật sự gặp họa. Công Tôn Đống mặc dù cũng thuộc về bạc kim cấp thế lực cao tầng, nhưng là hắn biết sự tình dù sao vẫn còn tương đối ít, cho nên lúc này hắn mới có thể cực kỳ lo lắng. Chương 398: Thật bị đánh. Một mực Yên Lặng Cực Vũ Đế đột nhiên mở miệng nói, "Ta và ngươi lộ bàn. Đang nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh sáng nhìn về phía hắn, cũng mặt đầy khó tin dáng vẻ. Vừa mới một mực ở trong mặt, tồn tại cảm giác cũng là cực kỳ thấp. Có thể lúc này vì sao lại đột nhiên đáp ứng luận bàn đây. Mọi người có chút không biết làm sao, thậm chí cũng không biết hắn rốt cuộc là có cái gì. Những người còn lại còn chính đang suy đoán cực vũ đế đến cùng muốn làm gì thời điểm, cao bằng lại hưng phấn vỗ tay, được, quá tốt. Chỉ cần ngươi và ta luận bàn đi qua, ta thì sẽ không ở khắp nơi gây chuyện, tạm thời cho các ngươi một bộ mặt. Cực vũ đế chìm ngâm một hai giây, đạo, được. Mắt thấy hai người kia nhất thời liền muốn bắt đầu động thủ, những người còn lại cũng không thể nói gì được chỉ có thể đàng hoàng lui sang một bên, nhưng là bọn hắn cũng có chút cho phép không yên tâm. Nơi này trước nhưng là kinh lịch một trận kịch liệt chiến đấu, hiện tại tại không gian còn cực kỳ không ổn định, cũng không biết có thể hay không chịu đựng bọn họ chiến đấu. Cao bằng mặt đầy nhao nhao muốn thử dáng vẻ, giờ phút này nội tâm của hắn cực kỳ hưng phấn. Những người này cũng đều là hắn tăng thực lực lên tài liệu thực tế nha. Cực Vũ Đế mặc dù rất trơ mặc, nhưng khi hắn tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, cả người vẻ mặt đều bắt đầu có biến biến hóa. Đồng thời chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên hiện ra từng đường bóng người. Cái này cùng phổ thông huyết mạch chi lực cũng không giống nhau. Hiện lên sinh mạng là lần lượt người, mỗi một người đều tại luyện sở học mình võ học, nhìn rất là huyền diệu vô cùng. Cho dù là cao bằng cũng hơi sửng sở. Có thể tiếp đó, cực vũ đế đột nhiên tiểu ra tay, hoàn toàn cũng chưa có muốn cho cao bằng bất kỳ thở dốc cơ hội. Cả người cũng hóa thành vô số bóng người, mỗi một người đều vung chính mình võ học, nhìn rất là huyền diệu vô cùng mà người bình thường rất khó phát hiện cực vũ đế bóng người ầm ầm cao bằng trên mặt lộ ra khó tin thần sắc ngay sau đó tự rót bay ra ngoài không gian liệt phùng lại một lần nữa xuất hiện mọi người tại đây rồi rít lộ ra khiếp sợ chi sắc mỗi một người đều đôi trợn tròn nhìn cao bằng cùng bọn họ tưởng tượng căn cũng không giống nhau mà liêu thành tuấn con ngươi cũng sắp muốn rớt xuống nhất là nhìn kia một cái đến bay ra ngoài bóng người cái này làm cho hắn có chút không chịu nhận thiếu gia thiếu gia bị đánh Liêu Thành Tuấn Ngây ngốc nói, những người còn lại cũng giống vậy gật đầu một cái, cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ căn cũng không giống nhau, hơn nữa còn là đặc biệt không giống nhau. Giờ khắc này, bất minh sở dĩ người cũng đồng dạng là con ngươi cũng sắp muốn đặng xuống, đây chính là vừa mới còn nghĩa chính ngôn từ nói, muốn để cho người đánh hắn ra hòa sao. Vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong, chiến đấu cũng đã chấm dứt. Chuyện này, trừ bọn họ trở ra, công tôn đống chờ người nội tâm nhất định chính là lật lên kinh đảo Hải Lãng. Mỗi một người đều không cách nào tỉnh táo lại. Mặc dù mới vừa mới tiếp xúc, nhưng lại không có bất cứ người nào nhìn thấy Cao Bằng lại bị người khác đụng phải một tia cũng một chút nào. Đây có lẽ là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Thật ra thì không chỉ là bọn họ, Cao Bằng mình mới là kinh hại nhất kia một cái, từ đầu đến cuối hệ thống căn bản không hề nhớ tới thanh âm nhắc nhở. Mà hắn lại uổng công bị người khác đánh một quyền. Húng chi hắn còn cảm nhận được rõ ràng cực vũ đế cường đại, khoảng thời gian này để cho hắn lâm vào quấn quyết bên trong. Cặp mắt trở nên vô cùng đỡ đẫn. Đây là chuyện kiếp tới nay, hắn lần đầu cảm nhận được tình huống như vậy. Điều này không khỏi làm trong lòng của hắn sinh ra to lớn nghi hoặc, đồng thời một cổ cảm giác nguy cơ từ từ hiện ra. Trường 399, hệ thống chỗ sơ hở. Tại sao sẽ như vậy? Hệ thống vì sao lại không có phản ứng? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cao Bằng cũng không có bị thương, càng không có bất kỳ đáng ngại, nhưng giờ phút này hắn lại có thật nhiều nghi hoặc. Nhưng là hệ thống lại từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện. Làm đối phương xuất thủ thời điểm, hệ thống chẳng lẽ không phải xuất hiện tăng lên thực lực của hắn sao? Tại sao sẽ như vậy? Để trong lòng hắn xuất hiện rất nhiều nghi hoặc, có thể lại không có bất cứ người nào có thể trả lời hắn vấn đề, một người ngốc lăng ở trong bầu trời. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao hệ thống cũng chưa từng xuất hiện, thực lực đối phương rõ ràng chính là so với ta mạnh hơn, có thể rốt cuộc là tại sao? Cao bằng nội tâm vô cùng cuốn quýt Cái này làm cho hắn đột nhiên sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, nếu là hệ thống vì vậy mà xảy ra vấn đề, vậy hắn thật có thể chính gặp họa. Biểu hiện trên mặt lần lượt biến đổi, giờ khắc này hắn mới thật sự phát hiện vấn đề có cái gì không đúng. Trước còn rất tốt hệ thống, bây giờ lại đã không xuất hiện, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cao bằng sắc mặt biến đổi, đột nhiên đi tới bạo viêm đế trước người, nói, nhanh ngươi đánh ta một chút, nhanh lên một chút. Bạo viêm đế hơi sừng sờ cũng không biết tên trước mắt này vì sao lại đột nhiên biến chuyển khổng lồ như vậy nhưng hắn cũng không có chút gì do dự khoe miệng thượng dương một chút đây chính là ngươi để cho ta đánh nếu là thương tổn đến ngươi cũng đừng trách ta cao bằng thúc giục nhanh lên một chút ầm một cổ vô cùng cường đại chân khí hiện ra đến bạo viêm đế trong ánh mắt có chút lộ ra một tia sắc khí hắn tính khí mặc dù rất hot đối đãi người cũng không kém nhưng là cao bằng trước nói tới vẫn vây quanh tại hắn bên thai bên trong, nhưng hắn căn bản không hề quên Mà vừa mới cao bằng một vòng liền bị đánh bay ra ngoài một màn, cũng để cho hắn hoàn toàn ý thức được, tên trước mắt này, thật ra thì cũng không mạnh mẽ đến mức nào. Nếu là nắm chặt tốt có lẽ có thể một chiêu trong nháy mắt giết Một cái giống như núi lửa phun trào hư ảnh sau lưng hắn nổi lên, trực tiếp bao trùm ở trên người hắn, mà hắn tự thân cũng tàn mát ra vô cùng nóng bức khí tức. Bốn phía không gian đột nhiên xuất hiện không gian liệt phùng thấy như vậy một màn thời điểm, lưu trường thành đám người nguyên còn muốn lại ngăn cản, nhưng là bạo viêm đế đã xuất thủ trước sau như một nóng nảy. Không gian phảng phất là nổ bể ra tới như thế, một cái lớn vô cùng hác động giữa hiển hiện ra, đồng thời do trong hác động phun bắn mà ra hỏa diễm tiết ra. Ngọn chính là Cao Bằng. Nhưng là đang lúc này, Cao Bằng khỏe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười. Một màn này vừa vặn rơi vào mọi người tại đây trong mắt. Mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng, người này chẳng lẽ là thật điên sao? Vừa mới bị đánh một quyền, chính mình cũng đã lâm vào trong điên cuồng. Nhưng bây giờ bạo viêm đế một trong xuống có thể là có muốn giết hắn ý, nhưng hắn vì sao đột nhiên liền cười lên đây. Tất cả mọi người suy nghĩ nhất thời liền xuất hiện trạm điện tình huống, căn cũng không biết cao bằng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, nhưng bọn hắn lại không lý do cảm giác khắp cả người phát rét. Chỉ có đối mặt một người điên, người mới biết đối phương rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Đó là một loại bất kể bất kỳ giá nào ra hỏa, có lẽ ngươi tự thân còn có chút cho phép cố kỵ, nhưng đối phương hoàn toàn chính là không cố kỵ gì. Cho dù ngay cả mình tính mệnh đều có thể trừ, loại những người này đáng sợ nhất, chẳng biết tại sao tất cả mọi người đều có loại cảm giác này. Chương 400, Vũ Đế, Đinh, kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ, Bạo Viêm Đế, Huyết Mạch, Trùng Thiên Viêm Đế Huyết Mạch, Thể Chất, Cực Bạo Thánh Thể, Cảnh Giới, Vũ Đế cấp 1. Vũ khí Thần Cấp Vũ khí Trùng Thiên Nhất Kích Tiểu Thành, Thần Cấp Vũ khí Bạo Tạc Chi Diễm Tiểu Thành. Thần cấp vũ khí phần thiên ấn đại thành, thần cấp vũ khí xét nhập môn. Địch nhân cảnh giới là vũ đế cấp 1, đem tự động là ký chủ thăng lên làm vũ đế nhị giai. Địch nhân tối cường huyết mạch là trùng thiên viêm đế huyết mạch, đem tự động là ký chủ thăng lên làm phần thiên đại đế huyết mạch. Địch nhân thể chất mạnh nhất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân mạnh nhất vũ khí vi thần cấp vũ khí trùng thiên nhất kích tiểu thành, thần cấp vũ khí bạo tạc chi diễm tiểu thành, thần cấp vũ khí phần thiên ấn đại thành, thần cấp vũ khí xét nhập môn đem tự động là ký chủ thăng lên làm thần cấp vũ khí phần thiên ấn viên mãn, thần cấp vũ khí phần ma phật bộ viên mãn, thần cấp vũ khí chấn thiên ấn đại thành, thần cấp vũ khí thần thú hàng lâm nhập môn có thể thăng cấp vũ khí chỉ chỉ là trong nháy mắt cao bằng thân thể liền phát sinh long trời lở đất biến hóa mà vào giờ khắc này hắn cũng thật sự xác định hệ thống cũng không có biến mất chỉ nhưng mà hệ thống yêu cầu kích động yêu cầu nào đó thiết lập điều này cũng làm cho hắn ý thức được hệ thống cũng không phải là vật năng. Mặc dù có thể để cho hắn vẫn luôn tăng thực lực lên, có thể lại không thể trở thành hắn cho tới nay lệ thuộc vào. Nhưng nghe đến gợi ý của hệ thống âm chi sau, hắn cuối cùng là yên tâm. Làm bạo viêm đế công kích khí thế hung hăng hàng lâm lúc, cao bằng chẳng ngó ngàng gì tới nhìn, phảng phất là đắm chìm trong trong ngọn lửa như thế, khi lửa diễm hàng lâm trên người hắn. Cũng không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì, phàm là làm cho người ta mang đến một loại vô cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh thấy. Một màn này bị mọi người tại đây nhìn thấy sau. Mỗi một người đều vô cùng khiếp sợ, còn người suýt nữa cũng sắp muốn rơi xuống. Đây là vừa mới bị một quyền đánh bay người kia sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao hắn làm cho người ta cảm giác luôn là quỷ dị như vậy, để cho người có chút không cách nào nắm chặt hắn thực lực chân thật? Hơn nữa giờ phút này hắn biểu hiện lại khiến người ta có chút không hiểu. Công tôn đống đám người là hoàn toàn sừng sờ. Nhưng là, Liêu trưởng thanh đám người đó là càng sừng sờ, bằng vào bọn họ nhãn giới cùng tầng thứ cũng sớm đã phát hiện Cao Bằng có cái gì không đúng. Nhất là giờ phút này Cao Bằng trên người thật sự tản mát ra khí tức, lại cùng bọn họ có chút là tương đối, cái này thì để cho bọn họ càng khó tin. Chỉ thấy bọn họ chố mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia tin tức, ngay sau đó bọn họ cũng nhìn nhau gật đầu. Lúc này mới chắc chắn trong lòng bọn họ ý tưởng. Giờ khắc này, trong bọn họ tâm đều không cách nào bình tĩnh lại, đây là bọn hắn thấy qua thần kỳ nhất sự tình. Vừa mới rõ ràng còn chỉ nhưng mà bán đế tu vi, nhưng tại giây phút này bắt đầu, hắn lại không giải thích được tăng lên tới vũ đế. Đây mới là tối làm bọn hắn khó tin sự tình. Hắn hắn là làm sao làm được? Ngay trong nháy mắt này đã đột phá sao? Có thể điều này sao có thể, tất cả mọi người đột phá cũng phải bế quan, mà hắn đột phá lại không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như cùng uống nước một loại. Cực vũ đế hiếm thấy nói một đoạn như vậy lời nói, có thể thấy lúc này hắn là như vậy khiếp sợ không gì sánh nổi vừa mới còn bị hắn dễ như trở bàn tay một đấm liền đánh bay ra hỏa. Thực lực bây giờ thật không ngờ cường đại, hơn nữa còn là ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ đây? Chương 401, Thiên Kiếp Ở trong mọi người, kinh hại nhất còn thuộc bạo viêm đế, đây chính là hắn cường đại nhất công kích, từ đầu đến cuối hắn cũng không có bất kỳ lơ là sơ suất nhưng đối phương lại hoàn toàn không thấy hắn công kích. Bây giờ tựa như cùng đắm chìm trong trong ngọn lửa. Vậy vừa nay đối phương biểu hiện là cần gì phải quỷ dị như vậy. Mà thực lực bây giờ rõ ràng chính là tăng vọt một mảng lớn, đây rốt cuộc là tại sao? Hắn thật sự là không nghĩ ra, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn trong nội tâm cảm thấy khiếp sợ, sát ý nhất thời hiện ra. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Tuổi còn trẻ thì có thiên phú như vậy, thực lực càng là nhanh muốn cùng ta tương đối, nếu để cho hắn còn sống, như vậy ta ha chẳng phải là cũng phải xong đời. Bạo viêm đế trong lòng nghĩ như vậy. Đã quyết định quyết tâm muốn giết Cao Bằng, tuyệt đối không thể để cho Cao Bằng sống tiếp, nếu không đối với hắn là một kiện cực kỳ bất lợi sự tình. Nhưng hắn lại không có ý thức được một chuyện, đó chính là khi hắn đối với Cao Bằng sinh ra sát ý lúc, không. Là ra tay với Cao Bằng lúc, hắn cũng đã hoàn toàn mất đi cơ hội. Cao Bằng thực lực nào chỉ là cùng hắn tương đối, rõ ràng chính là có thể hoàn toàn nghiền ép hắn tồn tại. Mọi người ở đây khiếp sợ đang lúc. Thiên khung trên đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Ung ung long. Không được. Liêu trường thành sắc mặt biến đổi, nhưng lui về phía sau hết mấy bước, là thiên kiếp. Ngay sau đó chỉ thấy tất cả mọi người đều rối rít lui về phía sau hết mấy bước, liêu thành tuấn đám người cũng sớm đã lẩn tránh xa xa, dù sao loại tầng thứ này chiến đấu căn thì không phải là bọn họ có thể tùy tiện sắp chân. Cho nên bọn họ đã sớm cách vô cùng xa, cho dù phát sinh như thế nào đi nữa to lớn ba động, cũng không cách nào đối với bọn họ sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Nhìn thấy thiên kiếp hàng lâm lúc, bọn họ mới hoàn toàn xác nhận, Cao bằng vừa mới đúng là đột nhiên đột phá, nếu không thiên tỷ làm sao có thể sẽ hàng lâm. Cao bằng ngẩng đầu nhìn không trung, hắn cảm nhận được một cổ khí thế phong tỏa lại hắn, bất kể hắn như thế nào đi nữa chạy trốn, đều không cách nào trốn được thiên kiếp. Làm bạo viêm đế muốn rời khỏi thời điểm, hắn nhưng bước ra một bước, từng đường hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn. Những hư ảnh này tư thái ngàn vạn, đồng thời tốc độ của hắn vô cùng nhanh, giống như thuấn di một loại đi tới bạo viêm đế bên người, bắt lại bạo viêm đế. Buông tay. Ta gọi là ngươi buông tay. Bạo viêm đế giờ phút này sắc mặt trở nên cực kỳ xanh mét, nhất là khi hắn cảm nhận được thiên khung thiên kiếp lúc, cả khuôn mặt cũng xanh. Nằm, cái máng. Đây chính là thiên kiếp A. Một khi thật rơi xuống, liền chính hắn cũng có thể sẽ gặp hại, chớ đừng nói chi là cùng người độ kiếp đồng thời. Đó nhất định chính là muốn xong đời tiết đấu. Bất kể hắn như thế nào đi nữa muốn giết cao bằng, nhưng cũng không phải bây giờ, nếu như ở dưới thiên kiếp muốn đối với người độ kiếp độc thủ. Đó nhất định chính là tìm chết hành động. Nhất là nhìn Cao Bằng chỉ bắt đến tay hắn, đây càng thêm để cho hắn có chút ôm nhẹ như sấm cảm giác. Người cho ta buông tay. Bạo viêm đế hoàn toàn tức giận, hung hăng đấm ra một quyền đi. Nhưng là Cao Bằng hoàn toàn liền không để ý đến, mặc cho hắn quả đấm đánh vào trên người mình, hắn lại không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn, đối với hắn không có bất kỳ tổn thương. Cao Bằng mặt đầy ổn định hỏi ngươi nói cho ta biết trước thiên kiếp là cái gì, nếu là ta hài lòng sẽ gặp thả ngươi đi. Nếu không ngươi giống như ta đồng thời gặp thiên kiếp này nỗi khổ đi. Cao Bằng một câu nói này vừa mở miệng, bạo viêm đế sắc mặt hoàn toàn đổi xanh. Hận không được bây giờ lập tức liền đem Cao Bằng cho xé, nhưng hắn biết trong chốc lát căn liền không làm gì được đối phương. Một khi lãng phí quá lâu thời gian, thiên kiếp rơi xuống sau. Vậy hắn có thể thật bị đánh tan thành mây khói. Chương 402, đồng thời độ kiếp đi. Nhìn Cao Bằng kia phảng phất là muốn đồng quy vu tận biểu tình. Bạo viêm đế nhất định chính là như cùng ăn cất một dạng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ một chút do dự. Thiên kiếp chính là từng cái tiến vào vũ đế người cũng phải đối mặt cửa khẩu. Mỗi vào cấp một đều cần độ một lượt thiên kiếp, chỉ có chân chính độ thiên kiếp mới có thể coi là tăng lên. Nếu là không có độ thiên kiếp người, khả năng này sẽ theo thiên kiếp hạ xuống mà tan thành mây khói. Mỗi một muốn đột phá người, đều biết làm thật đầy đủ chuẩn bị, nếu không có thể sẽ chân chính chết không có chỗ trôn Ở có người khi độ kiếp sau khi, xung quanh không được có bất cứ sinh vật nào đến gần, nếu không đem coi là trở ngại thiên kiếp người, thiên kiếp lực không chỉ có sẽ trở nên vô cùng khổng lồ, đồng thời người xung quanh cũng phải chịu đựng thiên kiếp lực, bị thiên kiếp khí thế trò phong tỏa. Bạo Viêm Đế mặc dù rất không muốn nói, nhưng giờ phút này hắn không thể không cho cao bằng lòng trọng giới thiệu một chút, nhưng là hắn cũng chỉ chỉ là nhanh giới thiệu một ít mọi người đều biết tin tức. Mà trong đó một ít bí mật tin tức, hắn hoàn toàn liền không có nói ra. Dù sao hắn chỉ chỉ là muốn thoát thân A. Hắn càng hy vọng đối phương chết tại dưới thiên kiếp. Nhưng là, làm cao bằng nghe được những lời này sau, hắn đã đại khái biết một ít, cái này cũng nhất thời để cho hắn lâm vào trong trầm tư. Dường như bây giờ không thể tùy ý làm bậy tăng thực lực lên. Một khi hắn tăng thực lực lên, thiên kiếp nhất định sẽ theo tới, nhìn trước mắt những người này, liền có thể biết thiên kiếp rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Mà hắn cũng có thể cảm nhận được trong lòng rung rung, đây là tới tự uy lực của thiên kiếp. Một lần cuối cùng để cho hắn ý thức được hệ thống cũng cũng không phải thật sự là vật năng, mặc dù hệ thống có thể để cho hắn miễn cho tu luyện liền tăng thực lực lên, nhưng lại không thể để cho hắn bình an vô sự tăng lên tới thế gian cường đại nhất. Ý thức được một điểm này sau, hắn biết là thời điểm nên cân nhắc tiếp theo nên làm như thế nào. Bất quá bây giờ đầu tiên được đối phó trước mắt cuộc diện. Phải biết, hắn bây giờ nhưng là vũ đế nhị giai, vũ đế cảnh giới mỗi một giai đều cần độ một lượng thiên kiếp. Vậy hắn tình huống bây giờ chẳng phải là muốn đồng thời vượt qua hai lượt thiên kiếp sao. Chuyện này nhất thời để cho tâm tình của hắn trở nên không đẹp. Từ đối phương trong miệng liền có thể biết thiên kiếp kinh khủng. Nếu là hai lượt thiên kiếp chung vào một chỗ, đồng thời hạ xuống. Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, liền có thể cảm nhận được kia một loại toan sảng. Cao bằng không kìm lòng được run run một chút, hắn thật không dám loại nghĩ, kia trường cảnh nhất định chính là quá mức kinh khủng. Nhìn thấy mình cũng đã nói xong, nhưng đối phương lại còn thở ơ không động lòng. Bạo Viêm Đế là hoàn toàn tức giận. Ngươi muốn biết ta đều đã nói cho ngươi biết, có thể hay không bây giờ vội vàng cho ta buông tay. Ngươi muốn chết ta còn không muốn chết. Chẳng lẽ ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Ở Bạo Viêm Đế trong lúc nói chuyện, thiên khung trên lăn lộn một tầng lại một tầng lôi điện, phảng phất bên trên có một tòa lôi trì như thế, một cổ thiên uy từ từ nổi lên. Cao bằng cũng tại lúc này đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cảm thụ thiên khung trên thiên uy, liền chính hắn đều cảm giác được một kia uy hiếp. Chớ đừng nói chi là Bạo Viêm Đế Chỉ bất quá Cao Bằng làm sao có thể sẽ thả tên trước mắt này đây. Người này nhưng là đối với chính mình động sắc ý, nếu đối phương cũng muốn giết hắn, vậy hắn có thể không ngại hãm hại đối phương một cái. Húng chi Cao Bằng giờ phút này cũng không biết thiên kiếp uy lực như thế nào, hắn cũng đang muốn thử một chút, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên kiếp rốt cuộc là như thế nào uy lực. Hơn nữa, tên trước mắt này nhất định phải chết. Chỉ thấy Cao Bằng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, dùng cũng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, chúng ta... Đồng thời độ kiếp đi. Bạo viêm đế ngay vậy, thân thể nhất thời cứng đờ Chương 403, trong mắt mọi người người điên. Thiên khung trên lôi chỉ tụ tập càng ngày càng nhiều lôi điện, trên bầu trời mây đen phảng phất đã đắp lại bọn họ. Mọi người tại đây vẫn đối với thiên khung trên lôi chỉ cảm thấy sợ hãi, một lần lại một lần nổi lên, chỉ vì kia một lần lại một lần kinh khủng thiên kiếp. Mọi người trong ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, hẳn không được cách khá xa xa, cho dù cách xa như vậy, bọn họ cũng vẫn cảm nhận được kia uy lực kinh khủng đem so sánh với mọi người, bạo viêm đế thời khắc sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng không ức chế được run rẩy lên. người điên, người điên, ngươi cái này triệt đầu triệt đuôi, chẳng lẽ ngươi muốn đồng quy vu tận sao? bạo viêm đế con ngươi co rút nhanh, chăm chú nhìn cao bằng, hắn phát hiện cao bằng lại còn lộ ra mỉm cười, căn bản không hề là trời kiếp mà phiền não, cái này làm cho hắn tâm càng run rẩy lên. đây quả thực là lấy chính mình mệnh nói đùa. thiên kiếp là cái gì? Đây chính là người người trở nên như hổ. Người độ kiếp không khỏi là chuẩn bị đầy đủ, cho dù chuẩn bị cũng thiếu thốn, cũng sẽ không dễ dàng để cho bất cứ sinh vật nào đến gần. Nếu không uy lực của thiên kiếp tương hội tăng vọt, đây là người nào cũng không muốn gánh vác hậu quả. Nhưng là trước mắt cái người điên này, lại còn nghĩ tưởng kéo hắn đồng thời độ kiếp, đây là muốn đồng quy vu tận sao? Báo nôn lợi ích không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình mình, chỉ thấy hắn thân thể kia run rẩy dáng vẻ. Liền có thể nhìn thấy hắn giờ phút này rốt cuộc là có bao nhiêu sợ hãi. Hắn cảm giác thiên khung trên cơ hội đã phong tỏa lại hắn, thậm chí chính đang từ từ nhận định hắn là trở ngại người độ kiếp. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng từ từ phát hiện có cái gì không đúng. Hoang lưu xuyên nhìn thấy bạo viêm đế chậm chạp chưa ra, đêu lên một tiếng, bọn họ muốn làm gì? Cùng độ kiếp sao? Theo hắn câu nói vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người mới nhìn rõ bạo viêm đế cùng cao bằng động tác, hai người cũng nắm thật chặt đối phương hoàn toàn cũng chưa có muốn giết tay ý tứ. Chẳng lẽ, bọn họ đây là muốn đồng quy vu tận sao? Không lý do để cho mọi người trong lòng run lên. Mỗi một người đều xanh cứng lưỡi nhìn một màn trước mắt này, bọn họ cũng không biết hai người đến cùng muốn làm gì, kia nếu là như vậy một mực rằng có nữa, vậy khẳng định chính là một cái đồng quy vu tận cục diện. Quy lực của thiên kiếp cũng không phải là đùa, nhất là còn có không liên hệ nhau người đang dưới thiên kiếp, đây không phải là tìm chết là cái gì. Khôn kiếp, Chẳng lẽ ngươi thật muốn đồng quy vu tận sao? Mọi người ở đây nghi hoặc đang lúc, bạo viêm đế giống giận tiếng đột nhiên chuyển tới, khi bọn hắn nghe tiếng nhìn, lại phát hiện bạo viêm đế trên người tràn ngập hỏa diễm. Phản phất là muốn hết sức tránh ra khỏi Cao Bằng như thế. Nhưng là, Cao Bằng làm sao có thể khinh địch như vậy sẽ để cho hắn cho tránh thoát xuống đây? Cao Bằng tay thật chặt bắt, hoàn toàn cũng chưa có muốn cho hắn tránh thoát ý tứ, cho dù bạo viêm đế trên người hỏa diễm đối với hắn cũng không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cao bằng trên mặt lộ ra một kia tà mị nụ cười, một cái tay mở ra nói, ha ha ha, liền để cho chúng ta đồng thời độ kiếp đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cho các ngươi tất cả mọi người đều nghe tin đã sợ mất mật thiên kiếp, rốt cuộc là cái quái gì, sẽ để cho báo táp tới càng dữ dội hơn nhiều chút đi. Thích trong, một cái nổ vang rung trời, không trung phảng phất bị xé nứt. Mọi người tại đây rồi dít dọa cho giật mình, mặt đầy trừng ngây mồm nhìn cao bằng. Nếu như lúc này bọn họ còn không có làm rõ ràng rốt cuộc là trạng huống gì lời nói, đó nhất định chính là kéo thấp bọn họ chỉ số thông minh. Nhưng là bọn hắn nội tâm vẫn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, người này nhất định chính là người điên, hoàn toàn chính là không đem mình mệnh coi là chuyện to tát. Nếu không sao sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Trưng 404, Thiên uy không cho khiêu khích. Đừng xem cao bằng giờ phút này mặt đầy ung dung, thật ra thì nội tâm của hắn cũng là hoàng một nhóm, đối với cái này loại chưa bao giờ nghe đồ vật. Hắn tự nhiên không có một rất tốt định nghĩa, nhưng là hắn cũng không cho là hắn sẽ ở dưới thiên kiếp chết đi. Đây là hắn đối với chính mình tự tin. Ẩm, một đạo cực hạn thiểm điện từ thiên khung trên bổ xuống, tốc độ nhanh đến mọi người tại đây căn bản không hề phản ứng qua. Cho dù là Cao Bằng cũng không có phản ứng qua. Đùng đùng, Cao Bằng cùng Bạo Viêm Đế hai người rối rít trung triều, thiên kiếp đó rơi xuống thời điểm, Cao Bằng rất rõ ràng cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủng thiên uy phong tỏa lại bọn họ. Mà giờ khắc này trong cơ thể hắn một mực dù đáng đến một cổ thiên kiếp lực lượng, thật lâu cũng không có tiêu tan, mà đúng lúc này, hắn cũng hoàn toàn minh bạch thiên kiếp rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Cao bằng ngược lại vẫn tốt hơn nhiều, dù sao hắn thể chất cùng huyết mạch chi lực căn liền không thể bỏ qua, huống chi giờ phút này thực lực của hắn vô cùng cường đại. Coi như uy lực của thiên kiếp có mạnh đến đâu, cũng làm không được thoáng cái liền trong nháy mắt giết hắn. Nhưng là bạo viêm đế liền gặp họa, cả người tóc cũng nổ lên đến. Thậm chí trong miệng còn có chút phun ra một tia vòng khói, thân thể phảng phất giống như bị chạm điện run rẩy lên. Nhìn bộ dáng kia, khả năng cái thứ hai tử liền có thể đánh cho hắn tan thành mây khói. Liêu trường thanh thấy như vậy một màn, con người co rụt lại, thật là mạnh mẽ thiên kiếp. Tối thiểu so với bình thường vũ đế đột phá mạnh hơn 10 lần, chẳng lẽ chính là có người can dự hậu quả sao? Không. Không chỉ có như thế, còn có thể là thực lực của hắn mạnh mẽ quá đáng, vì vậy hắn thiên kiếp mới có thể càng cường đại hơn. Cực vũ đế lập tức giải thích nói. Giờ phút này khi bọn hắn ở nhìn sang lúc, nhìn thấy Cao Bằng cùng bạo viêm đế hai người khác biệt sau, bọn họ cũng chân chính xác nhận là bởi vì Cao Bằng thật sự là quá mạnh mẽ. Mười lần thiên kiếp lực. Đều không cách nào bị hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Phải biết bạo viêm đế nhưng là trải qua một lượt thiên kiếp người. Nhưng bây giờ vừa mới bắt đầu, cũng đã có loại gặp họa cảm giác. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ? Về phần những người còn lại tự nhiên không rõ lắm biết. Nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này, bọn họ bao nhiêu vẫn là có thể suy đoán ra tiền nhân hậu quả. Ở hai đạo thiên kiếp hàng lâm lúc, bạo viêm đế hoàn toàn khôi phục như cũ, bất quá bây giờ tinh thần hắn có cái gì không đúng, cả khuôn mặt đều vô cùng dữ tợn. Không. Ta tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Ta tuyệt đối không thể. Ở trong cổ họng phát ra phảng phất là thanh âm ác ma một loại thanh âm, bạo viêm đế sau lưng đột nhiên hiện ra hắn huyết mạch chi lực, cả người cũng từ từ biến thành một đoàn dung nham bất quá vẫn là vững vàng bị Cao Bằng bắt lại, bất kể hắn như thế nào biến hóa, đều không cách nào chạy ra khỏi Cao Bằng lòng bàn tay. Nhưng thấy như vậy một màn thời điểm, Cao Bằng đã cảm nhận được Luyện Thiên Kiếp thứ hai tức sắp giáng lâm. Hắn cũng không vì vậy mà hoảng loạn, nắm Bạo Viêm đế liền hướng thiên khung trên ném ra, mà chính hắn lại làm xong nên đón lần kế Thiên Kiếp chuẩn bị. Cái tên kia đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng, bây giờ ngược lại đều bị Thiên Kiếp cho phong tỏa cơ hội, coi như hắn nghĩ tưởng muốn chạy trốn cũng là chuyện không có khả năng. Không. Bạo viêm đế không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, chính hắn đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp cùng thiên kiếp lẫn nhau đụng vào nhau. Mà hắn căn bản không hề ngăn cản đến một kia thiên kiếp hoài, trực tiếp ở trên trời kiếp bên trong tan cảnh mây khói, bất kể thực lực của hắn cùng huyết mạch chi lực mạnh mẽ đến mức nào, nhưng đây chính là 10 lần thiên kiếp lực. Có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể ngăn cản được. Trưng 405, đối hoanh thiên kiếp. Cao bằng mắt thấy bạo viêm đế bị thiên kiếp cho xóa bỏ. Trong tay bấm thần bí khó lường thủ ấn, một cái to lớn ấn xuất hiện ở trước người hắn. Chấn thiên ấn. Trực tiếp cùng thiên kiếp đối hoanh một lần, có thể ngay cả như vậy Cao Bằng vẫn bị đánh bay, nhưng may là không có bị thiên kiếp trực tiếp trúng đích. Thật là khủng bố. Cảm thụ uy lực của thiên kiếp, ở cùng mình tự thân lực lượng so sánh một chút, phát hiện thiên kiếp quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Mà giờ khắc này, mọi người tại đây đều đã sửng sợ. Không chỉ là bởi vì than phiền vừa đối mặt liền bị tan thành mấy khói, Lớn hơn nguyên nhân hay lại là cao bằng hành động. Hắn lại chống cự. Càng là cùng thiên kiếp lực đối hoanh một lần, càng làm cho người ta thêm khó tin là, hắn hoàn toàn cũng chưa có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nhiều nhất chỉ chỉ là có chút cho phép chật vật ta. Cùng bọn họ suy nghĩ căn cũng không giống nhau, tất cả mọi người khi độ kiếp sau khi, không người nào là cũng vô cùng chật vật. Thậm chí có khả năng tính mệnh cũng vứt bỏ, có thể nhìn cao bằng cái loại này cử động phản phất là dễ như trở bàn tay một dạng hoàn toàn cũng chưa có bọn họ cái loại này cảm giác cật lực. Nhất là, cao bằng đây chính là 10 lần thiên kiếp lực, hơn nữa có những người còn lại căn dự, uy lực đem trở nên càng mạnh mẽ hơn. Làm đem những này các loại đều nghĩ rõ ràng thời điểm, mọi người tại đây chố mắt nhìn nhau, không khỏi từ trong mắt đối phương nhìn thấy khiếp sợ chi sắc. Tà thiên, thực lực của hắn rốt cuộc là khủng bố cỡ nào hả? Đây chính là thiên kiếp lực à, hắn lại trực tiếp đối hoanh một chút. Hơn nữa còn không phát hiện chút tổn hao nào. Bạo Viêm Đế cứ như vậy bị đánh tan thành mây khói, mà hắn lại cho dù bọn họ như thế nào đi nữa từng va chạm xã hội, nhìn thấy trước mắt một màn này cũng không có không cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đây quả thực là quá mức giở người. Kinh khủng như vậy thiên kiếp lực, đối với hắn vẫn không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Nếu là bọn họ cho là thiên kiếp lực yếu, kia lại hơi chút so sánh một chút bạo viêm đế đánh ngộ, kia liền có thể cho ra kết quả cuối cùng. Cũng không phải là thiên kiếp lực yếu chỉ chỉ là thực lực đối phương quá mức cường đại. Trong phút chốc, mấy người bọn hắn rối rít hai mắt nhìn nhau một cái, phảng phất là nghĩ đến một một chuyện. "Ta minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch, thiên kiếp lực sở dĩ sẽ trở nên cường đại như thế, cũng không phải là có bạo viêm đế một cái không liên hệ nhau người khô dự, chỉ nhưng mà người độ kiếp thực lực quá mức cường đại, cho nên thiên kiếp lực mới có thể tăng vọt vô số lần." Làm ra một cái kết luận thời điểm, trong bọn họ tâm căn liền không cách nào bình tĩnh lại, nếu thật như cùng bọn hắn suy đoán như vậy, Tiêu Cao Bằng rốt cuộc là có cường đại dường nào? Hắn mới vừa đột phá A. Tại sao cũng đã cường đại như thế? Bọn họ cũng không hoài nghi Cao Bằng trước vẫn ẩn nút chứ thực lực, bởi vì lúc trước cũng đã đem Cao Bằng cảnh giới nhìn thấu triệt, cho nên bọn họ mới sẽ cho rằng Cao Bằng thực lực quá mức cường đại. Cũng trong lúc đó, bọn họ trong đầu đột nhiên đặt lễ đính hôn cái quyết tâm, nếu là Cao Bằng có thể độ kiếp thành công, như vậy bọn họ kiên quyết không cùng đối phương động thủ. Nếu không, coi như là bọn họ thông thông xuất thủ. Cũng chưa chắc là đối phương đối thủ, đây là một cái bi thương cố sự. Nhưng cũng càng thêm để cho bọn họ nhận rõ thực tế, cái tuổi này nhẹ nhàng ra hỏa nhất định chính là quá kinh khủng. Kinh khủng đến bọn họ đều có chút sợ hãi. Liêu Thành Tuấn mặt đầy lo âu nhìn cao bằng, vô cùng khí tức kinh khủng, để cho hắn đều sắp sủi lơ trên đất, nhưng hắn vẫn là ánh mắt đều không nháy mắt nhìn cao bằng. Thiếu gia Thiếu gia ngươi nhất định phải chống nổi A. Có thể tuyệt đối không thể có chuyện A. Chương 406 mọi người để ý nghĩ cao bằng va chạm va chạm bàn tay mình hắn đã bắt đầu nhìn thẳng thiên kiếp nhất là cảm thụ song phương nổi lên lực lượng liền chính hắn đều cảm giác có một ít run sợ ầm một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên sau lưng cao bằng hiện ra đó là một cái cả người cũng tràn ngập màu đen hỏa diễm người trong tay cầm một cái thiêu đốt đại kiếm cả người cũng tàn mát ra một cổ không cách nào làm người ta nhìn thẳng uy nghiêm cùng lúc đó cao bằng sau lưng lại đứng ra một cái vật khổng lồ con vật khổng lồ này có đầu sư tử Lộc rác, hổ nhãn, nai thân, vảy rồng, đuôi châu, cả người trên dưới cũng tản mát ra một cổ làm người ta sinh sợ nóng bức, mà cao bằng tự thân cũng tràn ngập vô cùng kinh khủng hỏa diễm. A, cao bằng hướng không trung bấm thủ hắn, bốn phía hỏa diễm trong nháy mắt hướng trong tay hắn hội tụ đi, thoáng cái phảng phất như là có vô cùng liền hỏa diễm ép dúc vào một chỗ. Lựa thiên kiếp thứ ba hạ xuống, cao bằng không chút do dự đánh ra, ung ung long. Cả phiến tiên không phản phất là bị lôi điện cùng hỏa diễm cho cắt ra như thế, một nửa bị lôi điện cho chiếm cứ, một nửa kia lại cho hỏa diễm cho chiếm cứ. Hai người địa vị ngang nhau, ai cũng không để cho ai. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại lời nói, vẫn là có thể nhìn thấy hỏa diễm chiếm cứ rõ ràng thượng phòng, Theo thời gian đưa đẩy, hỏa diễm vọt thẳng đi lên. Một tiếng nổ vang rung trời, lượn thiên kiếp thứ ba trong nháy mắt biến mất. Cực vũ đế đám người miệng có chút chưa khai, mặt đầy trừng ngây mồm nhìn hết thề các thứ này. Trước mắt một màn này phảng phất là giống như mộng ảo. Thật là quá không chân thật. Theo bọn họ biết, tất cả mọi người độ kiếp đều là đàng hoàng thừa nhận thiên kiếp công kích, mà là trước mắt một màn này là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chưa từng thấy qua như thế hung một màn, lại có thể có người liên tục cùng thiên kiếp lực đối với anh, cuối cùng càng là chiếm thượng phong, để cho bọn họ cảm thấy quá khiếp sợ. Như vậy cũng có thể sao? Tại sao từ xưa đến nay cũng không có người nghĩ tới đây dạng, nếu như sớm đã có người nghĩ đến cùng thiên kiếp lực đối với anh, chắc liền không đến nổi ngã xuống nhiều người như vậy. Không căn liền không cách nào thực hiện, bởi vì căn bản không hề người có thể cùng thiên kiếp lực đối với anh, bởi vì hắn là ví dụ. Liêu trường thành cao mày một cái nói, không nói hắn thực lực bản thân cường đại, liền bằng vào cái kia ứng đối các biện pháp, cũng không phải là chúng ta có thể học tập người. Căn cũng không cách nào bắt trước, chúng ta hoàn toàn liền không cách nào làm được như vậy, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút thiên kiếp lực, lại không làm được hắn như vậy. Theo hắn tiếng nói vừa dứt. Tất cả mọi người đều lâm vào suy nghĩ bên trong, ngay sau đó bọn họ cũng từ từ tin tưởng. Khi bọn hắn ở trong đầu từ từ suy diễn lúc, phát hiện bằng vào thực lực bọn hắn cùng lâm trận phán đoán, căn liền không cách nào làm được như vậy mức độ. Cho dù bọn họ phán đoán chính xác, nhưng cũng không có kia một cái thực lực chống đỡ bọn họ, đây mới là trí mạng nhất địa phương. huống chi, cao bằng giờ phút này thiên kiếp so với bọn hắn mạnh hơn 10 lần, đây mới là tối làm người tuyệt vọng địa phương. Đồng thời cũng để cho bọn họ sâu sắc ý thức được. Cao Bằng thực lực rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, hoàn toàn thì không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Hơn nữa trong bọn họ tâm cũng đánh còn lại chú ý, nếu là Cao Bằng chân chính có thể độ kiếp thành công, vậy bọn họ không ngại lôi kéo đối phương một cái. Đối với loại thực lực này vô cùng cường đại người, sau này khẳng định trở thành tội nguyên đại lục cự đầu, chính là ở hoàn toàn chưa trưởng thành thời điểm lĩnh hót, sau này nhất định sẽ đối với bọn họ có vô cùng chỗ tốt to lớn. Chương 407, Hương Phấn Cao Bằng Mọi người ở đây đều tại đánh chính mình tiểu chủ ý lúc, lựa thiên kiếp thứ 4 đúng hẹn tới. Cao bằng giờ phút này lại cảm thụ thực lực bản thân cường đại, hắn cũng có chút cho phép không nhịn được, nếu một mực tiếp tục như vậy lời nói, cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn độ kiếp thành công. A, thật là cũng quá chậm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thiên kiếp uy lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cao bằng sắc mặt biến đổi, cả người cũng tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng, bốn phía không gian lại một lần nữa trở nên không ổn định. Nhưng cũng may Cao Bằng cũng không có tận lực đi phá hư bốn phía không gian. Phần ma phật bộ. Cao Bằng cả người bay lên trời, tốc độ giống như thuấn di một dạng trực tiếp phóng lên cao. Khi thấy Cao Bằng một màn này thời điểm, tất cả mọi người càng là khiếp sợ tột đỉnh, từng cái miệng cũng hơi trương khai, ngẩng đầu nhìn không trung Nội tâm nhất định chính là lật lên kinh đảo Hải Lãng, cái chán đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Tà Thiên! Người này có muốn hay không làm như vậy kích thích? Tất cả mọi người đều là lặng lặng chờ đợi Thiên Kiếp hàng Lâm, có thể người này ngược lại tốt, lại muốn phóng lên cao, hắn là muốn làm gì? Mọi người tại đây không biết, nhưng nhìn cao bằng cái này tư thế, bọn họ cũng đã cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Quá kinh người. Nhất là tốc độ, nếu là lấy bằng vào hắn như vậy tốc độ, dùng không bao lâu liền có thể cùng Thiên Kiếp đụng nhau. Một khi đụng nhau, bọn họ đã không dám tưởng tượng. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu đồ sộ một chuyện. Công tôn đống đám người sắc mặt rối rít biến đổi thiếu chút nữa liền trực tiếp kinh hô lên. tốt ở tại bọn hắn rối rít cũng che miệng mình, nhưng từ trên mặt bọn họ vẫn là có thể nhìn thấy khiếp sợ chi sắc kinh khủng như vậy thiên kiếp, cao bằng lại không chút do dự phóng lên cao. đây quả thực là đang liều mạng a. giờ phút này công tôn đống đã sâu sắc hoài nghi, hắn có phải hay không với một người điên? nếu không tại sao làm việc điên cuồng như vậy, nhất định chính là không muốn sống như thế. thật đáng sợ đi. ở tại bọn hắn trong khiếp sợ vẫn có tràn đầy kính nể. Dù sao bọn họ không có một người dám can đảm làm ra điên cuồng như vậy sự tình, có thể nhìn đến Cao Bằng lại dám làm ra như vậy sự tình, đảm nhiệm ai cũng biết cảm giác kính nể, nhưng bọn hắn hay lại là muốn nói, Cao Bằng là một cái triệt đầu triệt đôi người điên. Cao Bằng trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không có đi quản những người còn lại rốt cuộc là nghĩ như thế nào hắn, hắn bây giờ chỉ chỉ là không muốn muốn lãng phí thời gian, để cho đang ghét Thiên Kiếp cũng hoàn toàn tiêu tan. Ung Ung Long, Thiên Kiếp phảng phất là bị chọn hắn, từng đường thiên kiếp lực từ thiên khung trên bổ xuống, hoàn toàn cũng chưa có giống như trước như vậy có thứ tự hạ xuống. Có thể thấy lúc này là hoàn toàn tức giận, mà cao bằng trên mặt lại lộ ra càng nụ cười rực rỡ. hắn quả thật cảm nhận được uy thế như vậy, thiên uy như vậy liền chính hắn đều có chút cho phép kiên kỵ, nhưng càng nhiều hay lại là hưng phấn. Dù sao không có ai sẽ là đối thủ của hắn, cũng ngay vào lúc này, hắn mới có thể chân chính sung sướng đầm địa sử dụng ra bản thân toàn bộ thực lực. Về phần những người còn lại. Căn bản không hề người sẽ là đối thủ của hắn, điều này cũng làm cho hắn từ từ chán nản, có thực lực mà không thể sử dụng tình trạng. Bây giờ hắn rốt cuộc có thể sung sướng đầm đìa sử dụng chính mình toàn bộ thực lực, vì vậy chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười rực rỡ, chưa từng có từ trước đến nay hướng thiên khung trên lôi chỉ sung lên, hoàn toàn liền không chút do dự nào. Ha ha ha! Đến đây đi, đến đây đi. Chương 408, một quyền đánh sơ xác lôi chỉ. Cao Bằng chưa từng có từ trước đến nay xông lên thiên khung. Thiên kiếp lực liệt hạ xuống. phảng phất là một cái chi chống đất cùng không trung trụ như thế, quán xuyên không trung cùng mặt đất, mà trong đó Cao Bằng lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng là... Cao Bằng lại mang theo chưa từng có từ trước đến nay thế xông lên. Úng Úng Long. Thiên kiếp lực cũng không thể chống đỡ được bước chân hắn, chỉ thấy Cao Bằng càng ngày càng gần, ly thiên khung đã không có bao nhiêu khoảng cách. Lôi chỉ cũng gần ngay trước mắt. Trời ơi! Người này nhất định chính là điên, chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Loại chuyện này đều có thể làm ra được. Liêu trường thanh khiếp sợ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, người này nhất định chính là không muốn sống người điên. Cực vũ đế vẫn không có nói chuyện, nhưng nhìn cái kia khiếp sợ biểu tình, cũng có thể nói rõ giờ phút này nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Hoang lưu xuyên đồng dạng cũng là không nháy một cái nhìn cao bằng, nhanh. Hắn lập tức phải đến gần lôi trì, cũng không biết hắn tiếp đó sẽ làm như thế nào. Chẳng lẽ liền tại thiên khung trên độ kiếp sao? Trong lòng có như vậy nghi hoặc, đây càng thêm để cho hắn không dám trước mắt, ai biết sẽ sẽ không bỏ qua xuất sắc một màn. Về phần những người còn lại, dưới tình huống này, bọn họ căn liền không cách nào thấy rõ, cũng chỉ có công tôn đống đám người có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút nhỏ. Nhưng là vô sự vô bổ. Bất quá. Cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền không chú ý mọi chuyện, bọn họ càng lo hâu cao bằng ăn uy Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn thiên khung. Chỉ hy vọng có thể nhìn thấy cái đó Một đạo vĩ nạn bóng người Cao bằng cảm nhận được càng ngày càng liệt thiên kiếp lực Đồng thời cũng nhìn thấy kia cách hắn Cũng không xa lôi trì Hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào Trực tiếp liền xông về lôi trì Lúc này đem tiếp cận sau khi Hắn hung hăng đấm ra một quyền đi Đồng thời cả người cũng bay bắn quá khứ Ngâm ở trong lôi trì Cảm thụ trong đó kia liệt lực lượng tàn phá đến hắn thân thể của mình Hắn cũng có thể cảm nhận được Cần chứa trong đó lực lượng Cùng lúc đó Hắn một quyền liền một quyền đất đánh vào lôi trì bên trong, lôi trì từ từ xuất hiện vết rách, nhanh muốn không chịu nổi hắn công kích. Hơn nữa vào lúc này hắn cũng cảm nhận được chính mình lực lượng lại từ từ tăng lên, nhưng hắn vẫn không có dám can đảm có bất kỳ buông lỏng. Loại thời điểm này cũng không phải là đùa, một khi có hơi kém một chút, liền hắn có thể cũng sẽ tống tảng nơi này. Vì vậy hắn không có chút gì do dự, hội tụ toàn bộ lực hỏa diễm, còn có hắn chân khí trong cơ thể, tất cả lực lượng rối rít cũng hướng hắn quả đấm vọt tới. Nhất thời hỏa diễm cùng lôi điện đan vào một chỗ, tạo thành càng liệt phong bạo, có thể cao bằng không hề sợ hãi. Trên mặt nổi gần xanh, a a a, cho ta tiêu tan đi. Một quyền hung hăng quanh kích mà xuống, một mắt trần có thể thấy xuyên thủng lôi trì, trong đó càng là bộ phát ra càng liệt nổ mạnh. Lôi trì hoàn toàn không thể chịu đựng ở đây sao cường bạo năng lượng, trong nháy mắt liền sụp đổ, tốc độ nhanh nhất định chính là vượt quá cao bằng suy nghĩ một chút, nhưng hắn cũng không chần chờ chút nào, bay thẳng càng lên, bất quá đang lúc này. Hắn lại cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng, có hơi chút một chút tăng trưởng. Loại tăng trưởng này để cho hắn cảm thấy cực kỳ rõ ràng tăng lên, đó cũng không phải chỉ một lấy hệ thống tăng thực lực lên liền đạt được, mà là khi hắn độ kiếp song song, lấy được thiên kiệt qua đáp lễ. Lôi chỉ hoàn toàn bị đánh sơ xác. Mây đen cũng từ từ thổi tới, hết thẻ hết thẻ đều từ từ biến mất, mùa đông không trong, lôi chỉ cùng thiên kiếp lực hoàn toàn biến mất. Có chỉ chỉ là một thân ảnh nhỏ nhỏ, từ từ hạ xuống. Chương 409 Độ kiếp chỗ tốt. Ta! Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Tại sao ta nhìn thấy hắn một quyền liền đánh sơ sắc thiên kiếp lôi trì? Hoang lưu xuyên trừng ngây mồm nhìn, không kìm lòng được nói. Cực vũ đế trên mặt cũng giống vậy lộ ra rung động chi sắc, mặc dù rất không thể tin được, nhưng một màn này đúng là ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt, không có. Hắn thật làm như vậy, hơn nữa, còn không phát hiện chút tổn hao nào. Liêu trường thanh càng bị rung động đến không cách nào nói rõ. Kết nối với khiếp sợ chi sắc thật lâu cũng không có tiêu tàn, nội tâm nhất định chính là dâng lên kinh đảo Hải Lãng. Điều này sao có thể? Chưa từng nghe nói qua có người làm được như vậy, tại sao hắn có thể? can tiểu không khả năng A. Nội tâm của hắn cực kỳ cuốn quýt chưa từng nghe nói qua có người làm ra như vậy rung động sự tình. huống chi đây chính là thiên kiếp lôi trì, dĩ nhiên cũng làm kinh địch như vậy bị hắn bắn cho tán. Hơn nữa hắn vẫn chưa có hoàn toàn độ kiếp thành công, không. Cùng bọn họ trình tự không giống nhau. Cái kia là trực tiếp liền đem toàn bộ thiên kiếp cũng bắn cho toái. Ta thiên. Tâm tình của hắn vẫn luôn không cách nào bình phục lại, cho dù nhìn thấy cao bằng đã rơi xuống sau, hắn vẫn không biết nên dùng cần gì phải ngôn ngữ hình dung giờ phút này tâm tình. Quá mức khiếp sợ. Tất cả mọi người đều là đàng hoàng độ kiếp, chưa bao giờ có người nghĩ đến làm ra điên cuồng như vậy cử động, nhưng bây giờ hắn lại tận mắt thấy. Hơn khen là, lại còn bị hắn thành công. Chuyện này chính là giống như đánh vỡ bọn họ tăng quan để cho bọn họ vẫn cho rằng chính xác sự tình hoàn toàn bị lật đổ, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Công tôn đóng mấy người cũng giống vậy khiếp sợ không gì sánh nổi, mặc dù bọn họ cũng không biết trong đó ý nghĩa đại biểu cái gì, nhưng là uy lực của thiên kiếp bọn họ nhưng là tự mình cảm nhận được. Ở kinh khủng như vậy dưới thiên kiếp, Cao Bằng lại làm ra một cái như vậy hành động vĩ đại, làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Một lần lại một lần đánh vỡ bọn họ nhận thức, Cao Bằng rơi xuống sau chân thiết cảm nhận được chính mình lực lượng tăng cường rất nhiều, so với không độ kiếp trước cường mấy thành nhiều. Chuyện này nhất thời để cho hắn ánh mắt sáng lên, cái này cũng không phải là không thể được, tuy nói bằng vào hệ thống hắn liền có thể không chỗ nào bất lợi, nhưng là hệ thống cũng không phải là vạn năng. Nếu là hắn thật tốt lợi dụng được thiên kiếp, kia thực lực của hắn nhất định sẽ tăng dài hơn nhiều. Không nghĩ tới vẫn còn có niềm vui ngoài ý muốn, ở sau đó thiên kiếp bên trong, có thể rất tốt lợi dụng mới được, cũng không thể giống như lần này như vậy lãng phí. Mặc dù Cao Bằng cũng không biết tại sao lại tăng thực lực lên, nhưng hắn không ngại một lần lại một lần tìm tòi, ngược lại thiên kiếp lực đối với hắn cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, không phủ nhận thiên kiếp lực một lần so với một lần cường đại, nhưng thực lực của hắn cũng càng không thể nào dầm chân tại chỗ. Nếm được một lần ngon ngọt sau, tự nhiên còn muốn nếm thử nữa lần thứ hai. Mà theo Cao Bằng lầm bầm lầu bầu vừa nói, mọi người còn lại cũng sớm đã trừng ngây mộm, bọn họ không nghĩ tới Cao Bằng lại còn đánh như vậy chủ ý. Nàm, cái máng. Đối với bọn hắn mà nói, thiên kiếp nhất định chính là nghe tin đã sợ mất mật đồ vật, có thể tên trước mắt này là chuyện gì xảy ra. Làm việc không chỉ có điên cuồng như vậy, để cho bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ chính mình tăng quan, bây giờ lại còn muốn đang lợi dụng thiên kiếp lực. Người này còn là người sao? Bọn họ đã không biết nên nói cái gì, làng lặng nhìn vẻ mặt trầm tư cao bằng, giờ phút này bọn họ cảm thấy, giữa bọn họ căn chính là hai cái thế giới người chưa bao giờ có bất kỳ đồng thời xuất hiện, nếu không khác biệt làm sao có thể sẽ khổng lồ như vậy. Chương 410, đó cũng không phải thương lượng với các ngươi. Mà mọi người ở đây ngốc lăng đang lúc, Cao Bằng chậm rãi xoay người lại, nói, các ngươi nếu là đến từ trung vực, vậy liền nói cho ta biết nên như thế nào đi vào. Ta hy vọng các ngươi có thể thành thật trả lời ta vấn đề, nếu không bạo viêm đế liền là các ngươi kết quả. Cao Bằng không phủ nhận trước mắt mấy tên này coi như tương đối hữu hảo nhưng hắn vẫn không dám hứa chắc đối phương là hay không sẽ cố làm ra vẻ huyền bí lừa bịp hắn. Cao Bằng vừa dứt lời, liêu trường thanh liền mặt đầy phức tạp nhìn hắn, có chút muốn nói muốn dừng dáng vẻ. Cực vũ đế đạo, theo đạo lý mà nói, bằng vào ngươi thực lực bây giờ đúng là có thể tiến vào, nhưng ngươi lại không có đạt được giấy thông hành, vì vậy chúng ta cũng không có cách nào. Còn lại hai người cũng giống vậy gật đầu một cái, hoang lưu xuyên mặc dù là tây vực, nhưng là đến hắn một cấp độ, rất nhiều lạn, quy tắc cũng là biết vô cùng rõ ràng. Đối với bọn hắn phản ứng, Cao Bằng chính là không nghe thấy không nghe thấy, giọng vẫn vô cùng bình thản nói, đây là các ngươi vấn đề, ta chỉ là cùng các ngươi nói một chút ta quyết định, mà cũng không phải là thương lượng với các ngươi. Ta bất kể rốt cuộc là có cái gì quy củ, nếu là không có thỏa mãn ta muốn cầu xin, ha ha. Cao Bằng cười lạnh lạnh đến, cho dù lúc này hắn cũng không nói lời nào, nhưng cũng có thể từ hắn trong giọng nói cảm nhận được trong đó ý uy hiếp. Cái này làm cho mọi người tại đây nhất thời cứng đờ. Biểu hiện trên mặt cũng trong nháy mắt đọc lại, bọn họ cũng không nghĩ tới cao bằng lại sẽ uy hiếp bọn họ. Mặc dù trong lòng có chút cho phép không thích, nhưng có chút suy nghĩ liền hoàn toàn bùng tha, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, bạo viêm đế cũng chết ở trong tay hắn. Húng chi là bọn họ đâu. Trong lúc nhất thời hiện trường lâm vào trong giằng co, công tôn đồng thấy vậy, ánh mắt thoáng qua một tia quỷ dị ánh sáng, giờ phút này cũng càng thêm để cho hắn nhận định đi theo cao bằng. Đối với cái này loại người, dĩ nhiên là thích hợp nhất đi theo. Không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa thiên phú kinh người, cũng không phải một cái nhân từ nương tay ra hỏa. Cái này làm cho hắn không thể không nhìn lâu cao bằng liếc mắt. Hơi chút yên lặng sau một hồi, liêu trường thanh nói, không biết có thể hay không hỏi một chút người tại sao gấp gáp như vậy tiến vào trung vực. Là bởi vì tu luyện vấn đề sao? Mọi việc đến vũ đế cảnh giới người, muốn tăng thực lực nữa kia thì không khỏi không tiến vào trung vực, bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể hoàn toàn để cho người tăng lên. Ngoại vực đã không cách nào thỏa mãn giống như bọn họ cường giả loại này, nhất là không gian căn liền không cách nào ổn định lại, một khi có loại tầng thứ này cường giả chiến đấu. Đó đúng là hủy diệt tính đạc kích Là tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng, càng không là bọn hắn thật sự muốn thấy được. Cao Bằng cũng không có chút nào kiên kỵ nói, a còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi tìm một ít tự cho là mình cường đại giáp dưới, về phần làm gì, các ngươi liền không cần để ý. Cao Bằng cũng không phải là không muốn nói, Nhưng mà hắn không có phương tiện dứt lời, coi như là nói ra, cũng cũng chẳng có bao nhiêu người sẽ tin tưởng hắn nói tới. Mọi người không kìm lòng được liếc mắt nhìn Cao Bằng, không nghĩ tới Cao Bằng lại sẽ trả lời như vậy bọn họ, đây là tiểu xem thiên hạ người sao. Không phải mình đột phá đến vũ đế cũng đã vô địch thiên hạ một dạng nói chuyện giọng cũng biến thành không giống nhau. Bất quá bọn hắn cũng không dám nhiều lời, ai để cho thực lực đối phương cường đại bọn họ quá nhiều, không độ kiếp trước liền có thể hoàn toàn dây giết bọn hắn. Chớ đừng nói chi là sau khi độ kiếp thiên kiếp lực mang đến phản hồi. Đây càng thêm để cho bọn họ không phải là đối thủ, cũng sẽ không dám nói nhiều nói nhảm. Ai biết cái người điên này có thể hay không bởi vì một câu nói không đúng, mà giết bọn hắn đây. Đây cũng là rất có thể sự tình. Chương 411, Thiên tài chiến chân chính. Chẳng biết tại sao, nghe được Cao Bằng trả lời, bọn họ mặc dù cảm giác vô cùng cuồng vọng, nhưng lại không lý do thở phào một cái. Cực vũ đế chìm ngâm một hồi, nói... Cho ngươi tiến vào trung vực, chúng ta tạm thời không làm được, nhưng là chúng ta có biện pháp cho ngươi đi đến một địa phương khác, nơi đó cũng là cường giả khắp nơi. Nếu ngươi không có còn lại, có lẽ nơi này là thích hợp nhất ngươi địa phương. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, Liêu Trường Thanh Cùng Hoang Liêu Xuyên nhất thời vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, chỉ chỉ là trong ngáy mắt, bọn họ liền nghĩ rõ ràng đến cùng là địa phương nào. Lúc này mới sẽ để cho bọn họ cảm giác vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng yên lặng xuống. Ngươi là nghĩ để cho hắn đi nơi đó sao? Cực Vũ Đế gật đầu một cái, chẳng biết có được không dáng vẻ. Cao Bằng nhất thời hứng thú, hỏi đến cùng là địa phương nào, lại cho các ngươi nói thành cường giả khắp nơi, vậy hẳn là là thật có ý tứ, nói cho ta biết nên như thế nào đi. Không biết lúc nào, công tôn đống đám người đã đi tới Cao Bằng bên người, mà giờ khắc này hắn cũng mơ hồ suy đoán ra một tia vấn đề, bất quá hắn cũng không nói lời nào, thật sâu liếc mắt nhìn Liêu trưởng thành đám người. Liêu trưởng thanh chậm rãi nói. Lại nói ra là địa phương nào trước, trước hết để cho ta giới thiệu một chút thiên tài chiến do. Mọi người đều biết thiên tài chiến hơn là một cái phá toái đại lục, có thể lại không có ai biết trong đó còn có đi thông ma vực cửa vào, một cái phá toái đại lục đã từng là ma vực một góc. Ở ma vực xâm phạm thời điểm, bị song vương tự cường người đánh tan, cuối cùng trở thành một miếng nhỏ phá toái đại lục, mỗi một lần ma vực nghĩ tưởng muốn xâm lấn thời điểm, tổng hội từ nơi này một mảng nhỏ đại lục xâm phạm, bởi vì cửa vào là ở chỗ đó. Mà thiên tài chiến chân chính, chính là cố định thời gian nhất định đi tiêu hao ma vực lực lượng, để cho ma vực không cách nào xâm phạm, đồng thời cũng có thể rèn luyện các đại thiên tiêu. Vừa nói như vậy sau, Cao Bằng coi như là hoàn toàn minh bạch, vì sao lại có nhiều như vậy thế lực cường đại thăm dự, đồng thời còn cho ra vô cùng tưởng tượng phong phú. Đơn giản liền là muốn cái cái thiên tài đi hỗ trợ tiêu hao ma vực lực lượng, đồng thời cũng có thể rèn luyện những thiên tài này. Mà bây giờ, Cao Bằng nghe cái này phá toái đại lục, trong đó có ma vực cửa vào, cặp mắt nhất thời đuổi bắn ra ánh sáng. Lời này thật là, ma vượt cửa vào liền tại phá toái trong đại lục. Cực vũ đế nghiêm túc một chút gật đầu, căn không nghĩ đùa. Ha ha ha, tốt lắm, chờ đến thiên tài chiến sau khi bắt đầu, ta nhất định sẽ đi vào. Cao bằng va chạm ma sát bàn tay mình, trên mặt không ức chế được hưng phấn lên. Nhìn thấy cao bằng hài lòng sau, líu trưởng thanh đám người không lý do thở phào một cái, rồi dí hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng còn khá, mặc dù thực lực của hắn vô cùng cường đại. Nhưng hắn cốt linh cũng không tính là lớn tuổi, nếu không thật có thể không vào được. Tiến vào kia một cái phá toái trong đại lục, cũng là có hạn chế, hạn chế cũng không phải là thực lực, mà là cốt linh. Chỉ có ở trăm tuổi trong khoảng mới có thể đi vào đi. Cho nên lâu ngày mới có thể tạo thành thiên tài chiến nói một chút. Mấy người bọn họ thật sợ hãi cao bằng một khi phát điên lên đến, vậy coi như chân chính gặp họa, thiên tài chiến càng không cần phải nói hoàn mỹ cử hành. Bất quá! Giờ phút này trong bọn họ tâm lại vì những thiên tài kia mà cảm thấy tiếc cho, thậm chí còn có mơ hồ một kia đồng tình. Những thứ này đắc chí vừa lòng thiên tài, nguyên tưởng rằng có thể hiển lộ tài năng, nhưng bọn họ lại đụng phải trước mắt cái yêu nghiệt này, cái này cũng nhất định bọn họ bi kịch. Chương 412, Vạn Trúng chúc. Thiên tài chiến lối bảo Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều thế lực lớn tụ tập ở chỗ này, đồng thời còn có đủ loại thiên tài. Từng cái trên mặt đều mang cao ngạo, Phản phất mình nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế một dạng có lẽ là bị tự mình thế lực cho quán thâu tín nghiệm, để cho bọn họ đối với hết thảy đều phản phất không để ở trong mắt. Ở chỗ này thế lực đa số bạc kim cấp thế lực, dĩ nhiên cũng có một chút hoàng kim cấp thế lực ở báo đoàn, nếu không bọn họ đã sớm bị nuốt thành đống cạt bà. Hừ, một đám rác rưởi thôi, cho dù tới tham gia thì như thế nào? Đơn giản liền là trở thành nền cùng lá xanh, chết ở địa phương nào cũng không biết. Một cái màu đỏ tóc nam tử quét nhìn lên mắt. Trực tiếp lạnh rên một tiếng, căn bản không hề chiếu cô đến tại trô những người còn lại sẽ hay không nghe được. Đương nhiên, tự biết thực lực không kẻ địch tự nhiên không dám lên tiếng. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều là như thế. Một cái xích, trần, đến trên người tráng hán tộc đi ra, trong tay cầm hai cái đại thiết truy, mặt đầy tục tảng biểu tình. a, ngươi cái này tiểu, bước thẳng nhóc con đang nói gì? Có tin ta hay không một bữa đem ngươi truy thành thịt nát, nam không nam nữ không nữ yêu nhân? Một cổ man hoang khí tức đập vào mặt, không có ai dám can đảm coi thường một cái tục tằng trắng hán, ngược lại là mỗi một người đều lộ ra vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Tóc đỏ trong tay nam tử nặn ra một cái mánh liệt cầu lửa, phiết liếc mắt tục tằng trắng hán nói, ngươi có gan nói thêm câu nữa thử một chút. Xem ta không đem ngươi nướng thành một nhóm thịt chín. Lao tử còn sợ ngươi sao? Có chuyện gọi ngay bây giờ một trận. Đối trọi gay gắt khí tức có không rõ lộ vẻ, ở chung quanh người rối rít đều lui tránh. Trên người hai người này khí tức có chút mạnh, để cho bọn họ căn cũng không dám tùy tiện đến gần. Nhưng mà, một cái thanh âm đột nhiên hấp dẫn bọn họ chú ý. Nhìn, đặc biệt duy trì trật tự vũ đế cường giả xuất hiện. Theo người này vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hướng về phương xa không chung nhìn, nhìn thấy tốt mấy bóng người ở trên trời bước từ từ mà đi. Bốn phía không gian phản phất không cách nào ngăn trở tốc độ bọn họ như thế, nhìn như rất chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ lại kỳ quái vô cùng. cùng lúc đó Rất nhiều thế lực lớn trưởng lão cũng rối rít xuất hiện, bất quá bọn hắn cũng, cũng không dám nói thêm cái gì, không phải là bắt đầu dặn dò tự mình đệ tử tiếp theo nên làm như thế nào. Bất quá, làm rất nhiều người đều chú ý đến không chung những cường giả này lúc. Bọn họ đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, thế nào có một cái trẻ tuổi như vậy ra hỏa cùng những thư này vũ đế cường giả đứng chung một chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người mau nhìn. Cái tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn có thể cùng Vũ Đế đứng chung một chỗ, hơn nữa tốc độ của hắn? Tất cả mọi người đều rối rít nhìn sang, phát hiện quả thật như thế. Bởi vì người tốc độ cùng Vũ Đế cường giả tốc độ tương đối, càng là hoàn toàn không co so với tuổi trẻ dáng vẻ, chuyện này nhất thời để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ nhưng mà mở đầu khiếp sợ một chút, ngay sau đó liền khẽ cười một tiếng, hẳn là một một cái cường giả duy trì chính mình tuổi trẻ diện mạo đi. Ha ha ha, hẳn là như vậy. Trên cái thế giới này làm sao có thể có người trẻ tuổi như vậy, thực lực lại cường đại như vậy đây? Đây rõ ràng liền chuyện không có khả năng, đừng trách chúng ta quá mức ngạc nhiên. Mọi người tại đây cho mình một cái tin tưởng lý do, với là tất cả mọi người đều tin tưởng một câu trả lời hợp lý. Rất nhiều người cũng thông thông thở phào một cái, không phải là cùng bọn họ cùng bối vậy thì tốt nhất, nếu không làm sao còn chơi đùa. Chương 413, chúng thiên tài hoài nghi. Nhìn phía dưới từng cái ngây ngô gương mặt. Liêu trưởng thanh không kìm lòng được liếc về liếc mắt cao bằng, nhỏ khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên giữa người và người vẫn là không cách nào làm so sánh. Liêu trưởng thanh mặt đầy nghiêm túc biểu tình, nói: quy tắc, các ngươi tất cả mọi người đại khái đều nghe trưởng bối nhắc tới, như vậy ta liền không nữa làm quá nhiều giải thích. Ta muốn nói là tận tình lợi dụng các ngươi ưu điểm, đem hết thể có thể lợi nhuận dùng cái gì thông thông đều dùng tới, cho thấy các ngươi cùng người khác bất đồng một mặt cho chúng ta nhìn. Theo Liêu trưởng thanh vừa dứt lời. Tất cả mọi người trong nháy mắt xôi trào, còn có cái gì thời điểm là làm bọn hắn cảm thấy như thế nhiệt huyết đây? Vừa nghĩ tới bọn họ biểu hiện hội triển lộ ở trong mắt tất cả mọi người, mỗi một người đều khó mà che giấu trong lòng mình hưng phấn. Cầm thật chặt quả đấm, tại nội tâm cho mình bơm hơi. Đồng thời, nếu các ngươi một khi gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, hoặc là xuất hiện biến cố trọng đại lúc, có thể cùng vị đại nhân này nói, liêu trường thanh chỉ là đứng ở hắn bên người cao bằng. Trong phút chốc, Không khí phảng phất đông đặc một dạng nguyên rất là huyền náo hiện trường, thoáng cái liền an tĩnh xuống. Mọi người tại đây mặt đầy trừng ngây mồm nhìn cao bằng, lại có chút khó tin nhìn Liêu Trường Thanh, biểu hiện trên mặt nhất định chính là vô cùng tức cười. Vũ đế đại nhân vừa mới cũng nói cái gì? Ta thế nào bây giờ có chút ngậu? Chẳng lẽ là ta nghe sai sao? Hàn! Đại khái là không có chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người đã vạn phần chắc chắn, bọn họ cũng không có nghe lầm, nhưng mà bọn họ nhưng bây giờ khó hiểu. Không nói là các thế lực lớn thiên tiêu, chính là những trưởng lão kia cũng đồng dạng là như thế, đôi trường vô cùng lớn, con ngươi cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Liêu đại nhân, ngài có phải hay không nói sai? Một cái rõ ràng cho thấy bạc kim cấp thế lực trưởng lão dài đứng ra hỏi. Cực vũ đế lại vào lúc này mở miệng. Các ngươi cũng không có nghe lầm, cũng không phải là chúng ta nói sai, một khi gặp phải có không cái gì biến cô trọng đại, nhất định phải đi tìm vị đại nhân này, hắn có thể vì các ngươi hóa giải hết thảy nguy cơ. Dĩ nhiên. Có hay không giúp giúp đỡ bọn ngươi thì phải nhìn hắn có nguyện ý hay không? Giờ khắc này tất cả mọi người đều trừng ngây một nhìn sớm liền đã chấn kinh tột đỉnh. Nếu quả thật là bọn họ thật sự nghe được cái này dạng, đây chẳng phải là nói. kia một cái cùng vũ đế đứng chung một chỗ người tuổi trẻ, thật là cùng bọn họ cùng bối. Thực lực cũng có thể so với bọn hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một cái ý nghĩ từ trong đầu của bọn họ nhô ra, liền như thế nào cũng không cách nào ức chế ngự được, từng cái trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ chi sắc. Nội tâm giống như phiên giang đảo hải một dạng như thế nào đều không cách nào bình tĩnh xuống. Ta tiên, trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có trẻ tuổi như vậy, ai cũng có cường đại như vậy người. Hắn là tu luyện như thế nào? Mặc dù mọi người tại đây ý nghĩ đầu tiên chính là giả, trên cái thế giới này căn tiểu không khả năng có thứ người như vậy bấy. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy mấy cái vũ đế hoàn toàn sẽ không giống như đùa, cũng không khỏi không để cho bọn họ tin tưởng hết thảy các thứ này đều là sự thật có thể cũng chính là như vậy, mới càng để cho bọn họ cảm giác càng khiếp sợ. Cho tới nay bọn họ mặc dù không cho là mình là thiên phú tốt nhất, nhưng là không tính là rất kém cỏi. có thể vào giờ khắc này bắt đầu, bọn họ không kìm lòng được bắt đầu sinh ra hoài nghi. Bọn họ thật là không tính là kém sao. Trên bầu trời kia cái tên kia vậy là cái gì tình huống? Loại ý nghĩ này xuất hiện ở rất nhiều ngày kêu trong đầu, để cho bọn họ vẫn luôn không cách nào vung chi đi, đồng thời từng cái sắc mặt trừ khiếp sợ trở ra. Còn có một tia kia không cam lòng. Chương 414, đối với ta mà nói, mọi người tại đây đều là phế vật. Dài dòng. Cao Bằng cực kỳ không nhịn được nói một câu. Nếu không phải yêu cầu dựa vào những người này giúp hắn đến tìm ma vực cửa vào, hắn đã sớm không nghĩ nghe nữa những người này nói nhảm. Khi nào thì bắt đầu. Ta cũng không muốn đợi chờ thêm. Không chờ liếu trưởng thanh đám người nói chuyện, nhất thời liền có một cái cả người có khắp đủ loại phụ chú người đứng ra. ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nơi này đến phiên ngươi ở nơi này kêu la om sòng sao. Liệu đại nhân có thể càng không phải là cho ngươi hô tới quát lui người mà càng không thể nào biết phụ ngươi. người này được đặt tên là Phù Nguyên Khánh, là Phù chủ Tông Đại Đệ Tử, cũng là giờ phút này mọi người tương đối nhìn giỏi một cái thiên tiêu. Nhưng hắn lúc này đứng ra, để cho rất nhiều người đều cảm giác được có một chút kinh ngạc. Đương nhiên, càng nhiều hay lại là lộ ra kinh bị chi sắc. Tóc đỏ nam tử kinh bị liếc mắt nhìn, ngu si. Liền loại tình huống này cũng không cách nào thấy rõ sở, thứ người như vậy cũng có thể sống đến bây giờ. Liêu trường thanh hận không được vô vô đầu mình, giờ phút này chỉ thấy khỏe miệng của hắn có chút co quắp cực kỳ không nói gì nhìn Phù Nguyên Khánh. Người này sợ không phải suy nghĩ có ham hại chứ. Vừa mới hắn đều đã nói vô cùng rõ ràng, nhưng hắn bây giờ lại còn lựa ra ở Mỹ, ngại chính mình mạng lớn sao. Liêu trường thanh mình bây giờ đều có chút kiêng kỵ cao bằng, mà tên trước mắt này là chuyện gì xảy ra. Tự tìm chết cao bằng mặt vô biểu tình phất tay một cái, một cổ manh liệt hỏa diễm tử không trung rơi xuống, vừa vặn liền rơi vào phù nguyên khánh trên người, thoáng cái hắn liền bị đốt cháy thành cho bụi. Tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, chờ tất cả mọi người khi phản ứng lại sau khi hắn đã chết, mọi người mặt đầy khiếp sợ chi sắc, rồi dít hướng cùng một cái phương hướng nhìn sang, nơi đó giờ phút này đã xuất hiện một cái to lớn động, bên trong chuyển tới vô cùng nóng bức khí tức, rất nhiều đến gần người rồi dít quay ngược lại, ma phù chú tông trưởng lão mặt đầy xanh mét. Nhưng là giờ phút này hắn lại không dám nói nhiều nữa cái gì, hắn tử vừa mới kia một cái hỏa diễm cảm nhận được tử vong nguy hiểm Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Một người tuổi còn trẻ tiểu bối thực lực của hắn làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? Về phần những người còn lại, bọn hắn bây giờ đã vạn phần chắc chắn, cao bằng thực lực so với bọn hắn mọi người tại đây còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà bây giờ, mọi người không khỏi hồi tưởng lại liễu trường thanh dặn bảo phó lời nói. Trong lúc nhất thời lại không lời chống đỡ. Cao bằng nhưng là mặt vô biểu tình nhìn xuống chúng nhân, các ngươi phải hiểu rõ một chuyện, không phải là ta nghĩa vụ bảo vệ ngươi, ta cũng sẽ không chút nào vô điều kiện trợ giúp ngươi. Ta chỉ nhưng mà cần các ngươi phải cho ta làm một việc, nếu không các ngươi sống chết không có quan hệ gì với ta. Không nên cảm thấy ta cuồng vọng, ta chỉ nhưng mà ở trình bày một chuyện thật, đối với ta mà nói, mọi người tại đây thông thông đều là phế vật, dĩ nhiên cũng bao gồm thân ta cạnh mấy vị này. Trong phút chốc, tất cả mọi người miệng cũng hơi trương khai. Khiếp sợ đến không biết nên dùng cần gì phải ngôn ngữ biểu đạt giờ phút này tâm tình, cao bằng những lời này không thể bảo là không cuồng vọng, nhất định chính là cuồng vọng đến không bên. Nhưng mà, lại quỷ dị đến không có ai dám can đảm phản bác. Nguyên mọi người còn tưởng rằng liễu trưởng thành đám người sẽ ra phản bác, nhưng là bọn hắn chỉ nhưng mà ôm lấy cười khổ, hoàn toàn không nghĩ rõ thích. Thật ra thì bọn hắn bây giờ tại nội tâm cũng sớm đã chửi mẹ, nếu không phải không đánh lại cao bằng, thì đâu đến nổi ở trước mặt nhiều người như vậy mất thể diện. Nhưng mà mỗi khi bọn hắn muốn tức giận thời điểm, cũng sẽ nghĩ tới bạo viêm đế thẳng trạng, nhất thời để cho bọn họ ngừng ý tưởng. Mặt mũi có tính mạng trọng yếu sao? chương 415, mở ra. Tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt nhìn cao bằng, biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp, giống như vỡ ra giấm chua. Hiện trường càng trở nên vô cùng an tĩnh. Cuối cùng, hoang lưu xuyên mới mặt đầy không nói gì nói, chúng ta cái này thì mở ra, hơi chờ chúng ta chút lát. Nói xong. Mấy người rối rít hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chút bất đắc dĩ, mặc dù bọn họ cực kỳ không muốn, Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhưng mà một màn này rơi vào mọi người tại đây trong mắt, đó mới là kinh người nhất, từng cái nhất định chính là sắp vắt mồm kinh ngạc. Mặc dù trước một đám vũ đế thông thông cũng trầm mặt xuống, nhưng là chỉ nhưng mà để cho mọi người tại đây có hơi chút một chút nghi hoặc, đang không có chứng thật trước, bọn họ cũng không dám đầu nghĩ loại nghĩ. Nhưng ai biết? Bây giờ lại nhìn thấy trước mắt một màn này. Điều này không khỏi làm bọn họ lâm vào trầm tư bên trong. Chẳng lẽ, bọn họ không chỉ có nhưng mà cùng một tầng thứ tồn tại. Rất có thể người tuổi trẻ kia so với chúng vị đại nhân còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. huống chi, bọn họ còn không có quyên cao bằng, nhưng là nói muốn đi vào toái mảnh nhỏ trong đại lục, đây chẳng phải là nói. Nghĩ như vậy sao, mọi người tại đây dối dít rất là kinh người. Rất nhiều người dối dít trợn to cả mắt, suy nghĩ nhất thời liền xuất hiện trống giống. Làm sao có thể? Trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có còn trẻ như vậy? Thực lực lại mạnh lớn đến người đáng sợ. Là thực lực gì sẽ để cho những thứ này vũ đế e sợ như thế? Không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Liêu trưởng thanh đám người cũng không để ý tới mọi người tại đây ý tưởng. Bọn họ cũng biết giờ phút này đã lăng đủ, nhưng bọn hắn cũng không dám chút nào ý kiến. Có ý kiến người cũng sớm đã chết. Thức thời vụ giả vi tuẫn kiệt, không người ăn no chống giữ muốn tìm cái chết. Liêu trưởng thanh liếc mắt nhìn mọi người tại đây, nói, chờ đến chúng ta mở ra cửa vào thời điểm, các ngươi phải nhanh một chút tiến vào, tiến vào thời gian các ngươi đại khái đã rõ ràng, chỉ có thời gian một tháng. Nếu là vượt qua thời gian này còn chưa ra, vậy các ngươi có thể có thể đều sẽ chân chính bị nhốt ở bên trong, nhớ lấy chú ý cho kỹ thời gian. Mà một khi gặp phải chuyện gì, nhất là phát hiện ma vượt cửa vào, nhất định phải thông báo một vị đại nhân. Liêu trưởng thanh chỉ chỉ ở bên cạnh Cao Bằng, mặt đầy nghiêm túc vừa nói. Ngay sau đó hắn liền không có ở để ý tới những người còn lại rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, cùng còn lại mấy vị vũ đế đi tới bên vết đá, từng cái kết nối với cũng vô cùng nghiêm túc. Nhất thời. Một cổ khí tức cực lớn từ bọn họ tự thân buộc phát ra. Cái này là hoàn toàn buộc phát ra chính mình cảnh giới lực lượng, đồng thời chỉ thấy bọn họ từ trong tay ném ra một quả lệnh bài, khiến cho bài bay bắn xuống. Ông. Một tiếng nổ ầm, một cái không gian hư vô cửa nhất thời hiện hiện ra. Cùng lúc đó. Mấy cái này vũ đế cường giả dối dít lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó không gian hư vô cửa hơi chút lay động mấy cái, sau đó liền từ từ vững chắc xuống. Được, bây giờ các ngươi có thể đi vào. Mà các ngươi chỉ cần nhớ cho chúng ta lời muốn nói dặn dò, nếu không các ngươi gặp phải nguy hiểm, vậy coi như không trách người khác. Làm liêu trưởng thanh câu này vừa dứt lời. Một cái cực nhanh bóng người trong nháy mắt không có vào không gian hư vô trong cánh cửa. Đồng thời, một cái cực kỳ không nhịn được thanh âm xuất hiện ở tất cả mọi người bên hai. Thật là dài dòng, các ngươi hiệu suất cũng quá chậm. Lúc này tất cả mọi người chỉ có thể đáp lại cười khổ, mặc dù cảm thấy cực kỳ không nói gì, thậm chí có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ai để cho thực lực đối phương cường đại đây. Chương 416. A, người đáng là gì? Mắt thấy cao bằng tiến vào không gian hư vô cửa, lại không có bất cứ người nào lên đường, phảng phất là bị thi định thân pháp như thế. Cũng không phải bọn hắn không muốn, mà là không dám a. Như thế mạnh mẽ như vậy người, bọn họ thật không dám cùng nhau đi tới, nếu thật treo chọc đến, ai biết sẽ là như thế nào kết quả. Không người muốn chân chính đi thử, vì vậy bọn họ chỉ có thể đàng hoàng đứng tại chỗ, chuẩn bị chờ cao bằng sau khi tiến vào, bọn họ cử động nửa thân. Mà giờ khắc này, phụ chú tông trưởng láo lại mặt đầy tức giận nhìn về phía một đám vũ đế, vô cùng vẫn hận nói, cái tên kia rốt cuộc là ai? Ta cần các ngươi phải cho ta một câu trả lời. Nhất thời, mọi người tại đây dối rít trừng ngây mồm. Mặt đây khó tin, người này muốn làm gì? Đây là đang chất vấn vũ đế sao? Sợ không phải ngại chính mình mạng lớn. Điều này không khỏi làm tại chỗ thứ người như vậy liền nhớ tới, không phải là phụ chú tông não người tử cũng đã lớn thành như vậy đi. Nếu không thế nào từng cái đức hạnh đều không khác mấy. Đang lúc mọi người khiếp sợ đang lúc, cực vũ đế mặt vô biểu tình nhìn phụ chú tông trường lao, từ tốn nói, người đây là đang chất hỏi chúng ta sao? Giao phó. a, người đáng là gì? Chúng ta làm việc tự có định đoạn, nếu là ngươi có không chút bất mãn nào đại khái có thể trực tiếp nói ra, bất quá ngươi thật muốn tìm chết lời nói, cũng không nên kéo lên chúng ta. Khuyên ngươi một câu, cho dù là chúng ta chung vào một chỗ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, ngươi có thể cân nhắc đòi hắn một câu trả lời. Cực vũ đế khỏe miệng lộ ra một tia cười chào phúng cho, ngay sau đó liền phiết qua mặt, căn bản không hề lại liếc hắn một cái. Về phần liễu trường thanh cùng hoang liêu xuyên đồng dạng là mặt đầy Bằng vào bọn họ cường đại như thế thực lực, cũng không dám tìm cao bằng tính sổ, làm sao hướng là những người còn lại đây. Một khi chân chính làm ra loại chuyện ngu này, đó chính là cùng mình tính mệnh gây khó dễ, chán sống phải đi tìm. Phòng chưng nếu là có người đi tìm, vậy khẳng định liền không cách nào còn sống trở về. Cũng trong lúc đó, bọn họ trong đầu lại nghĩ đến bạo viêm đế thẳng trạng. Bị chết lưu loát dứt khoát như vậy, lại suy nghĩ một chút cao bằng hành động rốt cuộc là có điên cuồng cỡ nào, bọn họ không kìm lòng được đánh run một cái. Loại này người điên cũng không cần dẫn đến được, nếu không kéo tất cả mọi người đồng quy vụ tận khả năng đều có. Nhưng mà, cực vũ đế lại cũng không biết, hắn những lời này đối với mọi người tại đây rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn rung động, chỉ nhưng mà mấy câu nói, trong đó bao hàm lượng tin tức đã để cho mọi người tại đây có chút khiếp sợ. Nam, cái máng, đây quả thực là hôm nay đại tin tức a. Trước mọi người tại đây còn rối rít nghi hoặc, cái tên kia thực lực cho dù có mạnh đến đâu, cũng không trở thành cường đi nơi nào đi. Nhưng là cực vũ đế một câu nói, hoàn toàn nát bấy bọn họ ý nghĩ như vậy. Mấy vị này vũ đế cường giả chung vào một chỗ, đều đang không nhất định là cái đó thần bí gia hỏa đối thủ, nghĩ như vậy sau tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta trời ơi, hắn rốt cuộc là một cái quái vật gì? Không chỉ có trẻ tuổi như vậy, thực lực càng là so với tất cả mọi người tại chỗ mạnh hơn, hắn là tu luyện thế nào? từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Mọi người tại đây trừ khiếp sợ trở ra. Còn có thật sâu nghi hoặc, nhưng lại không có bất cứ người nào dám can đảm phát ra âm thanh. Tất cả mọi người chố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời hiện trường nhất thời lâm vào trong yên tĩnh, bọn họ vẫn không cách nào phục hồi tinh thần lại, trong này lượng tin tức nhất định chính là quá mức to lớn. Chương 417, chúng Thiên kêu phản ứng. Sao? Làm sao có thể? Phù chú tông trưởng lão cặp mắt đờ đẫn, cái này lầm bầm nói, không thể nào. Thực lực của hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, không thể nào. không chỉ là hắn Thật ra thì tại chỗ rất nhiều người đều vô cùng không thể tin được. Nhưng là, cực vũ đế đô đã mở miệng, tự cũng không do bọn họ không tin. Mà còn lại vài người nhìn dáng dấp cũng không có phản bác, như vậy một cái tin tức chân thực tính đã vô cùng to lớn, đây đối với mọi người tại đây mà nói, là một cái chấn động không gì sánh nổi tin tức. Đồng thời, đối với trẻ tuổi mà không chỉ là rung động đơn giản như vậy, nguyên mỗi một người đều cho là mình là, cho dù không phải thứ nhất cũng là thứ hai, nhưng còn bây giờ thì sao? Cao Bằng xuất hiện hoàn toàn nát bấy bọn họ ảo tưởng. Đồng thời cũng hung hán phiến bọn họ một cái tát, để cho bọn họ nhận rõ thực tế. Có người suy nghĩ vẫn là có chút không rõ. Trên cái thế giới này vì sao lại có người như vậy đây? Hán rốt cuộc là làm thế nào đến, căn tiểu không khả năng a? Coi như thiên phú khá hơn nữa, tuyệt đối không thể nào kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ, đây không chỉ là kỳ ngộ đơn giản như vậy, còn có thể có còn lại chúng ta thật sự không tưởng tượng nổi sự tình. đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người nhìn thấy cao bằng sau liền sâu sắc đả kích, nhiều nhất chỉ nhưng mà rung động một chút ta. Nhưng nhiều người hơn hay lại là cảm giác hưng phấn, Nguyên đã cho rằng bọn họ là thiên phú người mạnh nhất, coi như tương đối cũng không không phải là chỉ có một chút chung bực người. Nhưng bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn biết được bọn họ ngọn nên ai. Nhất là trong đó nhất hàng đầu mấy người rối rít hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng nặc chiến ý. Tóc đỏ nam tử biết mép ba. Lộ ra một tia ai có không thể nào hiểu được nụ cười, không nghĩ tới. Không nghĩ đến trên cái thế giới này vẫn còn có thiên phú như vậy người, mặc dù cũng không biết người rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Nhưng là ta tiêu hạng vũ cũng sẽ không lúc đó tự cam rơi ở phía sau, bây giờ liền cho phép ngươi trước chạy mấy bước, sau đó ta nhất định sẽ đuổi kịp, ngươi. Vừa nói, tiêu hạng vũ cũng không quay đầu lại hướng không gian hư vô cửa bay qua, trong chốc lát liền biến mất. Ngay sau đó một bóng người cũng bay vào không gian chi môn bên trong. À, ngươi có thể không nên coi thường ta, lại không có đem ta coi là ở bên trong, nhất định chính là lẽ nào lại như vậy, ta đây liền cho các ngươi biết như thế nào lòng lánh tinh thần. Xích, trần, đến trên người tráng hán chính là cái thứ nhì bay vào người, ngay sau đó tùy rất nhiều người cũng phát ra bản thân phấn đấu tuyên ngôn, sau đó mỗi một người đều không chút do dự bay vào không gian chi môn. Bọn họ, đều có giống vậy là thủ. Kia chính là một cái cái cũng lộ ra nụ cười hưng phấn, cho dù biết cao bằng yêu nghiệt. Nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà mất đi lòng tin. Ngược lại cho là mình cuối cùng sẽ vượt qua, nơi này liền là bọn hắn leo lên võ đài thời cơ tốt nhất. Có lẽ, đây cũng là bọn họ có thể đi đến một bước này nguyên nhân, không chỉ có là bởi vì bọn hắn thiên phú tốt, mà là bọn hắn có một cái cường đại nội tâm. Không ý kỵ thất bại tín nghiệm. Về phần những thứ kia không có thiên phú, tín nghiệm cũng không chân người, giờ phút này còn lâm vào thật sâu đả kích bên trong, hoàn tất cả cũng không có tỉnh ngộ qua. Những người này. Không nói sẽ trở thành như thế nào cường giả, chỉ bằng vào bọn họ khinh địch như vậy liền chịu ảnh hưởng, sau này đường nhất định sẽ càng chạy càng hẹp. Ở tiêu hạng vũ đám người xem ra, những người này đơn giản chính là không có một chút thiên phú phế vật mà thôi, chính là hơi chút tốt số điểm. Trừ lần đó ra, không có bất kỳ ưu điểm. Trưng 418, phá thoái đại lục hiện trạng. Cao bằng xuyên qua không gian cửa sau, ấn tượng đầu tiên chính là vắng lặng, trừ lần đó ra còn có một cổ vô cùng kiềm chế bầu không khí một cái phá toái trong đại lục một bên, tràn Ngập liền Cao Bằng đều cảm giác được có một chút kiểm chế bầu không khí, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào tạo thành. Liếc nhìn lại, toàn bộ không trung đều là tối tăm mờ mịt, phảng phất là bị một mảnh đồ vật cho bao phủ ở như thế. Bốn phía ánh sáng tựa như cùng trạng vạng tối như thế. Cái này làm cho Cao Bằng hoàn toàn ý thức được, nơi này cũng không phải là khắp nơi cơ duyên, có lẽ trong đó vẫn có chút kỳ ngộ. Nhưng cũng không có những người còn lại tưởng tượng như vậy, mà đi vào những thiên tai Bọn họ chân chính nhiệm vụ có lẽ chính là giải quyết những ma nhân đó đi. Nghĩ như thế sao Cao Bằng kìm lòng không đặng lắc đầu một cái, cũng không biết những tên kia sau khi đi vào sẽ nghĩ như thế nào, nơi này nhưng cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy tốt. Bất quá! Bọn họ như thế nào nghĩ tưởng lại chuyện liên quan gì tới ta? Chỉ phải giúp ta tìm tới ma vực cửa vào, đó chính là tối kết quả tốt. Nơi này đến cùng có kỳ ngộ gì, Cao Bằng không có chút nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì đối với hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ tác dụng, hắn bây giờ chỉ muốn tìm được ma vực cửa vào. Một khi chân chính tìm tới ma vực cửa vào, như vậy hắn đem có thể chân chính bước vào ma vực. Nhất là giờ phút này, hắn không kìm lòng được nghĩ đến trước gặp được kia một cái ma nhân, lúc ấy hắn là cũng đã có nói ma đế đại nhân, chỉ từ nơi này nhiều chút đôi câu vài lời bên trong. Cao Bằng liền có thể biết đạo, ma vực có lẽ cũng là một cái vô cùng cường đại ma vực. Mặc dù không nhất định có thể cùng trung vực tương đối. Nhưng là so với ngoại vực dĩ nhiên là cường rất nhiều, kia vừa vẫn thích hợp hiện tại hắn thực lực. Hắn yêu cầu không cao, khắp mọi mặt cũng tăng lên một chút. Được, sẽ để cho ta thật tốt tới xem một chút, cái này phá thoái đại lục rốt cuộc là có cái dạng gì tình cảnh, ta cũng phải gia tăng kình lực đất tìm ma vực cửa vào. Cũng không thể hoàn toàn liền lệ thuộc vào bọn họ. Vừa nói, Cao Bằng chỉ chớp mắt liền bay ra ngoài. Phù cận đây cũng không có bất kỳ có thể đáng giá lưu liên vương liền cái bóng người cũng không có trừ tối tăm mở mịt không trùng trở ra, nơi này phảng phất như là thế giới xóa xỉnh như thế. Không bị bất luận kẻ nào chú ý, cũng không có bất kỳ người nào sẽ tới đây. Làm cao bằng rời đi sau, hắn chỗ kia một vị trí đột nhiên hiện hiện ra rất nhiều bóng người, từng cái phảng phất đều là từ trong không gian rơi ra tới như thế. Trong chốc lát bọn họ cũng đã không chế được thân hình. Tiêu hạng vũ đứng núi triệu xào, theo sát phía sau là hoang chiến, cũng chính là xích, trần, đến trên người trắng hắn. Hai người quan sát liếc mắt bốn phía cùng cao bằng cảm thụ như thế, bọn họ cũng cảm nhận được kia vô cùng kiềm chế bầu không khí. Chỉ bất quá, bởi vì bọn họ thực lực còn hơi chút yếu một chút, cảm thụ càng thêm mãnh liệt, có một loại vô cùng bực bội cảm giác. Về phần những người còn lại, cái loại này cảm thụ càng tệ hại. Hoàng chiến phất phất trong tay mình đại thiết truy, thanh âm vang vọng nói, đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Tại sao ta cảm giác như vậy kiềm chế, không chung lại cũng là tối tâm mở mịn. Ta cũng có loại cảm giác này. Bây giờ còn không biết nơi này rốt cuộc là tình huống gì, không bằng chúng ta liền liên hợp lại chứ. Có người đề nghị nói, những người còn lại tạm thời không có trả lời, mỗi một người đều khắp nơi nhìn một chút. Nơi này, cùng bọn họ tưởng tượng căn cũng không giống nhau, thậm chí tranh lệch quá nhiều. Nguyên tưởng rằng nơi này khắp nơi kỳ ngộ, cho dù không phải là khuyết đại như vậy, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng khi bọn hắn đứng ở chỗ này nhìn một cái thời điểm, nội tâm là tuyệt vọng. Chương 419, lục tục hàng lâm. Ngay tại mấy người buồn rầu đang lúc, sau lưng không gian chi môn lục tục chuyển tới thanh âm, lần lượt người thân ảnh từ không gian chi môn rơi ra. Bọn họ phản ứng cùng hoang chiến đẳng người không sai biệt lắm, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy nơi này quá mức kiềm chế, nhất là kia liếc mắt nhìn qua tối tâm mở mịn không trung, Trung quanh chân khí cũng ít đáng thương, trong mơ hồ còn tản mát ra một kia ma khí. Đây mới là làm bọn hắn cảm giác càng khó chịu phương. Tiêu hạng vũ cũng không để ý tới cuối cùng đi vào những người này. Hướng bốn phía quan sát một chút chi rồi nói ra, mặc dù ta đối với chính mình rất có tự tin, nhưng đi tới nơi này loại địa phương xa lạ, ta không ngại hợp tác với ngươi một cái. Tiêu hạng vũ mèo mó đầu nhìn về phía hoang chiến, về phần những người còn lại, căn bản không hề bị hắn coi ra gì. Hoang chiến cũng chưa từng làm liền do dự, gật đầu một cái tê có thể, lần này hai người chúng ta liền kề vai chiến đấu được, chờ đến từ nơi này đi ra ngoài lại một quyết định thắng bại. Hai người quyết định như vậy, Hoàn toàn cũng chưa có lại để ý tới những người còn lại, mặc dù những người còn lại thực lực cũng cũng không yếu, nhưng cùng hai người bọn họ so sánh hay lại là trên lệnh khác xa. Hai thực lực cá nhân đều là một cái chân bước vào vũ tôn, có thể thấy ở trẻ tuổi từ bên trong là mạnh mẽ đến mức nào. Đây cũng là bọn họ tự tin. Những người còn lại thấy vậy, nội tâm mặc dù vẫn còn có chút cho phép khó chịu, nhưng cũng không có dám phản bác. Thực lực sai biệt bày ở nơi đó, không khỏi bọn họ không nghiêm túc nhìn kỹ thực tế. Mà theo tất cả mọi người đều tiến vào phá toái trong đại lục, ngoại giới không gian chi môn cũng đột nhiên khép lại lên. Không gian chi môn không thể nào vẫn luôn tồn tại, chỉ có chờ đến thời gian một tháng mới có thể lần nữa mở ra. Bất quá người bên ngoài cũng không phải là không thể biết bên trong xảy ra chuyện gì. Mỗi người bên người đều sẽ có đến một cái vô cùng nhỏ bé côn trùng, bằng vào mắt thường rất khó nói rõ sở, chỉ có cẩn thận cảm giác mới có thể chân chính cảm nhận được bọn họ tồn tại. Những côn trùng này liền có thể đem toàn bộ hình ảnh cũng truyền cho ngoại giới. Cũng trong lúc đó, ngoại giới bằng vào thiên khí luân hồi kính có thể nhìn thấy phá toái trong đại lục biên tình cảnh. Cũng có thể rất thấy rõ từng cái tham gia thiên tài hành động, đồng thời cũng rất liền cho bọn hắn chấm điểm. Mà giờ khắc này, ngoại giới các thế lực lớn người rối rít đem ánh sáng đầu đến luân hồi kính thượng, cũng đang tìm tự mình đệ tử. Đương nhiên, bọn họ cũng giờ nào khắc nào cũng đang chú ý, còn lại có thể xuất hiện người, có câu nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Bất kể cuối cùng có thể hay không đi tới cuối cùng. Nhưng tiền kỳ tin tức gom nhất định phải làm đến hoàn mỹ nhất, đây cũng là các thế lực lớn trưởng lão cần phải làm sự tỉnh. Nhìn, hình ảnh đã ra. Không nghĩ tới pha toái trong đại lục bên lại là cái bộ dáng này, nhìn để cho người tốt kiềm chế, không chung đều là tối tâm mở mịt. Không đã coi như là rất tốt, dù sao không gian chi môn xuất ra hiện tại địa phương, đã cách xa ma nhân xuất hiện địa phương, nếu không sẽ cảm giác càng kiềm chế. Ma nhân vậy hẳn là sẽ có rất nhiều ma khí chứ. Đúng. lần này Mọi người tại đây trong nháy mắt trầm mặt xuống, bọn họ cũng không phải kiến thức nông cạn, điều này cũng làm cho bọn họ biết, đi vào phá toái đại lục thiên tài càng nguy hiểm. Ma nhân ma khí có cường đại hủ thực tính, đồng thời cũng có thể ngăn cách nhân loại chân khí, một khi nhân loại tiến vào ma khí bên trong chiến đấu, đối với nhân loại mà nói là một kiện cực kỳ bất lợi tình huống. Đang cùng ma nhân lúc chiến đấu, được vì chính mình chuẩn bị đầy đủ chân linh thạch, nếu không tương hội rất khó thoát khốn. Trường 420, Mênh Mông bắt ngát ma khí. Cao bằng bay ra ngoài một khoảng cách sau, đột nhiên dừng bước, tay nhưng đất hướng bốn phía vung lên. Mấy cái vô cùng nhỏ bé côn trùng nhất thời ra hiện tại trong tay hắn. Những thứ này đều là đồ chơi gì? Vẫn còn có như vậy nhỏ bé côn trùng, bằng vào mắt thường căn rất khó phát hiện, thật đúng là kỳ lạ. Cao bằng tử tế quan sát một chút, phát hiện cũng sẽ không đối với hắn sinh ra uy hiếp, vì vậy hắn liền nhẹ nhàng buông tay, cũng không có đem những côn trùng này cho giết. Nhưng mà, một màn này vừa vận động bộ ở bên ngoài luân hồi kính trên, Mọi người rối rít sướng sở, không nghĩ tới như vậy nhỏ bé côn trùng lại sẽ bị phát hiện. Phải biết, cho dù là vũ đế đô rất khó phát hiện, những côn trùng này không chỉ có thân hình nhỏ bé, còn có bẩm sinh nhận nút năng lực. Đây cũng là người khác rất khó phát hiện nguyên nhân. Hán! hắn làm sao có thể sẽ phát hiện nhìn trồng trùng? Chuyện này! Chuyện này! Một màn này rơi ở trong mắt mọi người, đây chính là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ mặc dù biết cao bằng thực lực vô cùng cường đại. Nhưng Cao Bằng biểu hiện vẫn ra bọn họ dự liệu. Phản phất hết thể đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Liêu Trường thành cũng là con người co rụt lại, coi như là hắn đều không nhất định có thể phát hiện, mà Cao Bằng như thế này mà tùy tiện liền phát hiện nhìn trồng trùng. Đây rốt cuộc là cường đại dường nào cảm giác lực a? Giờ khắc này bọn họ không thể không tin tưởng, Cao Bằng thực lực nhất định chính là quá mạnh mẽ, liền cảm giác này lực thì không phải là bọn họ có thể địch nổi. Liêu Thành Tuấn nghe được người chung quanh phản ứng khóe miệng nhẹ nhàng lộ ra vẻ mỉm cười, vô cùng tự hào dáng vẻ. Làm cao bằng quyết định tiến vào phá thoái đại lục thời điểm, cũng đã quyết định đem bọn họ an bài ở bên ngoài, dù sao bằng vào thực lực bọn hắn vẫn tương đối khó vào đi. Hoặc là thực lực quá yếu, hoặc là chính là tuổi tác cũng sớm đã vượt qua hạn mức tối đa. Vì vậy không thể không ở bên ngoài chờ đợi. Lúc này đột nhiên cảm nhận được người chung quanh kiếp sợ, để cho bọn họ cảm giác vô cùng tự hào, đây chính là bọn họ thật sự đi theo người. Ha ha. Lúc này mới nơi nào tới chỗ nào, tiếp theo mới có các ngươi khiếp sợ thời điểm, hy vọng các ngươi cũng không nên ngoác mồm kinh ngạc. Loại này cảm giác tự hào tràn ngập ở tại bọn hắn nội tâm, phảng phất cùng người chung quanh không thuộc về cùng một cấp độ, so với bọn hắn còn phải tài trí hơn người như thế. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên không có lộ ra. Nếu thật mật dám ở chỗ này dương oai ai biết sẽ tạo thành như thế nào kết quả, cho dù có công tôn đống ở một bên, nhưng là thật không dám quá mức càng rỡ cũng không phải là tất cả mọi người đều là Cao Bằng. Cao Bằng tự nhiên không biết mình hành động đều bị người nhìn thấy, coi như hắn biết, cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Theo Cao Bằng càng lúc càng thâm nhập, nhất thời phát hiện phía trước nồng nặc ma khí, hơn nữa càng ngày càng đến gần. Phản phất theo thời gian đưa đẩy, những thứ này ma khí sẽ khuếch tán đến bên này, lấy bây giờ tốc độ đến xem, căn sẽ dùng không thời gian bao lâu. Những thứ này chắc là ma khí, lại làm cho người ta một loại như vậy cảm giác đẹn em thấy. Nhưng với ta mà nói ảnh hưởng vẫn có một ý tiểu, chính là không biết những người còn lại sẽ làm sao. Tương đối mà nói, đối với Cao Bằng hoàn toàn sinh ra không bất cứ uy hiếp gì. Mà những người khác cũng không biết, nhưng Cao Bằng cũng cũng không để ý tới nhiều như vậy, bọn họ sống chết cùng hắn không có quan hệ. Nếu là có người tìm tới ma vực cửa vào, vậy hắn ngược lại là có thể giúp một cái. Nhìn trước mắt nồng nặc ma khí, Cao Bằng kìm lòng không đặng lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù vẫn không biết ma vực cửa vào, nhưng nơi này có nồng như vậy dày ma khí. Cách ma vượt cửa vào hẳn không xa. Chương 421, gặp lại sau ma nhân. Cao bằng cũng không làm dừng lại quá nhiều, trực tiếp liền tiến vào ma khí bên trong. Khi hắn cảm nhận được ma khí bao quanh hắn lúc, đối với hắn vẫn sinh ra chút tổn thương, bất quá hoàn toàn không có bao nhiêu ảnh hưởng. À, nếu ta thật giống như bọn họ, đều là tu luyện tới thực lực, kia lúc này khả năng liền thật gặp họa. Cũng may ma khí đối với ta ảnh hưởng cơ không lớn, cũng càng thêm để cho hắn nhận định. Hoàn toàn có thể không nhìn những thứ này ma khí, nếu là tìm tới ma vực cửa vào, hắn cũng liền không cần phải nữa sợ hại những hạn chế khác. Ngay từ đầu, hắn thật là có nhiều chút lo âu. Mặc dù hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào, nhưng thuộc về ma khí bên trong thời gian quá dài, Tổng hội sinh ra một ít ảnh hưởng bất lợi, mà bây giờ ma khí đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Liên để cho hắn thở vào một cái. Có sinh mệnh khí tức, làm cao bằng tiến vào ma khí bên trong, nhất thời cảm nhận được có sóng sinh mệnh. Ngay sau đó hướng phía trước bay qua. Trong chốc lát, hắn liền nhìn thấy phía trước nhất thời xuất hiện rất nhiều bóng người. Mà nhiều chút bóng người còn quen thuộc như vậy, cùng trước hắn sở chứng kiến cái đó ma nhân trên lệch cũng không lớn, nhưng nhìn kia vẫn có chút khác biệt. Bởi vì hiện tại hắn sở chứng kiến những thứ này ma nhân trừ cả người phủ đầy rầm rạp chẳng chịt vậy trở ra, trên đỉnh đầu cũng không có độc giác. Như cùng nhân loại một dạng khác nhau nhưng mà ở cho bọn hắn có tầng kia nhìn giống như khôi rác một loại vậy. Trên người thật sự tản mát ra khí tức có không gì sánh nổi tạ ác. Mà đúng lúc này, ma nhân cũng phát hiện cao bằng. Dù sao cao bằng nơi ở nổi bật như vậy vị trí, chỉ cần là ánh mắt không mù người, cũng sẽ nhìn thấy. Nhân loại. Ta lại người được nhân loại khí tức. Ta cũng người được. Ngon giường nào khí tức ca. Hơn nữa thực lực còn không yếu, chẳng lẽ đây chính là lao thiên chiếu cố tại chúng ta sao? Thật lâu không có thử nhân loại mùi vị, xem ra cửa vào đã mở ra nếu không làm sao có thể sẽ có nhân loại vào. khi này nhiều chút ma nhân nhìn thấy cao bằng thời điểm, dùng sức người người bốn phía mũi, trên mặt lộ ra hưởng thụ vẻ mặt, phảng phất là người được rất đẹp khí tức, để cho bọn họ có chút như si mê như say xưa. mà khi bọn hắn đang nhìn hướng cao bằng thời điểm, mỗi một người đều giống như chảy nước miếng như thế, trong ánh mắt thật sự tản mát ra hương phấn ánh sáng hoàn toàn liền không cách nào che giấu ở. ha ha ha ha, thật là quá tốt, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy. Lại có thể đuổi kịp người nhân loại này tiến vào nơi này, thật là ma thần phù hộ. Trong lúc nhất thời toàn bộ ma nhân cũng lộ ra là huyết quang mang, đồng thời bọn họ cũng chậm chậm bắt đầu di động, bay thẳng đến Cao Bằng đi. Tốc độ cũng không nhanh, cũng không biết bọn họ quá mức tự đại, hay lại là thân tốc độ liền chậm rãi như vậy. Cao Bằng những thứ này chán ghét ánh sáng, chẳng biết tại sao như vậy chán ghét, mặc dù ta rất muốn tìm ra ma vực cửa vào, nhưng các ngươi ánh mắt để cho ta rất không ưa. Nếu nơi này khắp nơi đều là ma nhân, Hàn cũng không trở thành không có ai có thể hỏi lời nói, mà các ngươi cho ta ấn tượng quá kém, ta đây liền đưa các ngươi xuống địa ngủ tốt. Cao Bằng mặc dù cực kỳ chán ghét, nhưng hắn vẫn không gấp động thủ, muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc lại như thế nào xuất thủ. Mặc dù trước thấy qua một lần ma nhân, nhưng hắn biết cũng không hoàn toàn, lần này vừa vặn để cho hắn tốt tốt nghiên cứu một chút, mà Cao Bằng hành động vừa vặn rơi vào những thứ này ma nhân trong mắt. Ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng đỏ ngầu, nước miếng cũng từ từ từ khỏe miệng chảy ra ngu xuẩn nhân loại. Chương 422, ma nhân sợ hãi. Số lượng đông đảo ma nhân chen nhau lên, trên người mang theo cuộn cuộn ma khí, hiện ra một thua áp đảo tính khí thế. Mỗi một người đều giữ tận cười, phảng phất là ăn chắc cao bằng như thế, mà giờ khắc này ở trong đầu của bọn họ, cũng ở đây trở về chỗ đã từng nhân loại mỹ vị. Để cho bọn họ càng mong đợi. Biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng giữ tận kinh khủng. Tiếu môn lên cho ta. À. Cho ta đem một người này loại xé nát, Tất cả mọi người đều nếm trước nếm mùi, sau đó mới đem những nhân loại còn lại thông thông cũng bắt lại. Tất cả mọi người đều có phần. Dẫn đầu ma nhân hô to một tiếng, ngay sau đó toàn bộ ma nhân đều rối rít hưởng ứng, mặt đầy hưng phấn biểu tình. Ma đối mặt khí thế hung hăng ma nhân, cao bằng lại ôm lấy tay bảng bình tích nhìn, hoàn toàn cũng chưa có bị những người trước mắt này bị dọa cho phát sợ. Khoe miệng càng là lộ ra vẻ mỉm cười, có ý tứ. Nếu là gặp phải những người khác, có lẽ thật có thể sẽ là một loại phiền toái. Nhưng là với ta mà nói, các ngươi thật đúng là quá yếu. Ung ung. Ngũ hoa bắt môn công kích trực tiếp rơi vào cao bằng trên người, nhưng từng cái đều do ma khí tạo thành, đủ loại cô động ma khí trực tiếp đập qua. Càng là có tốc độ cực nhanh ma người đã tới cao bằng trước mặt, đối diện với mấy cái này khí thế hung hăng công kích. Cao bằng chậm rãi nhất từ bản thân tay, một vệ thầm màu đen ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở ngón tay hắn sắc nhọn, do nguyên lai một vệ ánh sáng, đến cuối cùng tạo thành một cái hình cầu cực lớn. địa sát thần chỉ. Cao bằng căn liền không có chút gì do dự, ngược lại nơi này phần nhiều là ma nhân, cũng không nhất định nóng lòng nhất thời. Làm cảm nhận được Cao bằng công kích lúc, dẫn đầu mệt nhọc sắc mặt trực tiếp biến đổi, cặp mắt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Không không thể nào. Nhân loại cường giả làm sao có thể đi vào, không. Hắn tham thiếu cảm nhận được Cao bằng hủy diệt tính công kích, bằng vào hắn đối kháng so với, cho dù là hắn cũng không thể ngăn cản. Húng chi giờ phút này bọn họ còn lấy cực nhanh tốc độ xông ra, đây hoàn toàn liền không thắng được xe A. Không chỉ là hắn, còn lại ma nhân cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, có thể lúc này bọn họ còn muốn đổi ý đã muộn. Thật sâu sợ hãi nhất thời ra bọn hắn bây giờ tâm trên đầu. Dừng lại. Dừng lại cho ta. Đông đảo ma nhân hận không được gãy chính mình hai chân, chỉ vì không muốn đối diện đánh tới kinh khủng này công kích, mặc dù bọn họ kết cục đều là giống nhau. Nhưng toàn bộ ma trong lòng người, vẫn là thất vọng đến một tia sát xuất sinh tồn. Nhưng là cao bằng thật sẽ tùy tiện để cho bọn họ liền chạy tới đây. Hỗn loạn nhất thời ở ma trong đám người hiện ra. Nhưng ngay cả như vậy, Cao Bằng vẫn là mặt vô biểu tình sử dụng ra địa sắt, thần chỉ, đây là hắn ít có sử dụng vũ khí. Trước hết thể toàn bộ đều là nghiền ép thức, nhưng hắn bây giờ đã từ từ tỉnh ngộ, bất kể như thế nào đều là nghiền ép thức, không bằng liền cẩn thận phơi bày một ít chính mình vũ khí. Ngược lại thế gian cũng không người là đối thủ của hắn. Một vệ thầm màu đen ánh sáng thẳng bắn mà ra, bốn phía phảng phất mất đi tất cả thanh âm, nhưng trước mắt lại bộc phát ra kinh khủng hủy diện tính công kích. Giống như hỏa tinh đụng địa cầu như thế, rất nhiều ma nhân ở nơi này một cái trong công kích từ từ tan cảnh mây khói. Mà có vị trí hơi chút thiên về điểm, cũng chưa hoàn toàn bị xóa bỏ, nhưng bọn hắn sinh mạng dấu hiệu đã từ từ biến mất. Theo thời gian đưa đẩy, theo như màu đen ánh sáng sau khi biến mất, Tại Chô đã không đảm nhiệm được cần gì phải ma khí, phảng phất như là bị một thứ gì đó cho cuốn mở. Có chỉ nhưng mà một đạo thật sâu vết rách. Chương 423, Biểu hiện kinh người Tiêu Hạng Vũ cùng Hoang Chiến đang chuẩn bị thoát khỏi đám người, nhưng bọn họ còn không có chân chính lên đường, liền phát hiện cách bọn họ nơi này rất xa địa phương. Đột nhiên phát sinh một tiếng nổ vang rung trời, rung cái này đồng thời còn có một cái đoạt quang mang chớp thước. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa mới kia một cái đoạt ánh sáng, rốt cuộc là phát sinh cái gì sao? Còn là nói, hai người rồi dít hai mắt nhìn nhau một cái, trong đầu đột nhiên hiện lên cao bằng bóng người. Vì vậy, chỉ thấy hai người vội vàng đất hướng hỗ trợ địa phương bay qua. Hoàn toàn liền không có bất kỳ một chút do dự. Hưu hưu. Làm hai người tới địa chi lúc, trước mắt một màn cho bọn hắn mang đến vô cùng to lớn rung động. Nơi này xuất hiện một cái lớn vô cùng vết rách, bốn phía ma khí cũng sớm đã bị đuổi tàn ra, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy ma nhân tàn chi. Phảng phất là giống như luyện ngục. Nhìn làm người ta không kìm lòng được nắm chặt một chút, Hoang Chiến cùng Tiêu Hạng Vũ Trừng ngây mồm nhìn một màn này, Phảng phất là nhìn thấy cực kỳ kinh hoàng sự tình. Thật lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần. Ngoại giới, từ cao bằng xuất thủ thời điểm, bọn họ cũng sớm đã không biết nên dùng cần gì phải ngôn ngữ hình dung, mặc dù bọn họ cũng không có cảm nhận được kinh khủng kia công kích, nhưng là bằng vào bọn họ nhận thức, còn có điều thấy hết thệ các thứ này, đủ có thể khiến bọn họ ý thức được cao bằng là mạnh mẽ đến mức nào. Kiêu nhất chỉ giống như muốn hủy thiên diệt địa như thế, toàn bộ ma nhân đều bị giết, ma khí càng là gắng gượng bị đuổi tản ra. Nhất là mặt đất còn hiện hiện ra một cái lớn vô cùng vết rách. Từ vừa mới bắt đầu yên tĩnh biến thành huyên náo, Hết thể hết thể đều bởi vì cao bằng xuất thủ, để cho bọn họ hoàn toàn ý thức được, cần gì phải là cường giả chân chính. Mà lúc này, bọn họ cũng chân chính nhận định cao bằng thực lực, không là cao bằng dùng thực lực của chính mình chinh phục bọn họ, cũng hoàn toàn để cho bọn họ ngậm miệng. Liêu trường thanh ngây ngô ngẩn người một chút, quay đầu nhìn cực vũ đế hỏi nếu như đổi lại là ngươi lời nói, ngươi có thể hay không làm được như vậy. Cực vũ đế không chút do dự lắc đầu một cái. Nghĩ tưởng muốn chảm sát ma nhân rất dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là muốn xua tan ma khí, còn có tạo thành kia một đạo vô cùng kinh khủng vết rách, đó cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Coi như là ta phỏng trừng cũng phải sau tốn nhiều sức lực, không thể nào giống như hắn thoải mái như vậy. Giờ khắc này, Hoang Lưu xuyên cùng liều trưởng thanh hai người yên lặng, bọn họ mặc dù cũng đồng dạng là vũ đế, nhưng là cực vũ đế thực lực còn mạnh mẽ hơn bọn họ một chút. Nhưng liền cực vũ đế đâu không cách nào làm được, húng chi là bọn họ đâu. Chứ bọn họ... Tại chỗ các thế lực lớn dài láo cũng sớm đã không cách nào lánh đạm quyết định, lúc này bọn họ mới hoàn toàn tin tưởng, cao bằng là khủng bố cỡ nào thế lực. Đây hoàn toàn thì không phải là bọn họ có thể dung chuyện. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật. Nguyên ta còn có chút nửa tin nửa ngờ, có thể nhìn đến hắn xuất thủ sau, ta đã hoàn toàn tin tưởng. Ta thiên, thực lực này cũng quá mức kinh khủng đi, cho dù là chúng ta đều không cách nào làm tới mức này, kia thực lực của hắn đã không thể nghi ngờ. Thật đáng sợ chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy người tuổi trẻ, hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Coi như ở thế nào hữu cơ gặp cùng cơ duyên, cũng không trở thành kinh khủng như vậy chứ. Tại chỗ các thế lực lớn trưởng lão, giờ phút này cũng sớm đã không cách nào lánh đạm quyết định, rồi rít nghị luận lên. Mỗi một người đều thất trùy bắt thiệt vừa nói, cảm thấy trước mắt một màn này cực kỳ không tưởng tượng nổi, chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ có cường đại như thế người. Còn trẻ tuổi như vậy, quá khó tin. chương 424, Ma đế Mô-tơ đặc biệt này. Giống. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta con dân khí tức biến mất? Rốt cuộc là ai làm? Một tòa do khô lâu tạo thành phía trên ngọn núi lớn, làm một cái vô cùng thân ảnh khổng lồ. Cả người trên dưới tản mát ra nồng nặc ma khí. Trên đỉnh đầu có hai cái giống như lộc rắc một loại giác, cả khuôn mặt đều bị vẩy bao trùm, nhìn vô cùng dữ tợn. Cả người trên dưới giống như khoác thầm màu đen khôi giáp, mọi cử động dẫn dắt vô cùng khổng lồ ma khí, cả tòa khô lâu sơn cũng run rẩy xuống. Ma đế đại nhân bất giận. Cả người hình có chút còn lương ma nhân đi ra, bước chân vô cùng chậm chạp, không nhanh không chậm đi tới ma đế trước mặt. Xin ma đế đại nhân bất giận, những thứ kêu biến mất con dân có lẽ là gặp phải nhân loại, bây giờ chính là nhân loại tiến vào nơi này thời gian, ta nghĩ rằng thời gian hẳn không có sai. Có người bị loài người cho tiêu diệt, những thứ này chẳng có gì lạ. Thân hình này còn lương ma nhân không nhanh không chậm vừa nói, hoàn toàn cũng chưa có sợ hãi ma đế khí tức. Đáng ghét. Không nghĩ tới lại vừa là những thứ kia kẻ đáng ghét loại, bọn họ lại can đảm dám đối với ta con dân động thủ, không thể bỏ qua. Ta Motor đặc biệt này ở ma vực cũng là nổi tiếng nhân vật, không có ai mật dám đụng đến ta con dân, coi như là nhân loại cũng không được. Giết cho ta. Phàm là nhân loại thông thông giết cho ta cái không còn một ngống, không quản bọn hắn khiến cho dùng thủ đoạn gì, ta muốn bọn họ thông thông cũng chết ở chỗ này. Theo Motor đặc biệt này tức giận, chung quanh ma khí dối giết dũng động. Cho dù cách đến rất xa ma nhân đều có thể cảm nhận được ma đế khí tức. Chỉ thấy bọn họ người người cũng run lẩy bẩy, cũng không biết ma rốt cuộc là vì sao nổi giận. Còn lưng ma nhân như có điều suy nghĩ nói, ma đế đại nhân bình tĩnh chơ nóng. Chẳng lẽ ngươi liền muốn cả đời cũng đợi ở chỗ này sao? Cho dù ngươi có thể trở về đến ma vực, nhưng cũng không phải là cường đại nhất ma đế. Nếu là có thể bắt lại tội huyên đại lục, Mô tơ đặc biệt này cả kinh, hơi kinh ngạc nhìn còn lưng ma nhân, ố khắc, ngươi điên sao? cái đó là phật cách này địa bàn hắn chính là nhận định tội huyên đại lục nếu như bây giờ sắp tay đi vào đây chẳng phải là đắc tội hắn sao úc khắc ánh mắt thoáng qua một chút ánh sáng nếu là chúng ta có thể bắt lại tội huyên đại lục đắc tội hắn lại ngại gì đến lúc đó hắn lại coi là cái gì mô thơ đặc biệt này đột nhiên an tĩnh lại cũng từ từ lâm vào trong trầm tư đã lâu hắn chậm rãi mở hai mắt ra phảng phất là quyết định được vậy thì đều nghe ngươi chỉ cần chúng ta bắt lại tội huyên đại lục Bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng thần phục với ta, đến lúc đó ta đem là ma vực chi chủ. Úc khắc vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Ở ma vực sự cạnh tranh này tàn khốc địa phương thượng, chỉ có không chờ thủ đoạn nào mới có thể trên mảnh đất này sinh tồn. Mô thơ đặc biệt này chỉ bất quá vận khí tốt một chút, đạt được một cái toái phiến đại lục, nhưng là chỉ chỉ là vận khí tốt một chút. Cũng không có nghĩa là hắn liền vô địch. Không có ai không nghĩ thường đi chỗ cao, hắn không thể nào tình nguyện này. Vì vậy, Hai người từ từ cũng đã bản ra kết quả. Mà bọn họ bây giờ ngọn, chính là tiến vào phá toái trong đại lục nhân loại, chỉ có bọn họ mới có thể để cho ma nhân mở ra không gian chi môn. Đến lúc đó, ma đại quân người tương hội dốc toàn bộ ra, trực tiếp tràn vào tội nguyên đại lục. Từ giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ phá toái trong đại lục ma nhân trong nháy mắt hành động, bọn họ đầu tiên được nắm giữ nhân loại vị trí tin tức, sau mới là áp dụng hành động bắt đầu. Trường 425, Bá Đạo Hoang Chiến hiu hiu hiu hiu. Một trang tiếng xe gió vang lên, còn lại thiên kiêu cũng theo thứ tự đến. Toàn bộ thiên kiêu cũng đứng ở hoang chiến đẳng người phía sau, ngay từ đầu bọn họ còn có chút cho phép nghi hoặc, có thể khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, cũng không kìm lòng được há mồm ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ này ma nhân rốt cuộc là ai giết? Nơi này thế nào cảm giác phát sinh một trận kinh thiên động địa chiến đấu? Không. Đây cũng là nghiêng về đúng một bên chu diệt, ma nhân chính là chu diệt đối tượng. Từ hiện tại trận chiến đấu vết tích bên trong liền có thể phát hiện. Chuyện này, mọi người dối dít cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhất là khi bọn hắn từ hiện trường vết tích bên trong suy đoán sau, càng có chút khó tin. Loại này phá hư uy lực, nhưng thật ra là bọn họ liên thủ đều khó tạo thành loại này kinh khủng hiện tượng. Mà lúc này bọn họ không kìm lòng được đổ nghĩ loạn nhờ tới. Một người đứng ra, nói, này, cái đó bạo lộ cùng, các ngươi trước đi tới nơi này, là không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nhất thời, hiện trường đột nhiên lâm vào an tĩnh. Rất nhiều người rối rít cách xa người này, tốc độ kia nhanh phảng phất là có dự mưu. Càng là có người dùng kẻ ngu chỉ nhìn hắn, người này sợ không phải điên chứ. Lại dám can đảm dùng loại này giọng cùng hoang chiến nói chuyện, càng là cấp cho người khác lên ngoại hiệu, đây là đang muốn chết sao. Mặc dù bọn họ đều là trẻ tuổi thiên tiêu, nhưng thực lực sai biệt hay lại là vô cùng rõ ràng, nhất là thích hợp cao cấp nhất hai người kia. Mà tên trước mắt này, nói ra những lời này thời điểm. Chẳng lẽ cũng chưa có qua quà suy nghĩ sao? Quả nhiên, làm nghe có người cho mình lên ngoại hiệu thời điểm, hoang chiến ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng hung hãn, cả người trên dưới cũng tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Chăm chú nhìn kia một người nói, ngươi rất có khí phách. Ta không biết rốt cuộc là ai sao cho ngươi là gan, cũng không để ý ngươi đến cùng thuộc về cái gì thế lực, bây giờ ta chỉ có thể thật xin lỗi nói cho ngươi biết, ngươi đã là một người chết. ầm Tất cả mọi người không có phản ứng kịp thời điểm. Một cái vô cùng to đại thiết truy bay tới, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, trực tiếp đánh vào kia trên người. Duy nhất nhận ra được công kích người, cũng chỉ có tiêu hạng vũ đi, giờ phút này khỏe miệng của hắn có chút lộ ra một kia chẳng thèm ngó tới mỉm cười. Một đám giác rưỡi, lại cũng không tiện tốt nhìn kỹ địa vị mình cùng thân phận, nhất định chính là tự tìm đường chết, a Người kia cũng không có phản ứng kịp, cả đầu liền bị thiết truy đập bể, tiên huyết văng khắp nơi, mọi người tại đây nhất thời mở bước. Ai cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Đây cũng quá quả quyết đi. Hoàn toàn cũng chưa có cấp bất luận kẻ nào do dự thời gian, trong nháy mắt liền giết chết một cái thiên tiêu, càng là không quan tâm đối phương thuộc về cái gì thế lực. Loại này bá đạo tính cách, không kìm lòng được để cho mọi người có một ít sợ hãi, càng nhiều hay lại là sợ hãi. Lúc này bọn họ cũng hoàn toàn nhận rõ, mặc dù cũng đồng chúc với thiên tiêu, nhưng là tranh lệch vẫn còn vô cùng rõ ràng. Cao cấp nhất người, có thể tùy tiện dây giết bọn hắn. Có tầng này nhận biết sau. Bọn họ nhìn về phía hoang chiến cùng tiêu hạng vũ hai người ánh mắt cũng thay đổi, rất nhiều người kìm lòng không đặng sau lùi một bước. Rất sợ không giải thích được liền bị giết. Ngoại giới cũng nhìn đến vô cùng rõ ràng, nhưng là lại không có người nói chuyện, tại phá toái trong đại lục làm xảy ra chuyện gì đều có thể tha thứ. Huống chi? Hoang chiến nhưng là hoang thần giáo người, càng là có một cái vũ đế ở một bên, bất kể tại chỗ trong đó người có ý kiến gì, cũng không có ai mật dám nói ra. Không có người nào là kẻ ngu. Bọn họ còn muốn sống thêm vài năm. chương 426, hỏi đường người. Hoang chiến động thủ giết người sau, toàn bộ thiên tiêu hoàn toàn minh bạch, giữa người và người vẫn có tranh lệnh. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít cách xa. Có thể người trong cuộc hoang chiến làm thế nào cũng không cách nào vui vẻ, mỗi khi trong lúc vô tình ngắm nhìn bốn phía, hiện trường tình cảnh liền thật sâu ấn ở trong đầu hắn. Cùng lúc đó, Cao Bằng bóng người lại một lần nữa hiện ra. Tiêu hạng vũ cũng không ngoại lệ. Cho dù giờ phút này trên mặt hắn còn treo móc chẳng thèm ngó tới nụ cười, nhưng là nội tâm của hắn lại vô cùng phẫn nộ. Vì sao? Tại sao trên lệch sẽ to lớn như vậy? Ta không tin không cách nào đuổi theo đến ngươi, ta là nhất định sẽ không nhận thua. Nguyên cho là mình thiên phú là tốt nhất, là thế gian chỉ có thiên tài, có thể cao bằng xuất hiện, đem hắn ý nghĩ như vậy cho nát bấy. Nhất là nhìn thấy trước mắt một màn này sau, trên lệch này căn thì không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy, cho dù biết rõ cao bằng có thể là vũ đế nhưng cũng không có để cho bọn họ bị nhục, nhưng này lúc triệt để kích thích đến bọn họ. Tiêu hạng vũ cùng hoang chiến hai người liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó có chút gật đầu một cái, không để ý tới nữa mọi người tại đây, hướng xa xa bay qua. Chỉ lưu lại mọi người đang trong gió lang loạn. Cao bằng tại giải quyết những ma nhân đó sau, liền đặc biệt tìm ma khí dày đặc địa phương, ma khí càng dày đặc, liền đại biểu mê mọi người xuất hiện tỷ lệ lại càng lớn. Khi hắn lại đi tới một nơi ma khí dày đặc địa phương lúc, Xa xa hắn liền thấy có thật nhiều ma nhân, khí tức rõ ràng so với trước kia còn phải yếu rất nhiều. Nhưng hắn cũng không có qua liền do dự, bay thẳng đến những thứ này ma nhân bày qua. Các ngươi nghe kỹ cho ta, ma đế đại nhân có lệnh, nhưng phàm là nhìn thấy nhân loại xuất hiện, thông thông bắt hết cho ta, nếu thì không cách nào bắt sống, vậy thì giết Nếu là có người dám can đảm lệnh nhạc, vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Cầm đầu một cái ma người nói, tại hắn phía dưới có mấy chục ma nhân, thực lực rõ ràng yếu rất nhiều cơ đều là vũ hoàng tầm thứ, cũng chính là cầm đầu kia một cái ma nhân có vũ tôn thực lực. Theo cầm đầu kia một cái ma người nói, còn lại ma nhân rối rít hưởng ứng, trong cuộc sống xuyên thấu qua lộ ra tàn bạo ánh sáng, càng là có một tia dị động. Vừa nghĩ tới nhân loại mỹ vị, bọn họ trở nên càng hưng phấn. Bắt lại! Bắt lại! Đem tất cả nhân loại cũng thông thông bắt lại, thật lâu không có thử nhân loại mùi vị, loại cảm thụ đó thật là đẹp vị. Ha ha ha ha! Ma đế đại nhân anh Minh! Toàn bộ ma nhân đều vô cùng hưng phấn, phảng phất là gặp phải chuyện tốt lành gì như thế, căn liền không cách nào khắc chế tâm tình mình. Theo những thứ này ma nhân hưng phấn, chung quanh ma khí rối rít dũng động, giống như theo của bọn hắn tâm tình mà sinh ra ba động như thế. Nhưng vào lúc này, không gian rõ ràng xuất hiện một tia ba động, mà bọn họ lại không có bất cứ người nào nhận ra được. Không biết, các ngươi có thể hay không dừng một chút, để cho ta hỏi một cái vấn đề. Một cái thanh âm đột nhiên cắt đứt bọn họ chỉ thấy toàn bộ ma nhân rối rít sững sờ, ngay sau đó vô cùng phẫn nộ hướng nhìn buồn phía. Ai? Rốt cuộc là người nào nói chuyện? Vội vàng lăn ra đây cho ta. Ma nhân rối rít giống to, cao bằng nhưng là mặt đầy không nói gì nhìn phía dưới những người này, có chút bất đắc dĩ nói, ta ở các ngươi trên đầu. Đang giống như bị kinh sợ một dạng toàn bộ ma nhân đều rối rít lui về phía sau, mặt đầy kinh hoàng nhìn cao bằng, thậm chí còn có nhiều chút có lòng hơn cô dáng vẻ. Chương 427 Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Ngươi chừng nào thì xuất hiện ở nơi đó? Cầm đầu ma nhân cảm thấy có chút cho phép kinh dị, bất quá trong chốc lát hắn liền mặt đầy mừng rỡ, quá tốt không nghĩ tới lại là một cái nhân loại. Đây quả thực là đạp phá thiết hải vô minh sự, được đến toàn bộ không ngừng thời gian a. Nguyên còn muốn lại đi bắt vài người cái đó, bây giờ vừa vận đã có sẵn, thật là trời cũng giúp ta. Cùng lúc đó, tại chỗ toàn bộ ma nhân mỗi một người đều cặp mắt đuổi chỉ nhìn Cao Bằng, cũng sớm đã đem Cao Bằng vì sao xuất hiện lại là lúc nào xuất hiện quên bén. Bọn họ chỉ biết là, một người lại mật dám ra bọn hắn bây giờ trước mặt, đây quả thực là tại tìm chết. Nếu tự động đưa tới cửa, như vậy bọn họ liền không khách khí. Nhưng là liền khi bọn hắn còn muốn đang nói chuyện lúc. Cao bằng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở ma trong đám người. Vì sao? Các ngươi tại sao phải dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Nguyên còn muốn thật tốt hỏi một chút vấn đề, có thể là các ngươi ánh mắt để cho ta rất ghét. Điều này cũng làm cho các ngươi bỏ lỡ tốt nhất cơ hội tốt. Chẳng lẽ lời nói đến không tốt sao? Toàn bộ ma nhân ngay từ đầu còn có chút không giải thích được, mà khi bọn hắn phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích lúc, tất cả mọi người sắc mặt đều biến thành kinh hoàng. Từng cái nhìn về phía cao bằng lúc, giống như nhìn thấy vô cùng kinh khủng đồ vật. Vì sao? Tại sao chúng ta không động đậy? Ngươi đến cùng đối với chúng ta làm gì? Vội vàng đem chúng ta đuổi, nếu không ma đế đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cầm đầu ma nhân hét lớn một tiếng, mặc dù coi như vô cùng ngạnh khí, có thể thanh âm hắn nhưng có chút cho phép run rẩy. có thể thấy giờ phút này hắn cũng cảm giác sâu sắc sợ hãi. Loại này thần không biết quỷ không hay liền có thể định trụ bọn hắn thủ đoạn, nhất định chính là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Cho dù là ma đế đại nhân, cũng không nhất định có thể làm được như vậy đi. Có thể hay không tạm lại không nói, nhưng liền trước mắt đột nhiên này nô gia nhân loại cho hắn cảm giác liền cực kỳ không được, phảng phất lúc nào cũng có thể gặp phải tử vong. Lúc này hắn thật sợ hãi. Liền coi như bọn họ lấy nhân loại làm thức ăn, nhưng vậy thì như thế nào? Cái này cũng không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, gặp phải cường giả hoặc là gặp phải một cái thần bí khó lường người, bọn họ cũng sẽ tâm sinh sợ hãi. Thựa như cùng giờ phút này. Đừng bảo là cầm đầu kia một cái vũ tồn, còn lại những thứ kia cũng đồng dạng là run lầy bẩy, như nếu không phải thân thể bọn họ bị khống chế ở, bây giờ hẳn bị dọa sợ đến sủi lơ trên đất đi. Nhìn những thứ này vô cùng hoảng sợ ma nhân. Cao Bằng mặt vô biểu tình hỏi các ngươi có biết ma vượt cửa vào ở nơi nào. Nếu là ngươi môn có thể nói cho ta biết, ta đây đại khái có thể lưu các ngươi một cái tính mệnh, nếu như là không biết hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Trong phút chốc, toàn bộ ma nhân dối rít nhìn về phía Cao Bằng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Tên nhân loại này hắn vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy? Chẳng lẽ là nhân loại muốn phản công sao? Hoặc là hắn có cái gì không thể cho ai biết? Toàn bộ ma nhân trong nháy mắt lâm vào trong trầm tư. Bọn họ cũng không biết Cao Bằng muốn làm gì, nhưng giờ khắc này bắt đầu cũng đã làm bọn hắn sinh ra lòng cảnh giác. Không không biết. Chúng ta cái gì cũng không biết. Thật. Cao Bằng tựa như cười mà không phải cười nhìn. Ma nhân đạo, thật thật, chúng ta đời đời kiếp kiếp ở nơi này một cái phá toái đại lục trên, căn cũng không biết ma vượt cửa vào. Được rồi. Đã như vậy kia các ngươi phải để làm gì. Nhất thời, một đạo bạch quang đột nhiên thoáng qua toàn bộ ma nhân trước mắt, cũng vào thời khắc này. Toàn bộ mệt nhọc suy nghĩ đột nhiên dừng dừng một cái, thân thể càng là từ từ ngã xuống. chương 428, ma nhân dị thường. Làm sao biết? Đây rốt cuộc là tại sao? Cái này ma nhân đến chết cũng không có công khai, tại sao không giải thích được liền bị giết? Cái này cùng hắn tưởng tượng kịch căn cũng không giống nhau. Chẳng lẽ không phải bức hỏi hắn sao? Nhưng mà, Cao Bằng còn thật không phải là như vậy người, nếu chưa từng dùng qua, vậy liền thông thông đều giết sạch tốt. Nhìn trước mắt thi thể đầy đất, Cao Bằng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra những phế vật này căn cũng không biết, vậy chỉ có thể đi tìm một ít có địa vị gia hỏa, thật là phiền toái. Ngay sau đó, Cao Bằng liền biến mất. Cao hơn nữa bằng lại càn quét một đám ma nhân sau, còn lại thiên kiêu cũng rối rít động thủ, không. Nói cho đúng là bị toàn bộ ma nhân cho tìm tới cửa. Những ma nhân đó phảng phất là không muốn sống như thế, vừa nhìn thấy nhân loại liền nổi điên tựa như sông lên, từng cái trong miệng còn kêu muốn lập công. Điều này cũng làm cho rất nhiều ngày tiêu mệt nhọc chiến đấu, cơ hồ cũng không có thời gian nhàn hạ đi tìm cơ duyên. Trong chiến đấu, mặc dù cũng có thể tăng lên bọn họ ý thức chiến đấu cùng thực lực, nhưng là xuất hiện thương vong. Đây là khó tránh khỏi sự tình. Mà hết thể này hết thể đều bị ngoại giới nhìn ở trong mắt. Chuyện này nhất thời đưa tới ngoại giới chú ý, bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy qua ma nhân điên cuồng như vậy, trước cũng không phải là không có gặp qua ma nhân tập kích. Có thể chưa từng như này liệt. Những thứ này ma nhân phảng phất là nhận được mệnh lệnh như thế. Liêu trưởng Thanh mấy người này rồi rít hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chút lo âu. Có chút dị thường a. Những thứ này ma nhân biểu hiện cũng quá mức với không giống tầm thường đi, cùng trước căn cũng không giống nhau, chẳng lẽ bọn họ có âm mưu gì sao? Nếu quả thật là như vậy, kia đi vào các cái trẻ tuổi há chẳng phải là nguy hiểm. Hoang Lưu xuyên liếc mắt nhìn luân hồi kính trên hình ảnh, từng cái trong hình đều là đang tiến hành chiến đấu. Chỉ có một người trong đó tương đối đặc thủ, đó chính là cao bằng nhìn trồng trùng. Mà giờ khắc này hắn đem ánh sáng đặt ở cao bằng trên người. Nếu quả thật có dị động, vậy chỉ có thể đem thật sự có hy vọng đặt ở trên người hắn, hy vọng hắn không muốn khoanh tay đứng nhìn, nếu không vậy thật tổn thất nặng nề. Hoang chiến nói thế nào cũng coi là hắn hậu bối, trong lòng của hắn cũng có chút lo âu, nhưng bất kể thế nào lo lắng, hắn cũng không khả năng tiến vào tói mảnh nhỏ trong đại lục. Duy vừa so sánh dựa được, cũng cũng chỉ còn lại có cao bằng a. Theo cao bằng cử động ở lộ ở trong mắt tất cả mọi người, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng cao bằng thực lực. Kia phảng phất là nghiền ép thực lực sai biệt, để cho người thật sâu cảm nhận được tuyệt vọng. Bất kể gặp được cường đại dường nào ma nhân, ở cao bằng trong tay cũng không sống qua một giây đồng hồ. Tốc độ kia nhanh, để cho ngoại giới người đều cảm giác được sợ hãi. Từng cái vào giờ khắc này mới hoàn toàn minh bạch, bọn họ đã biết tranh lệch rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn. Thậm chí giờ phút này còn có chút người đang ở vui mừng. Thật may không có đắc tội cao bằng. Nếu không liền thế nào chết cũng không biết Cho dù hao hết thật sự có để ẩn Cũng không nhất định có thể ngăn cản được cao bằng công kích Đây cũng là cường giả vô địch uy nghiêm Mà theo thời gian đưa đẩy Ở trên trời kiêu bên trong đã xuất hiện Rất thương vong thảm trọng Mà cái thương vong còn đang kéo dài Bất quá Ký phân chế cũng không có vì vậy mà dừng lại Hạng rất nhức mắt ở tất cả mọi người trước mặt thay đổi Nhất là từ một cái gần trước thiên kiêu Lại bị giết chết Cái này làm cho rất nhiều người vô cùng đau đớn Cái đó là tương lai cường giả à? Liền khinh địch như vậy bị giết chết, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ đau lòng? Trường 429, ngươi không xứng biết ta là ai? Ồ, đang lúc cao bằng không chút kiên kỵ tìm kiếm ma nhân lúc, hắn phát hiện xa xa lại có một cổ khổng lồ ma khí lấy cực nhanh tốc độ đến gần. Có lẽ cũng không lâu lắm, thì có thể đi tới trước mặt hắn. Mà lúc này khỏe miệng của hắn thượng dương, không nghĩ tới lại có con ngồi tự động đến cửa. Thật là trời cũng giúp ta bằng vào một cổ hơi thở đến xem, thực lực hẳn không yếu, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi có biết hay không ma vực cửa vào đi. Cao bằng cảm giác được một cổ khí tức cực lớn sau, chẳng những không có rời đi, ngược lại là lưu tại chỗ chờ đợi. Hắn đang giàu không tìm được ma nhân cường giả, mà giờ khắc này vừa vặn đối phương tự động đưa tới cửa, hắn há có thể bỏ qua lần này cơ hội đây. Đã lâu, ma nhân cường giả kèm theo nồng nặc ma khí bay tới, cả phiến thiên không cũng bị ma khí ảnh hưởng, giống như một bão có lên. Ha ha ha, không nghĩ tới đây lại còn có một người loại, mới vừa dễ dàng để cho ta nếm một chút tươi mới mỹ vị đạo. Người còn chưa tới đến, thanh âm cũng đã vang dội không trung. Ma nhân cường giả cũng nhìn thấy cao bằng, nhất thời cảm giác vô cùng mừng rỡ, hắn thấy, phá toái đại lục trên nhân loại, căn thì không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này hắn lại đụng phải một người, vậy cũng là không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành hắn thức ăn, vậy làm sao có thể không để cho hắn mừng rỡ theo cái kia hồn dày vô cùng âm thanh âm vang lên đến, trung quanh ma khí trong nháy mắt cuốn cuộn, giống như sóng biển lăn lộn như thế, một trận lại một trận, chưa bao giờ dừng lại. Cao bằng biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, cho dù cảm nhận được kia vô cùng kinh khủng ma khí, hắn cũng vô cùng ổn định đứng ở nơi đó. Phản phất là không có quan hệ gì với hắn. Cũng không tệ lắm. Lại là một cái bán đế, lấy loại này cấp bậc ma nhân đến xem, hẳn là biết ma vực cửa vào. Hiu! Một giây kế tiếp. Cao bằng xuất hiện sau lưng ma nhân. Ma nhân đang ở cười ha ha, căn bản không hề chú ý tới cao bằng cử động, chờ đến hắn cảm giác có người sau lưng hắn thời điểm, hết thể đều muộn. Ẩm, một cái đòn nghiêm trọng đem hắn cả khuôn mặt cũng đánh lệch, nhọn răng nhất thời bay bắn mà ra, cả khuôn mặt hoàn toàn biến hình. Mà hắn cũng không bị khống chế từ trên bầu trời oanh trên mặt đất. Cái gì? Tại hắn bị công kích thời điểm, hắn kìm lòng không đặng quát to một tiếng. Ngay sau đó cả người cũng như cùng đạn đại bác như thế đánh ra đi. Nhưng là khi hắn khi phản ứng lại sau khi tự thân đã bị đánh trúng, mặc dù cũng không chí mạng, có thể mang đến cho hắn vô cùng to lớn sỉ nhục. Hắn, hắn lại bị người khác thần không biết quỷ không hay đánh, hơn nữa hắn còn không có bất kỳ mục tiêu phát hiện. Sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tốc độ nhanh như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Ma nhân bán đế mới vừa ổn định thân hình sau, mặt đầy khó tin nhìn cao bằng, kia biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Nếu không phải trước có kiêng kỵ Đã sớm không chút kiên kỵ tiến lên. Bây giờ còn chưa có làm rõ ràng tình huống trước, hắn cũng không dám tùy ý làm bậy đi công kích. Cao bằng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không thèm để ý đối phương đang nói gì, ngược lại là từ Tôn nói, ngươi chớ xía vào ta là ai? Ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề liền có thể, bởi vì ngươi không xứng biết ta là ai. Ẩm. Lại vừa là một trận ma khí cuồn cuộn. Ma trên người tản mát ra một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm, biểu hiện trên mặt cũng vô cùng dữ tợn cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cao bằng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một người thật không ngờ nhục nhà hắn. Nói hắn không xứng biết, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, lửa giận đã sắp muốn khắc chế không nổi. Chương 430, tuyệt vọng ma nhân. Thế nào? Nhìn ngươi dáng vẻ thật giống như rất có ý kiến, nếu như ngươi đối với ta nói tới có ý kiến, ngươi hoàn toàn có thể không cần khắc chế. Ta liền đứng ở chỗ này. Cao bằng trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh không lay động dáng vẻ. Căn bản không hề bị những ma khí kia ảnh hưởng. Cùng lúc đó, ma nhân con ngươi co rụt lại, có chút kinh ngạc nhìn cao bằng. Tên trước mắt này, lại không bị ma khí ảnh hưởng. Hắn rốt cuộc là ai? Thực lực cũng để cho hắn không nhìn thấu, ma người nhất thời cảm giác vô cùng khó hiểu, trong lúc nhất thời lại không dám tùy tiện động thủ. Từ trước xuất thủ liền có thể thấy được, thực lực đối phương không thể coi thường, nhất là kia đứng ở ma khí bên trong lạnh nhạt đối mặt dáng vẻ, đây càng thêm để cho hắn có chút vô tòng hạ thủ. Ta đứng ở chỗ này cho ngươi động thủ, ngươi đều đang không dám, nhất định chính là để cho ta quá thất vọng. Chẳng lẽ ma nhân đều giống như ngươi như vậy nhát gan sao? Nếu thật sự là như thế, thật là có tổn hại ma nhân tên. Cao bằng vẫn là không tha thứ nói. Ma nhân ban đế mặc dù rất tức giận, nhưng hắn nhưng lại không dám tùy tiện ra tay, cái này thì để cho hắn có vẻ hơi trông trước trông sau, chần chừ chừ chừ dáng vẻ. Một màn này cũng trực tiếp bị nhìn trộm trùng cho ghi chép xuống. Làm màn này xuất hiện ở luân hồi kính trên thời điểm, ở bên ngoài tất cả mọi người nhất thời cảm giác vô cùng hà giận. Hiện tại tại phá toái trong đại lục, khắp nơi cũng xuyên thấu qua lộ ra quỷ dị. Rất nhiều ngày tiêu đều dối rít đụng phải tập kích, càng là có một số ít người đã sớm nga xuống, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Khi thấy cao bằng đối mặt một cái ma nhân bán đế thời điểm, bọn họ ngay từ đầu còn hơi chút bận tâm một chút, có thể nhìn đến khâu bằng biểu hiện sau, bọn họ mới hoàn toàn nhớ tới. Cao Bằng hoàn toàn liền không cần bọn họ lo lắng. Khi nhìn đến ma nhân bán đế biểu tình, bọn họ đã cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng. Ha ha ha ha. Các ngươi nhìn một chút cái tên kia biểu tình, hãy cùng ăn cất như thế khó coi, cũng không biết hắn nghe được cái gì, biểu tình lại khó nhìn như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Hắn có chút do do dự dự dáng vẻ, này rõ ràng chính là sợ, không nghĩ tới ma nhân cũng có hôm nay. Đây có lẽ là duy nhất tin tức tốt đi. Mặc dù nhìn vô cùng hả giận. Nhưng bọn hắn cũng không thể không đối mặt trước mắt tệ hại thế cục, cũng không biết có thể hay không chống được một tháng. Theo khuyên hướng này đi xuống, thật rất khó chống đỡ. Cũng là bọn hắn lo lắng nhất địa phương. Cao Bằng nhìn đối phương kia do dự ánh mắt, nhất thời cảm thấy vô cùng thất vọng, có chút lắc đầu một cái, ngươi thật đúng là để cho ta thất vọng, không nghĩ tới lại nhát gan như vậy. Ngay sau đó chỉ thấy Cao Bằng dậm chân, giống như thuấn di một loại hướng phía trước di động, ma nhân bán đế vừa mới muốn né tránh. Nhưng là đang lúc này. Hắn phát hiện thân thể có chút cứng ngắc lên. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Ngươi đến cùng đối với thân thể ta làm gì? Tại sao thân thể ta sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Đến hắn loại tầng thứ này, tự nhiên là không có khả năng sẽ xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này, nhưng ở nơi này lúc khẩn yếu quan đầu sau khi, hắn lại không cách nào trưởng khống thân thể của mình. Đây là buồn cười biết bao một chuyện. Mà Cao Bằng hoàn toàn liền là chẳng ngó ngàng gì tới, vẫn là mặt mỉm cười, từ từ đến gần hắn. Chẳng biết tại sao. Cái này ma nhân cảm nhận được một chút sợ hãi. Nội tâm của hắn là tuyệt vọng, hắn rất muốn gầm hét lên, nhưng khi hắn nhìn thấy cao bằng từ từ tiếp cận sau khi, cả người cũng sắp muốn tan vỡ. Chương 431, bắt sống. Không, không thể nào. Ta nhưng là cường đại nhất ma nhân. Ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta? Đây tuyệt đối không thể nào. Ma nhân bán đế hét lớn một tiếng, muốn tránh thoát trói buộc, khôi phục sự tự do. Cũng mặc kệ hắn ở dễ dùa như thế nào. Thân thể nắm quyền trong tay vẫn không ở trên người hắn, hắn chỉ có thể mắt thấy cao bằng từ từ đến gần. Cho ta động, cho ta động a. Giờ phút này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ chỉ là muốn tránh thoát cái này trói buộc, hắn không tin bằng vào thực lực của hắn, liền khinh địch như vậy bị trói buộc ở. Nhưng là, bất kể hắn ở dễ ruột như thế nào, thân thể vẫn là vô cùng cứng ngắc, liên động đàn một phần cũng không có cách nào. Có thể thấy hắn bây giờ đã hoàn toàn chính là bó tay chờ chết dê con. Cao bằng không lo lắng không lo lắng đến gần, phảng phất không nhìn thấy đối phương chính đang rẽ rũa dáng vẻ, ngươi liền thúc thủ chịu trói đi, bằng vào ngươi rác dưới thực lực, căn liền không cách nào tránh thoát ta không chế. Nếu là ngươi có thể trả lời ta vấn đề, ta đây đến lúc đó có thể tha cho ngươi một cái mạng, coi như ta đuổi từ bi một chuyến. Nhưng là làm cao bằng không nghĩ tới là, vào thời khắc này, ma nhân bán đế đột nhiên cười lên ha ha, cả người phảng phất là mất khống chế như thế. tha ta một mạng. Ha ha ha ha. Ngươi bây giờ liền tận tình đáp ý đi, một khi trở đến ma đế đại nhân kế hoạch thành công, các ngươi thông thông cũng phải cho ta trông theo. Còn các ngươi nữa những thứ này cái gọi là thiên kiêu, thông thông đều trở thành tế phẩm đi. Thành cho chúng ta ma nhân mở ra tội huyên đại lục tế phẩm. Run rẩy đi. 3. Coi như ma nhân bán đế còn muốn đang khi nói chuyện sau khi, một cái thanh thúy tràng pháo tay âm vang lên, hắn cả đầu đều bị rút ra vặn vẹo xuống. Nhất thời, thanh âm cũng hơi ngừng. Cặp mắt phảng phất là muốn lòi ra một dạng trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Hắn vô cùng không thể tin được, tại sao người trước mắt này loại thờ ơ không động lòng. Chẳng lẽ không đúng hẳn vô cùng hốt hoảng hỏi hắn nguyên do sao? Tại sao lại như vậy? Cao bằng mặt vô biểu tình nói, vậy thì như thế nào? Có quan hệ gì với ta sao? chúng chi các ngươi có thể hay không sống đến lúc đó, cũng đều là một tần số. Bây giờ liền nghĩ tưởng những vấn đề này, có phải hay không hơi quá sớm? Theo Cao bằng bình thản rộng vang lên. Cái này ma nhân cảm giác càng hốt hoảng, ánh mắt một mực đang lóe lên. Làm sao biết? Chẳng lẽ hắn sẽ không nên quan tâm ma đế đại nhân sao? Hay là hắn tự cho là mình thực lực cường đại, không sợ hết thảy? Ma người nội tâm vô cùng cuốn quyết, càng là cảm giác sâu sắc hoài nghi, có thể đang lúc hắn lâm vào trong trầm tư lúc. Cao bằng đã đi tới trước mặt hắn, đối mặt với bình tĩnh không lay động gương mặt, ma nhân không kìm lòng được cảm thấy một tia hoảng loạn. Cảm giác này hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Có lẽ là Cao Bằng kia sâu không lường được thực lực, để cho hắn đã thật sâu sinh ra hoài nghi, giờ khắc này cũng không có trước nạo khí, có chỉ nhưng mà cảm giác bị thất bại. Ma vượt cửa vào ở nơi nào? Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết ở nơi nào, ngươi chính là an toàn, nếu không phải nhưng. Hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Nghe tới Cao Bằng nói tới sau, ma nhân con ngươi rõ ràng động động, có chút khó tin nhìn Cao Bằng, mặc hắn nghĩ như thế nào nghĩ tưởng cũng không biết, đối phương sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Nhưng mà lúc này hắn rất tốt che giấu đi ý nghĩ của mình. giọng hơi hơi mang theo một tia sợ hãi nói, Ta, ta biết ở nơi nào, chỉ cần ngươi có thể thả ta. Ta có thể nói cho ngươi biết hết thể ta biết sự tình. Đang nói ra những lời này thời điểm, ma nhân khỏe miệng rõ ràng thượng dương, nhưng cũng rất tốt bị hắn cho che giấu đi. Cao Bằng mặc dù có phát hiện hắn động tác nhỏ, nhưng hắn vẫn không có quá nhiều để ý tới, ngược lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Rốt cuộc tìm được một cái coi như hữu dụng phế vật. Mặc dù cũng không biết hắn đang đánh đến ý định gì, nhưng hết thể âm nhu thủ đoạn ở thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ đều là phi công. chương 432, bị ép vào tuyệt cảnh. Ở toái phiến đại lục bên trong, một nơi quần quận ma khí quần quận, trong đó càng là nhớ tới tiếng huyên náo thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết cùng kêu lên tiếng bên thai không dứt, Thỉnh thoảng còn buộc phát ra vô cùng khí tức kinh khủng, nhưng càng dụ cho người chú là, ở quần quận ma khí bên trong thường xuyên phun trào ra một cổ kinh khủng hỏa diễm còn có cường đại tiếng va chạm vang lên lên. Đáng chết nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy ma nhân? Nhất định chính là giết không sống A. Những thứ này ma nhân rốt cuộc là cái gì? Luôn cảm thấy có chút quỷ dị, hoàn toàn chính là không muốn sống sống lên, những người này chẳng lẽ liền tính mệnh cũng không muốn sao? Hoang chiến cùng tiêu hạng vũ hai người lương tựa lương vừa nói. Trên gương mặt đã chảy ra mồ hôi lạnh, càng là mặt đầy lo âu nhìn trước mắt mênh mông bắt ngát ma nhân, lúc này bọn họ đã có nhiều chút vô lực. Cho dù bọn họ rất cường đại, nhưng đối mặt mênh mông bắt ngát ma nhân, bọn họ cũng cảm giác sâu sắc vô lực. Nơi này không cũng chỉ có bọn họ, rất nhiều ngày tiêu cũng bị vây ở chỗ này. Nguyên tưởng rằng nơi này sẽ là bọn họ thiên đường, không có ai có thể ngăn trở bọn họ bước chân, nhưng ai biết mênh mông bắt ngát ma nhân hải xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Càng làm cho bọn họ hoàn toàn lâm vào trong tuyệt cảnh. Nhìn trộm trùng ở trong này cũng tử thương thảm trọng. Nhưng nhìn trộm trùng có thể chất đặc thù cũng sẽ không bị ma khí cho ảnh hưởng đến, mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại đem hình ảnh truyền ra ngoại giới. Có thể đi qua thảm liệt như vậy chiến đấu, hình ảnh đã lộ ra cực kỳ pha toái Ngoại giới, rất nhiều người thấy như vậy một màn màn sau, rồi giít cảm giác vô cùng bận tâm, chưa bao giờ cảm giác như thế lo âu qua. Ở toái phiến đại lục bên trong đã phát sinh hết thảy, bọn họ đều thấy ở trong mắt, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể ở bên ngoài làm gấp a Biến chuyển quá nhanh, liền bọn họ tự thân đều có chút ứng phó không kịp. Chưa bao giờ nghĩ tới toái phiến đại lục bên trong ma nhân lại sẽ xuất hiện khắc thường như vậy cử động, nói như vậy cũng sẽ ẩn núp nhân loại, nhưng bây giờ tại sao lại phương pháp trái ngược? Chẳng lẽ bọn họ thật ở đưa ra âm mưu gì sao? Không có ai biết là tình huống gì, nhưng loại chuyển biến này làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ bất an, lấy loại tình huống này phát triển tiếp, đi vào thiên kiêu khả năng được chết sạch đi. Tối đa cũng cũng chỉ còn lại có cao bằng. Liêu Trường thanh mặt âm trầm nói, Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, lấy hiện tại tại loại này khuynh hướng đi xuống, toàn bộ đi vào người cũng có thể chết ở bên trong, mà chúng ta lại không có năng lực làm? Chúng ta có còn hay không những biện pháp khác? Cực vũ đế chìm ngâm sau một hồi, nhẹ nói đạo, chúng ta căn liền không vào được, càng không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cao bằng có thể rút một tay, duy nhất có thể phá cuộc người cũng chính là hắn. Nhất thời, tất cả mọi người đều lâm vào trong yên tĩnh, Đối với Cao Bằng, chính bọn hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin, có thể thấy lúc này bọn họ là có bao nhiêu lo âu Nhìn tiến vào toái mảnh nhỏ trong đại lục thiên kiêu từng cái tử vong, chuyện này với bọn họ mà nói là vô cùng to lớn đánh vào, đây chính là tiếp theo chủ của ta. Có thể cứ như vậy tử bị vô tình cho sát hại, vậy làm sao có thể để cho bọn họ chịu đựng được. Từng cái sắc mặt đều vô cùng xanh mét, hận không được vọt vào đem toàn bộ ma nhân cũng chém giết, nhưng bọn họ nhưng không cách nào tiến vào. Đây mới là tối làm người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Đáng chết. Vì sự tình gì sẽ phát triển thành như vậy? Những thứ này đáng ghét ma nhân đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ chúng ta trả thù sao? Trường 433, ma nhân âm yêu. Về ảnh. Hoang chiến lại vừa là một cái đại thiết truy đập ra một cái hố. Rất nhiều thực lực tương đối kém ma nhân trong nháy mắt tử vong. Nhưng vẫn nhưng có rất nhiều ma nhân nhào tới trước đến tiếp sau này xông lên. Giống như không biết tử vong vì vật gì. Tiêu Hạng Vũ trong tay nặn ra nhất đoàn hỏa diễm, trong ngọn lửa tản mát ra một cổ cực kỳ kịch liệt nhiệt lượng, trực tiếp cơ múa mà qua. Trung quanh trong nháy mắt bốc cháy, phát ra xì xì xì thanh âm, càng là thỉnh thoảng tản mát ra một tia nhục miệng thuộc mùi vị. Nhưng lại không có người quan tâm những thứ này. Hơn nữa ngay vào lúc này, Tiêu Hạng Vũ phát hiện có cái gì không đúng. Mặc dù những thứ này ma nhân phảng phất là ở muốn giết hắn môn, nhưng lại không có chân chính động thủ, xuất thủ đều là những năng lực kia thấp kém ma nhân. Mà bọn họ Tựa như cũng bị người khác nắm mũi dẫn đi như thế. Vẫn luôn đang bị xua đuổi, từ bọn họ gặp phải ma nhân trô đó sau, một mực hướng một hướng khác bị xua đuổi. Trong lúc bất tri bất giác, bọn họ đã bị xua đuổi đến rất xa địa phương. Người có phát hiện hay không? Những người này cũng không giống như là nghĩ tưởng muốn giết chúng ta. Tiêu hạng vũ động tác trong tay cũng không có dừng lại. Hoang chiến cũng không có trả lời, hết sức chuyên chú đối phó ma nhân. Tiêu hạng vũ lơ đẽnh, thở hào hển tự mình nói, từ vừa mới bắt đầu tao ngộ. Đến bây giờ chúng ta đã cách chỗ đó rất xa, hơn nữa bọn họ vẫn luôn bức vội vã đến chúng ta hướng một cái phương hướng thoát đi. Mỗi khi chúng ta sắp thụ không thời điểm, bọn họ liền biết sử dụng ngoài ra phương pháp khu đuổi chúng ta, rõ ràng có thể giết chúng ta, nhưng bọn họ lại không có động thủ. Tối đa chỉ là khu đuổi chúng ta hướng một hướng khác đi, xương cái hướng kia có cái gì như thế, bây giờ chúng ta đã bị xua đuổi rất khoảng cách dài. Theo Tiêu Hạng Vũ suy đoán vừa nói ra, không chỉ là hoang chiến, còn lại thiên kiêu trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Nếu quả thật giống như tiêu hạng vũ lời muốn nói như vậy, vậy những thứ này ma nhân rốt cuộc là có cái dạng gì âm u? Vì sao lại làm ra như thế cử động khắc thường? Để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ không hiểu, nhưng mệnh nhọc đối phó ma nhân, khiến cho cho bọn họ căn bản không hề khí lực nói nữa. Mặc dù không biết bọn họ rốt cuộc là cái gì, nhưng bất kể như thế nào, đối với chúng ta đều là một cái cực kỳ bất lợi tình huống. Lấy bây giờ những thứ này nhỏ yếu ma nhân đều có thể kiểm chế chúng ta. Chớ đừng nói chi là những thứ kia cường đại ma nhân. Cái này làm cho hiện trường mọi người càng cấp bách, hoàn toàn cũng chưa có muốn qua cất giữ chính mình lá bài tẩy, chân khí một trận lại một trận cuộn cuộn. Ma nhân lại vừa là từng mảnh từng mảnh ngã xuống. Một đường tới nay, ma người đã không biết ngã xuống bao nhiêu, toàn bộ tiên huyết phảng phất là tư dưỡng mảnh đại lục này như thế, để cho bốn phía phun trào ra càng nhiều mô hình. Ma nhân người lãnh đạo lại không có lại nhiều cố kỵ, cho dù chết như thế nào đi nữa thẳng trọng, hắn cũng không có bất kỳ để ý. Ma đế đại nhân đã phân phó đi xuống, chỉ có dùng càng nhiều sinh mạng tới làm làm tế phẩm, mới có thể hoàn toàn đả thông cửa vào. Coi như là đồng dạng là ma nhân thì như thế nào. Nhỏ yếu đến lượt bị lợi dụng, hy sinh cũng là không thể tránh được sự tình. Nhìn nhiều như vậy tiên huyết, còn có nhân loại bị hắn từng bước từng bước bước đến một cái địa phương nào đó, ma nhân người lãnh đạo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Biểu tình vô cùng dữ tợn, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng là lộ ra hương phấn thần sắc. Cũng nhanh. Chỉ cần đem người nhân loại này dẫn tới ma đế đại người bên cạnh, ta đem sẽ cực kỳ đạt được lợi ích, nói không chừng thực lực có thể tiến thêm một bước. Nếu là thật đả thông cửa vào, chúng ta đây thật có thể chính có thể rời đi cái này nhà tù, đến lúc đó. Ta đem nô dịch tất cả nhân loại. Chương 434, ma đế hiện thân. Nhanh, nhanh, rất nhanh thì đến ma đế trước mặt đại nhân. Ha ha ha ha. Ma nhân người lãnh đạo mặt lộ giữ tợn chi sắc, tứ vô kỵ đạn cười ha ha. Vẻ mặt có vẻ hơi điên cuồng, Có thể nhưng không ai chú ý tới hắn, giờ phút này toàn bộ thiên kiêu đều đã bị bức vào tuyệt cảnh, chỉ có thể mặc cho toàn bộ ma nhân kiểm chế. Biểu hiện coi như tốt cũng chỉ có hoang chiến hai người, nhưng bọn hắn bây giờ tình huống cũng không thể lạc quan. Trên người đã xuất hiện rõ ràng thương thế, chân khí cũng sắp hao hết, nhất là ma khí vẫn còn ở ảnh hưởng bọn họ, để cho thực lực bọn hắn căn bản không hề phát huy bao nhiêu. Làm cảm nhận được bọn họ bị bước hướng về một phương hướng đi lúc, tất cả mọi người hoàn toàn hoảng loạn đứng lên. Nếu không phải mênh ngông bắt ngát ma nhân, bọn họ cũng sẽ không lộ ra bị động như vậy. Tệ hại, tiếp tục như vậy nữa chúng ta thông thông cũng phải xong đời, được mau sớm nghĩ biện pháp mới được. Không được. Bọn họ người thật sự là quá nhiều, căn liền không thể thoát khỏi. Theo thời gian đưa đẩy, toàn bộ thiên kiêu đã có chút thân bất do kỷ, cũng không phải là bọn họ nghĩ, mà là bị ma nhân cho bức vội vã. Nếu không phải hướng đường sống duy nhất phương hướng đi, bọn họ khả năng đã chết tại lộ thượng. Khi bọn hắn dần dần nhìn thấy kia một cái có xương tạo thành cự sơn lúc, mọi người không kìm lòng được run run một chút, ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra sợ hãi chi sắc. Cho dù là hoang chiến cũng có vẻ hơi cho phép hoảng loạn, nhìn về phía trước kia dần dần trở nên lớn cự sơn, để cho hắn cảm thấy cực kỳ kiềm chế. Phảng phất là có một cái kinh khủng đồ vật ở phía trước chờ của bọn hắn. Không, không được. Tuyệt đối không thể tới, nếu là chúng ta quá khứ, đây cũng là lại cũng không có bất kỳ tự do có thể nói. Tiêu Hạng Vũ rất muốn ngăn cản, nhưng hắn lại hoàn toàn không cách nào làm được, liền mình có thể hay không sống tiếp cũng không biết, chớ đừng nói chi là lại đi quản những người khác. Nhưng có thể để cho hắn muốn ngăn cản, một màn này cũng rơi ở bên ngoài trong mắt mọi người, nhất thời rối rít sắc biến hóa. Chuyện này, đây là ma đế. Khi bọn hắn nhìn thấy một cái bạch cốt tạo thành đại sân sau, nhất thời liền muốn đến rốt cuộc là người nào, có thể liền là như thế, mới càng để cho bọn họ kinh hãi mất sắc. Làm bọn hắn như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng lấy được, trong đó lại có ma lực ở tham dự, thì càng thêm tệ hại. Kìa thiên tiêu, khả năng giữ nhiều lành ít. Tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, căn chính là ngoài tầm tay với, bọn họ tối đa chỉ có thể nhịn, lại hoàn toàn không cách nào cứu bọn họ ra. Nếu như tất cả mọi người đều chết ở bên trong, vậy bọn họ tổn thất nhưng là vô cùng to lớn. Hoang lưu xuyên thật chặt nắm lên quả đấm, hướng hư không vung một chút. Nhất thời xuất hiện rất nhiều không gian liệt vùng, Khốn kiếp Bên trong lại có ma đế bóng người xuất hiện Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Bình thường bọn họ cũng sẽ không để ý tới Đây rốt cuộc là tại sao Hoang chiến nhưng là hắn hậu bối Nếu là chết ở bên trong Đây chính là tổn thất nặng nề. Nhìn những thiên kiêu đó từng cái chết ở trong đó Hắn tự thân đều cảm giác được vô cùng đau lòng Nhưng lại có một ít không thể làm gì Chính khi bọn hắn lộ ra vô cùng khẩn trương lúc Mọi người dối dít nhớ đến một người Có lẽ còn có được cứu. Nếu là kia một người xuất hiện, hết thảy đều còn có thể. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người rối rít cũng nghĩ cao bằng, bây giờ có thể ngăn cơn sóng dữ có lẽ cũng chỉ có hắn đi. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn về phía một người khác xó xỉnh thời điểm, chỉ thấy cao bằng nắm một cái ma nhân lấy cực nhanh tốc độ, hướng về một phương hướng bay qua. Bọn họ cũng không biết cao bằng phải đi nơi nào, nhưng bọn hắn giờ phút này chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện. Chương 435, Ma Đế Tuyên Luân. Làm toàn bộ thiên kiêu đều bị tụ tập trung một chỗ thời điểm, bọn họ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng nội tâm lại rõ ràng, nên đón bọn họ tai nạn sắp đến. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ nghe theo mệnh trời. Đã có người bắt đầu tuyệt vọng, nhìn vô biên vô hạn ma nhân, còn có kia ngồi ở trên đỉnh bóng người. Cho bọn hắn mang đến cực kỳ to lớn áp lực. Cùng lúc đó, bọn họ căn liền sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Ở nơi này mênh mông bắt ngát ma nhân bên trong. Cho dù bọn họ như thế nào đi nữa nghĩ tưởng muốn chạy trốn, cũng căn không có năng lực làm. Đột nhiên, Bạch Cốt trên núi bóng người đứng lên, một cổ vô cùng cường hãn khí tức đột nhiên cuốn mở. Ha ha ha ha. Nhân loại, cao hứng vô cùng có thể nhìn thấy ngươi môn, ta nghĩ các ngươi chắc rất hưng phấn chứ. Có lẽ các ngươi bây giờ còn có chút nghi hoặc, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi đem sẽ trở thành mở ra cho ta lối đi tế phẩm, mà các ngươi cũng không cần ở quá nhiều dãy rủa. Bởi vì là tất cả đều là phí công. Chỉ có đàng hoàng trở thành tế phẩm, có lẽ ngươi còn có thể trở thành trong chúng ta một thành viên, như thế nào đây? Có phải hay không cảm giác rất hưng phấn a? Bạch cốt trên đỉnh núi bóng người đột nhiên cười lên ha ha, giống như đụng phải làm người ta vui sướng sự tình, hoàn toàn liền không ngừng được hưng phấn. Nhưng là mọi người tại đây lại cả người bốc ra mồ hôi lạnh. phảng phất là đặt mình trong trong hầm băng một dạng mỗi một người đều kinh hoàng nhìn cái thân ảnh kia, đây quả thực là bết bắt nhất tình huống. Hơn nữa từ đối phương trong miệng còn nghe được một cái tin tức động trời, để cho bọn họ càng không có giao tâm trong lòng, liền loại tin tức này cũng tứ vô kỵ đạn nói ra. Nhưng là biểu thị mọi người tại đây khẳng định đều bị gần hơn tử vong danh sách, húng chi đối mặt với nhiều như vậy ma nhân, không người nào dám bảo đảm chính mình thật có thể chạy thoát được. Làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Ta còn không muốn chết ta? Vì sao lại biến thành như vậy? Không phải nói chỉ nhưng mà lịch luyện sao? Tại sao? Có người nhìn đến đây sau đã hoàn toàn tan vỡ, cho dù trước còn có chút may mắn trong lòng, nhưng khi ma đến nói xong câu đó thời điểm, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt sống được ý nghĩ. Đều phải bị trở thành tế phẩm, bọn họ nơi nào còn có tâm tư đang suy nghĩ còn lại. Hơn nữa trước mắt một màn này căn liền không cách nào để cho bọn họ chạy thoát, mỗi một người đều đã thanh tính lại, không phải nói là tuyệt chạy đi ý nghĩ, cũng không phải nói đối mặt cái chết, mà là ở vô chạy đi hy vọng. Tuyệt vọng khí tức nhất thời tràn ngập ra. Hoang Chiến cùng Tiêu Hạng Vũ lại không hề từ bỏ, vẫn là hướng chung quanh nhìn, nghĩ tưởng phải tìm được có thể chạy đi địa phương. Nhưng cuối cùng bọn họ phát hiện, hết thể các thứ này đều là phí công. Không được. Băng vào chúng ta bây giờ lực lượng, căn liền không cách nào chạy đi, đây rõ ràng là thập tử vô sinh cục diện. Tiêu Hạng Vũ sắc mặt xanh mét nói. Mà Hoang Chiến cũng không ngoại lệ, bất quá hắn trong ánh mắt còn có chút cho phép hy vọng, cầu nguyện nói. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện vị đại nhân kia có thể tới cứu chúng ta. Nếu không mọi người chúng ta cũng có thể ở lại chỗ này. Hoang chiến một câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, rất nhiều người nhất thời phân chấn, nếu thật giống như trong miệng hắn lời muốn nói như vậy, thật có khả năng cứu bọn họ đi ra ngoài. Nhưng lại như cũ có người bắt đầu hoài nghi, bọn họ thật sự là không thể nào tin nổi cao bằng có thể đem bọn họ cứu ra ngoài, mới nhìn thấy tình cảnh này. Căn bản không hề bất kỳ hy vọng nào a Chương 436, sát ý. Đang lúc mô tơ đặc biệt này còn muốn đùa bỡn hoang chiến đằng người. Úc khắc chậm chạp đi ra, từ tố nói, chúng ta bây giờ liền mở ra lối đi đi. Cũng không thể kéo dài nữa, nếu để cho tội Nguyên đại lục trên cường giả phát hiện, có lẽ chúng ta còn có một chút phiền toái. Được rồi, mô tơ đặc biệt này trực tiếp ngồi xuống, đem hết thể đều giao cho Úc khắc tới xử lý. Cũng chỉ có hắn mới biết như thế nào mở ra lối đi. Úc khắc đi ở phía trước, nhẹ nhàng gõ mình một chút ba tòng, nhẹ nói đạo, sát hại đi, để cho ta xem lại các ngươi tiên huyết. Hắn lời nói phảng phất là có nào đó ma lực. Khi hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều chém giết chung một chỗ, bất kể là nhân loại hay lại là ma nhân, thông thông cũng quân quyết lấy nhau. Tiếng chém giết vang rội chung quanh, thoáng cái liền có thật nhiều người gục xuống. Có người là thân bất do kỷ, nhưng có người cặp mắt đỏ ngầu, phảng phất là bị không chế. Hoang chiến đẳng người mặc dù lực ý chí kiên cường, nhưng là theo mùi máu tanh tràn ngập, bọn họ có chút không không chế được thân thể của mình, gần như sắp phải bị chung quanh khí tức cho ảnh hưởng đến. Không. Không thể. Tư tiếng hô giết rung trời vang, cũng không biết bọn họ đến cùng muốn làm gì, cho dù là ma nhân cũng chết một mạng lớn, có thể trên mặt bọn họ biểu tình lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là mơ hồ có vẻ hưng phấn. Đây rốt cuộc là tại sao? Hắn thật sự là không hiểu nổi, chỉ cảm giác mình lực ý chí từ từ bị ăn mòn đến, chẳng mấy chốc sẽ mất đi trường khống. Mà cũng làm như bọn họ sắp mất đi sự khống chế thời điểm, thân thể đột nhiên dừng dừng một cái. Ngay sau đó một cái thanh âm vang lên. Quáy dày một chút, các ngươi có thể trả lời một chút ta vấn đề sao. Trả lời xong ta vấn đề, các ngươi sẽ chậm chậm đánh, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Chẳng biết tại sao, Nguyên vô cùng huyên náo tiếng chém giết nhất thời tan biến không còn dấu tích. Liên tất cả mọi người động tác đều ngừng ngừng lại. Rồi giết hướng không trung nhìn, một người liền hiện ra tại nơi đó, trong tay còn đang nắm một cái ma nhân. Không chỉ là tất cả mọi người tại chỗ. Mô tơ đặc biệt này mấy người cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, vì sao bọn họ cũng không có nhận ra được có người đến gần. Chờ đến đối phương mở miệng nói chuyện thời điểm, bọn họ mới nhận ra được đối phương, điều này có ý vị gì. Đối phương nếu là có ý đến gần, liền bọn họ đều không cách nào phát hiện đạo lý. Trong lúc nhất thời trong bọn họ tâm căn liền không cách nào bình tĩnh lại, nhất định chính là giống như phiên giang Đạo hải như thế, mô tơ đặc biệt này chậm rãi đứng lên. Mà tâm trầm nói, người rốt cuộc là ai? Vội vàng đem trong tay ngươi người kia đem thả Hắn cũng nhìn thấy Cao Bằng trong tay ma nhân Nhất thời cảm giác cực kỳ không vui Mà Cao Bằng xuất hiện cũng để cho hắn cảm nhận được nguy cơ Ở cảnh giác bên trong còn mơ hồ đến muốn đem Cao Bằng cho diệt trừ Hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ có thể uy hiếp được hắn đổ vật tồn tại Hắn cũng không dám lơ là sơ suất. Cao Bằng nghe tiếng nhìn lại Biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào Ta là ai không trọng yếu Trọng yếu là ta vẫn để các ngươi thật giống như không trả lời ta Bây giờ Là không phải có thể đem ta vấn đề trước giải quyết Nếu không ta nhưng là sẽ mất hứng Đang Toàn bộ ma nhân cũng trừng ngây mồm nhìn cao bằng Tên nhân loại này nhất định chính là to gan lớn mật Lại dám dùng loại này Giọng cùng ma đế đại nhân nói chuyện Hắn là muốn chết sao Hoang chiến mấy người cũng cảm thấy có chút khó tin Không nghĩ tới cao bằng thật không ngờ gan lớn Giọng nói kia nhất định chính là Không đem đối phương coi ra gì Tất cả mọi người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng Cặp mắt trừng cực kỳ lớn Chương 437, đưa các ngươi một món lễ vật. Ngoại giới, làm cao bằng lúc xuất hiện, tất cả mọi người đều dối rít thở phào một cái. Dù sao cũng chỉ có cao bằng mới có thể cứu được những người còn lại, cho dù có người vẫn có chút không dám tin tưởng, nhưng là liêu trưởng thành đám người một cường điệu đến đâu. Cũng không do bọn họ không tin, nhưng là một giây kế tiếp bọn họ liền sừng sờ. Là cảm giác gì không khí hiện trường có chút quỷ dị. Tại sao ta cảm giác bầu không khí cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau. Các người tử tế quan sát bọn họ biểu tình, luôn có một loại không nói ra cảm giác. Cực vũ đế mặt đầy trầm tư nói. Những người còn lại cũng rối rít gật đầu. Cũng không biết bên trong rốt cuộc là phát sinh cái gì sao, nhưng từ tất cả mọi người biểu tình liền có thể nhìn ra được, nhất định là có của bọn hắn không biết sự tình chính đang phát sinh. Nếu hắn không là môn biểu tình há lại sẽ như thế. ngươi biết ta là ai không? Mô thơ đặc biệt này nổi lên một chút, cuối cùng nói ra một câu nói như vậy. Cao Bằng lại không chút do dự lắc đầu một cái, không khách khí nói, ngươi là ai chuyện liên quan gì tới ta. Ta chỉ muốn biết các ngươi có thể hay không trả lời ta một cái vấn đề, không nên cùng ta kéo bảy kéo tám. Ta tính khí cũng không tốt, nhưng là sẽ giết người. Nhất thời, tất cả mọi người đều trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng. Đây là bọn hắn nghe qua phách lối nhất lời nói. Mặc dù bọn họ cũng không biết, bạch cốt trên núi người kia rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, nhưng chỉ là nhìn còn lại ma nhân sợ hai ánh mắt. Bọn họ đại khái liền có thể suy đoán ra thân phận đối phương. Có thể lúc này cao bằng loại hành vi này, thật to vượt quá bọn họ tưởng tượng. Liền bọn họ cũng không thể không bội phục cao bằng can đảm, cao bằng thực lực có lẽ thật rất cường đại, nhưng có thể nói ra lời như vậy, đó cũng là làm người ta vô cùng bội phục sự tình. Thật đặc biệt sao cường đại? Chưa bao giờ cảm giác như vậy hả giận, để cho những người này lại nghĩ tưởng bắt chúng ta làm tế phẩm, bây giờ rốt cuộc nếm được đau khổ đi. Như vậy, Chúng ta có thể hay không cũng sẽ tao bị liên lụy. Nếu đối phương thật thẹn quá thành giận, mọi người chúng ta đều đưa sẽ gặp hại. Vậy thì như thế nào? Ngược lại sớm muộn đều là cái chết, không bằng liền để cho đối phương càng tức giận một chút. Một câu nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều yên lặng xuống. So sánh với, còn lại ma nhân cảm thấy càng khiếp sợ, đây chính là cao cao tại thượng ma đế nhà. Một mực ở được người kính ngưỡng đến, chưa từng có người mật dám nói như vậy lời nói. Chuyện này chính là đổi mới bọn họ tăng quan, để cho bọn họ nội tâm cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mỗi một người đều căm tức nhìn Cao Bằng, hận không được đem Cao Bằng cho sống sở sở xé nát. Mà cũng ngay vào lúc này, Cao Bằng đột nhiên nhìn vòng quanh một tuần, từ tốn nói, các ngươi ánh mắt để cho ta rất khó chịu, sen vào này. Ta đưa các ngươi một món lễ vật đi. Tất cả mọi người dối rít sừng sốt một chút. Lễ vật? Đến lúc nào rồi? Nhưng mà bọn họ còn chưa phản ứng kịp. Cao Bằng liền đem trong tay mình nắm kia một cái ma nhân ném ngươi ra, một cổ lực lượng khổng lồ nhất thời trùng kích ra. ầm, Một cái nổ vang rung trời, ma nhân ban đế trong nháy mắt nổ bể ra. Tạo thành lực tàn phá là khó có thể tưởng tượng. Trước còn nguyên ngông bắt ngát ma nhân, bây giờ tiểu ra hiện tại một cái to sơ hở lớn. Rất nhiều ma nhân liền thi thể cũng không tìm tới, trong nháy mắt bị xóa bỏ. Là tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng, Cao Bằng lại sẽ làm ra như vậy cử động, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hoang Chiến chẳng biết tại sao cảm giác vô cùng hưng phấn, nhưng lại có chút không dám tin, đây quả thực là Quá trâu. Bất kể đối phương mạnh như thế nào, vẫn muốn để cho đối phương tổn thất nặng nề, đây rốt cuộc là cái dạng gì thủ đoạn a? Chương 438, lễ vật này ngươi có thích hay không? Mọi người tại đây đều rối rít sửng sốt một chút. Mặt đầy trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng tâm tình rất phức tạp, càng nhiều hay lại là khó tin chi sắc. Người này, người này chẳng lẽ muốn tìm cái chết sao? lại dám can đảm làm ra như vậy sự tình. Lá gan này không khỏi cũng quá lớn đi. Toàn bộ ma nhân không kìm lòng được sau lùi một bước, cho dù trước còn lộ ra vô cùng điên cuồng dáng vẻ, cho dù chết cũng không sợ bọn họ, lúc này lại sinh ra vẻ sợ hãi. Bọn họ cũng không phải là sợ hãi cao bằng, bọn họ là ở sợ hãi kia ngồi ở đứng trên đỉnh núi bóng người. Hiện trường nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người trừ khiếp sợ trở ra, mỗi một người đều lộ ra vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, càng an tĩnh càng lộ ra kinh khủng. Tất cả nhân loại thiên kiêu cũng nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt vô cùng thần trương. nguyên cũng đã lâm vào trong tuyệt vọng. Ai biết cao bằng sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình, để cho bọn họ nội tâm thật là cũng nhanh phải mang nương, nhưng bọn hắn nhưng lại không dám phát ra cái gì một kia thanh âm. Chỉ có thể lặng yên không một tiếng động cách xa, vừa nếu không cùng ma nhân chạm mặt, cũng tận lực cách xa một cái bạch cốt núi. Nhưng là, một cổ vô cùng khí tức kinh khủng vẫn đang nổi lên. Cho dù cách đến rất xa, bọn họ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy kia một tấm vạn bẻo gương mặt lửa giận từ từ lan tràn chung quanh ma khí một chút xíu cuồn cuộn lên phảng phất là nước sôi sôi sùng sục như thế một trận lại một trận ma khí hướng trên bầu trời bốc lên rất tốt tốt vô cùng motor đặc biệt tan cắn răng nghiến lợi vừa nói cặp mắt đỏ ngầu nhìn cao bằng ngươi là ta đã thấy can đảm lớn nhất nhân loại nhưng là ngươi hoàn toàn chọc giận ta theo motor đặc biệt này vừa dứt lời Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng lan tràn ra, bọn họ lại có loại thần phục cảm giác. Đứng ở mô đặc biệt này bên người ốc khắc ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, hơi chút lui về phía sau một bước, hiển nhiên là không muốn tham dự lần chiến đấu này. Cao bằng lại bắt trước nếu không có nhận ra được một dạng nhìn phía dưới mô đặc biệt này nhẹ nói đạo, như thế nào đây? Lễ vật này ngươi còn thích không? Nếu như ngươi thích lời nói, kia phải trả lời ta một cái vấn đề đi, nếu để cho ta hài lòng, hết thể đều dễ nói. Qua một hai giây sau, vẫn không có người trả lời Cao Bằng lời nói. Cao Bằng lại có chút gật đầu một cái, nếu yên lặng, vậy thì đại biểu các ngươi đã đáp ứng, như vậy ta hãy nói ra chính ta vấn đề đi. Ầm. Cao Bằng còn muốn nói tiếp lời nói, mô tơ đặc biệt này cũng đã nhất phi trùng thiên, một quyền hung hăng đập về phía hắn, toàn bộ không trùng cũng bị xé nứt mở. Ma khí quần của tới, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Nhưng Cao Bằng là ai? Thật sẽ khinh địch như vậy liền bị đối phương đánh cho tới, húng chi? Hai người thực lực thân thì có trên lệnh thật lớn. Và ảnh, cao bằng trên mặt lộ ra một tia không vui, trong tay nắm lên quả đấm hướng phía trước đánh ra đi, nhìn dáng dấp căn bản không hề sử dụng ra bao nhiêu lực khí. Một màn này rơi vào mô tơ đặc biệt này trong mắt, càng làm cho hắn cảm thấy vô biên tức giận, bất quá hắn giữ tợn cười một tiếng. Ngươi đã nhỏ như vậy nhìn ta, ta liền cho ngươi đếm thụ một chút cái gì mới gọi là luyện ngục. Chịu chết đi. Ngươi cái này đáng ghét nhân loại. Mô thơ đặc biệt này nắm chắc phần thắng đấm ra một quyền đi, đối với với tên trước mắt này, hắn căn bản không hề nghĩ tới muốn lưu tỉnh. Bất kể thực lực đối phương như thế nào, dám can đảm chọn, hắn cùng hắn, kết quả là chỉ có một con đường chết. Chương 439, làm cho hề. Xong. Hoàn toàn xong đời. Cái này đã đem ma đế cho chọc giận, chẳng lẽ mọi người chúng ta đều là phải chết ở chỗ này sao? Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ mọi người chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? còn có ai có thể tới cứu chúng ta không? ta không muốn chết ở chỗ này Y miệng hoang chiến quát lớn một tiếng nói chuyện giật gân ra hỏa mặc dù giờ phút này hắn cũng cực kỳ hốt hoảng nhưng hắn vẫn không có nói gủi gủi lời nói tiêu hạng vũ đồng dạng là mặt đầy xanh mét nói chỉ các ngươi những phế vật này gặp phải sự tình chỉ có thể nói gủi gủi lời nói nhưng không nghĩ như thế nào giải quyết sự tình khó trách các ngươi thiên phú có hạng người yếu chính là người yếu một câu nói này thật sâu kích thích đến mọi người tại đây Chỉ thấy bọn họ rất muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy tiêu hạng vũ kia một con hỏa màu đỏ tóc sau, gắng gượng ngừng bọn họ muốn nói. Nhưng mà rất bất mãn nghiền đầu qua đến, việc đã đến nước này, bọn họ đã không có cách nào khác. Hừ, túng cái gì túng? Bất quá chỉ là so với chúng ta hơi chút cường một chút mà thôi, cuối cùng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn cùng chúng ta chết ở chỗ này. a, có người cực kỳ bất mãn, nhưng bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra, nhiều nhất chỉ nhưng mà ở trong nội tâm vừa nói mà thôi. Ngoại giới, làm cao bằng làm ra như vậy khác người sự tình thời điểm. Ngoại giới mọi người cũng sớm đã dự cảm đến không ổn, mỗi một người đều vô cùng bất tâm. Mà khi bọn hắn nhìn thấy ma đế xuất thủ sau, tất cả mọi người càng hoảng. Không, không được. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy tử? Chẳng lẽ thiên muốn tuyệt chúng ta sao? Đáng chết, đều là kia một cái đáng ghét gia hỏa. Nếu như không phải là hắn làm ra như vậy khác người cử động, ma đế làm sao có thể sẽ động thủ? Đây quả thực là thấy cho bọn họ chạy thoát thân hy vọng à? Đúng. Đều là kia một cái đáng ghét gia hỏa, nếu như không có chuyện hắn còn sẽ không trở nên bết bát như thế, đều là hắn sai. Làm có một người bắt đầu trách tội cao bằng thời điểm, nhất thời đưa tới rất nhiều người cộng hưởng, mỗi một người đều bắt đầu đoán trách lên. phảng phất tạo thành hết thể các thứ này hậu quả đều là cao bằng một người. Mà còn lại thiên kiêu, một chút sai cũng không có. Cao bằng. Dưới cái nhìn của bọn họ chính là kẻ cầm đầu. Nếu như không có trước hắn cử động, toàn bộ thiên kiêu còn không sẽ bị động như vậy, có lẽ còn có thể ra. Mà bây giờ ma đế đã xuất thủ, hết thảy đều hướng không biết phương hướng phát triển. Theo mọi người hoán trách, mỗi một người đều phảng phất nhận định cao bằng chính là kẻ cầm đầu, bọn họ tiếng nghị luận trở nên càng thêm lớn. Liêu trường thanh đám người nhìn phía dưới những thứ này làm cho hề ra hỏa, thật sâu cảm thấy vô cùng chán ghét, rõ ràng như vậy tình huống, chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra được sao? lại sẽ đem sai lầm toàn bộ đều đẩy tới trên người một người, nhất định chính là xấu xí tới cực điểm. Nếu là bọn họ nghị luận bị cao bằng nghe cũng không biết bọn họ sẽ phải gánh chịu đến như thế nào giá, nhưng chắc chắn sẽ không tốt hơn. Bọn họ cũng không muốn nói nhiều, cho dù nói, tối đa cũng chỉ nhưng mà ngại cho bọn hắn uy nghiêm mà ngậm miệng, nhưng là trong nội tâm vẫn là sẽ bất mãn. Những thứ này bọn họ cũng đều biết, vì vậy căn bản không hề người nghĩ tưởng muốn ngăn chặn những người này tiếng nghị luận. Hoang lưu xuyên đồng dạng là cực kỳ bất mãn quét nhìn lưỡi mắt, nếu không phải là không muốn làm ra quá mức khen cử động, hắn sớm vừa muốn đem những người này thông thông giết. Thành hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa. Liên thế cục cũng không thấy rõ, muốn những người này thì có ích lợi gì. Ngược lại sẽ chỉ ở một bên gió thổi lửa cháy. Chương 440, rung động. Mắt thấy tự thân quả đấm sắp đụng phải đối phương, mô tơ đặc biệt này nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cũng không bởi vì công kích mình như thế mềm yếu vô lực không cần biết đối phương rốt cục mạnh đến mức nào, dám can đảm coi thường hắn thì phải trả giá thật lớn. huống chi, đối phương rõ ràng liền chưa có hoàn toàn sử xuất toàn lực. ha ha, tìm chết. ung ung, la mô tơ đặc biệt này quả đấm đánh ra đi lúc, cao bằng quả đấm cũng vững vững vàng vàng đối vành một quyền, trung quanh đầu tiên là đột nhiên an tĩnh một chút. ngay sau đó liền bộc phát ra vô cùng năng lượng kinh khủng sóng xung kích. ai cũng không hề tưởng tượng đến, lại sẽ tạo thành kinh khủng như vậy ba đạo mấu chốt nhất là, mô tơ đặc biệt này lại có nhiều chút không thể chống đỡ được, cả người cũng bay rất ra ngoài. Một cái nổ vang rung trời. Mô tơ đặc biệt này trực tiếp nện ở bạch cốt trên núi. Cao bằng vẫn là lăng lệ ở trong hư không, mặt đầy bình thản nhìn phía dưới hết thảy các thứ này. Mà hiện trường lại đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trừng ngây mồm nhìn hắn, trước hết thể huyên náo cũng tan biến không còn dấu tích, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù là mênh ngông bắt ngát ma nhân... Giờ phút này cũng suýt nữa đem mình con ngươi cho trường ra ngoài, bọn họ cũng thấy cái gì? Bọn họ ma đế đại nhân. Bị một cái nhân loại nhỏ yếu một quyền đánh bay, kia mềm nhũn quả đấm. Lại có thể tạo thành kinh khủng như vậy lực tàn phá. Để cho bọn họ có chút khó tin. Hết thể đều phản phất cấm chỉ. Ta. Ta có phải hay không hoa mắt? Luôn cảm giác trước mắt hết thể các thứ này cũng không quá chân thực. Tại sao sẽ như vậy? Ta cũng có loại cảm giác này, chẳng lẽ là chúng ta quá mức hốt hoảng? Bây giờ đã sinh ra hào rất sao? Theo mọi người từ từ kịp phản ứng sau, bọn họ cũng có chút tự lẩm bẩm vừa nói, lộ ra cực kỳ không tự tin. Tiêu Hạng Vũ cùng hoang Chiến cảm thụ càng rung động, nguyên còn có chút cho phép lòng tin vượt qua, nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này sau, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng trên người ta? Hoàn toàn chính là để cho bọn họ không cách nào vượt qua, chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, bọn họ cũng cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Thực lực làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế, nhất là còn trẻ như vậy, nhất định chính là quá khó tin. Hai người rồi dít hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia chán chường, giờ khắc này cho dù bọn họ như thế nào đi nữa không tin sự thật, một màn này đã sắp xếp ở trước mắt. Cũng không do bọn họ không tin, mà bọn họ cũng từ từ nhận rõ sự thật. Cho dù bằng vào bọn họ hiện tại ở Thiên Phú, muốn vượt qua cao bằng, đó cũng là có chút ý nghĩ ngu ngốc. Hoang Chiến có chút khổ sở nói, chẳng lẽ Trên lệch thật sự không cách nào đền bù sao. Tiêu hạng vũ lắc đầu một cái, có chút chật vật nói, trên lệch này quá lớn. Ngay sau đó chỉ còn lại yên lặng. Ở bên ngoài cũng đồng dạng là náo loạn tung trời. Nguyên mỗi một người đều cực kỳ không coi trọng, thậm chí đang oán trách đến cao bằng thời điểm, đột nhiên phát hiện ma đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chuyện này với bọn họ nhất định chính là chấn động không gì sánh nổi thị giác hiệu quả. Mỗi một người đều không kìm lòng được đại há miệng, con ngươi cũng sắp muốn rớt xuống. Một màn này nhất định chính là làm cho người rất khó tin. Có chút không dám tin tưởng. Chuyện này, đây là thật sao? Thực lực này cũng quá mạnh đại đi. Có người khổ sở vừa nói, ngay sau đó bọn họ lại rối rít ngầm miệng, rất sợ trước nói tới bị Cao Bằng cho nghe, hoặc là có người tố cáo. Vậy bọn họ thật có thể chính thảm. Chương 441, bạo truy ma đế. Chính khi mọi người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi lúc, Cao Bằng căn liền không hề dừng lại một chút nào. Từ trên bầu trời bay bắn mà xuống, cũng không để ý tới những người còn lại khiếp sợ ánh sáng. Vọt thẳng vào bạch cốt sơn thể bên trong. Úng ủng. Nổ vang, cao bằng trong tay nắm mô tơ đặc biệt này lao ra, hung hãn đập trên mặt đất. Tạo thành vô cùng to lớn lực chung kích. Rất nhiều không kịp phản ứng ma nhân trong nháy mắt chết một mảnh. Mà cái này còn không có xong ở cao bằng vậy mau tốc công đánh bên dưới. Mô tơ đặc biệt này cả người đều là biến hình, phải nhiều thê thảm liền, có bao thê thảm trên người vảy rối rít rụng, tử sắc tiên huyết từ từ tràn ra đến trên đỉnh đầu giác cũng có chút muốn đoạn dấu hiệu, cả người thần trí đều có chút cho phép không tỉnh táo, nhưng là cao bằng căn bản không hề muốn dừng tay y tứ, tốc độ kia nhanh khiến cho mọi người cũng không hề tưởng tượng đến, trong chốc lát một cái vô cùng thê thảm ma nhân liền ra bọn hắn bây giờ trước mắt, khi đó bọn họ cố định tinh nhìn sang, hoàn toàn liền không cách nào cùng trước như vậy uy nghiêm ma đế như nhau, đây quả thực là tưởng như hai người a, ta trời ơi! đây cũng quá kinh khủng chứ? mới qua bao lâu, một cái cường giả tuyệt thế trở nên thê thảm như vậy, chẳng lẽ thực lực bọn hắn tranh lệch thật có lớn như vậy sao? nếu không làm sao có thể sẽ trong nháy mắt liền chấm dứt chiến đấu, nhất là nhìn ma đế thê thảm dáng vẻ, bọn họ cũng kìm lòng không đặng sinh ra chút đồng tình. càng rung động còn thuộc về ma nhân, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ ma đế đại nhân lại sẽ thê thảm như vậy, trong nháy mắt liền xa suốt với nhân loại tay. chuyện này với bọn họ mà nói nhất định chính là quá mức rung động. Có ma nhân liệt dung cái đầu, mặt đầy khó tin. Bọn họ không tin không tin tưởng bọn họ cao cao tại thượng ma đế đại nhân, lại sẽ khinh địch như vậy liền xa suốt. Hắn hắn rốt cuộc là cường đại bao nhiêu. Một cái ma đế trong tay hắn hoàn toàn cũng chưa có ngăn cản bao lâu. Cái này há chẳng phải là nói thực lực của hắn xa xa không chỉ nơi này. Trời ơi, thực lực của hắn làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế, rõ ràng cùng chúng ta giống vậy tuổi tác, có thể thực lực lại đã tới vũ đế. Đến vũ đế coi như lại có thể tùy tiện nghiền ép một cái ma đế, quá cứng hãn. Đây cũng quá đáng sợ đi. Thật muốn biết hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Tất cả mọi người đều lộ ra chấn động không gì sánh nổi, nhất là đối với nhân loại chúng thiên kiêu mà nói, đó nhất định chính là thật sâu đả kích bọn họ. Nguyên cũng đồng chúc với một cái tuổi trẻ, cùng thực lực sai biệt, để cho bọn họ cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Nhất định chính là một cái trên trời, nhất cá dưới đất, hoàn toàn liền không cách nào so sánh. Nếu là ngay từ đầu còn có chút cho phép hoài nghi, nhưng bây giờ chính mắt thấy cao bằng xuất thủ sau, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng, không thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Cao bằng không chỉ có nhưng mà phổ thông vũ đế, thực lực này nhất định chính là kém rất nhiều, so với bình thường vũ đế mạnh hơn. Thật là làm cho người rất khó tin. Mô Tơ đặc biệt này chậm rãi mở hai mắt ra, quể và nói, không không thể nào. ngươi làm sao có thể đi vào tới toái phiến đại lục, bằng vào ngươi cường đại như vậy thực lực. Căn tiểu không khả năng tiến vào toái phiến đại lục A. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta không tin, ta không tin người loại thật tìm tới phương pháp, không cái này không thể nào. Lúc này, mặc dù hắn có một chút không rõ, nhưng hắn suy nghĩ hay là tại suy nghĩ vô cùng trọng yếu sự tình. Cường đại như vậy thực lực làm sao có thể đi vào tới? Nắm giữ cường đại như vậy thực lực người, tuổi tác cũng sớm đã vượt qua lớn nhất hạn mức tối đa, cái kia tiểu không khả năng tiến vào toái phiến đại lục mới đúng. Trong lúc nhất thời hắn đột nhiên lâm vào chết tuần hoàn bên trong, hoàn toàn liền không thể thoát khỏi ra. chương 442, nhân loại đệ nhất thiên tài. Lúc này, toàn độ nghe được mô tơ đặc biệt này lời muốn nói những lời này người, khỏe miệng có chút co quắp xuống. Bọn họ quả thực không đành lòng nói cho hắn biết sự thật. Nếu là hắn biết sự thật lời nói, hẳn sẽ hoàn toàn điên chứ. Một cái trẻ tuổi như vậy vũ đế, lại có thể tùy tiện bạo nổ truy hắn, bất kể là ai cũng không thể nào tin nổi như vậy sự thật. Có thể hết thể các thứ này đều là thật, nhưng bọn hắn lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể đồng tình nhìn mô tơ đặc biệt này. Còn lại ma nhân cũng giống vậy cực kỳ không hiểu, thực lực cường đại như vậy nhân loại, rốt cuộc là như thế nào tiến vào toái mảnh nhỏ trong đại lục đây. Còn là nói nhân loại đã tìm được đi vào phương pháp, vậy bọn họ há lại không phải chân chính muốn nguy hiểm. Nghĩ như thế sau, bọn họ cũng cảm giác được thật sâu nguy cơ. Nhưng là có một người vẫn là lâm vào trong châm tư. Úc khắc hiện tại đang nhẹ nhàng gõ trong tay mình bà Tòng, từ từ lâm vào trong chầm tư, thỉnh thoảng nhìn Cao Bằng liếc mắt. Một người này loại cho hắn một loại thần bí cảm giác khó lường, hơn nữa cũng không có cái loại này đi qua tuế nguyệt lắng động khí tức, ngược lại là sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng. Cái này làm cho hắn cảm giác thật sâu nghi hoặc. Nhưng hắn lại không biết đây rốt cuộc là vì sao. Cũng đang lúc này, Cao Bằng khỏe miệng thượng dương một chút, đem mô tơ đặc biệt này nhắc tới, lấy chính mình nhìn thẳng nói, ngươi thật giống như lầm một chút. Thực lực của ta đúng là vô cùng cường đại, đây là mọi người đều biết sự tình, không cần ngươi nói, ta cũng biết. nghe vậy, mọi người mặt đầy không nói gì. Có muốn hay không như vậy tự yêu mình. Người khác nói cũng không tính, có thể ngươi lại đang nơi đó chính mình khen chính mình, nhất định chính là không biết xấu hổ. Chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Mô thơ đặc biệt này khỏe miệng cũng co quắc một chút, này nhân loại quá vô sỉ, da mặt cũng là thật dày. Cao Bằng vẫn không để ý tới tất cả mọi người phản ứng, tự mình nói. Nhưng các ngươi lại tính sai một chút, ta thực lực cường đại cũng không có nghĩa là ta tuổi tác cũng rất lớn, ta thậm chí so với bọn hắn còn nhỏ hơn. Đang. Chẳng biết tại sao, mô tơ đặc biệt này đầu tiên là không có sinh ra bất kỳ hoài nghi. Ngược lại là có một loại hít thở không thông cảm giác, cả người nhịp tim đều ngưng như vậy mấy giây, sau đó khó tin nhìn cao bằng. Biểu hiện trên mặt cực kỳ xuất sắc. Không nói là hắn, toàn bộ ma nhân đều là như vậy một cái biểu tình. Biểu tình kia dùng ngôn ngữ nhất định chính là khó mà hình dung. Mà tất cả nhân loại, cũng không đành lòng nhìn thấy trước mắt một màn này. Đương nhiên, bọn họ vẫn mơ hồ đến có một ít hương phấn. Rốt cuộc không chỉ là bọn họ bị đả kích, liền những thứ này cao ngạo không ai bị nổi ma nhân, cũng đồng dạng là thâm bị đả kích. Nhất thời để cho người nhân loại này thiên kiêu tìm tới một kia thăng bằng. Hô loại cảm giác này nhất định chính là quá toan sảng, xem bọn họ biểu tình, thật quá xuất sắc. Ha ha ha ha. Để cho bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhân loại cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Chẳng biết tại sao, tất cả nhân loại thiên kiêu ngược lại đem Cao Bằng nhận thức làm bọn họ vinh dự, trước mặc dù còn có chút cho phép bất mãn, nhưng bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn công nhận. Nhất là nhìn toàn bộ ma nhân kia khiếp sợ ánh sáng, đây càng thêm để cho bọn họ cảm giác nội tâm sảng khoái. Nhất định chính là quá thoải mái. Úc khắc ba tông thiếu chút nữa rớt xuống, cặp mắt lòi ra, chăm chú nhìn Cao Bằng. Thần tình kia lộ ra vô cùng kinh khủng. Điều này sao có thể? Làm sao có thể có người có kinh khủng như vậy thiên phú? Nếu thật có kinh khủng như vậy thiên phú, đây chẳng phải là nói hắn đã là nhân loại đệ nhất thiên tài. Không tuyệt đối không thể, trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ xuất hiện thiên tài như vậy? Trường 443, ngươi, là đang ở nói chuyện với ta sao? Tất cả mọi người vẫn đắm chìm ở cao bằng trong giọng nói. Mỗi một người đều lộ ra khó tin. Phản phất chính là đánh vỡ bọn họ tăng quan. Để cho bọn họ vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, là một cái như vậy nhân loại trẻ tuổi, thực lực của hắn làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? Hoặc là cũng có thể nói, cường đại như thế nhân loại, hắn làm sao có thể còn trẻ như vậy? Toàn bộ ma nhân tình nguyện tin tưởng nhân loại đã tìm được tiến vào toái phiến đại lục cửa vào, cũng tuyệt không tin Cao Bằng trẻ tuổi như vậy, để cho bọn họ cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Nếu thật như Cao Bằng bằng lời muốn nói như vậy, vậy bọn họ thật còn có hy vọng có thể nói sao? Chỉ là bây giờ cũng đã ủng có kinh khủng như vậy thực lực, nếu là ở cho hắn chút thời gian, đây chẳng phải là sẽ càng kinh khủng hơn sao. Nghĩ như thế sau, rất nhiều người thật sâu cảm giác sợ hãi. Đông đảo ma nhân dối rít nuốt nước miếng một cái, cảnh tượng lộ ra vô cùng đổ sộ, nhưng là ánh chiếu ra trong bọn họ tâm sợ hãi. Ha ha, giờ không sai biệt làm đến, liền để cho ta tới tiễn ngươi trầu trời nhé. Nguyên tưởng rằng ngươi còn xem là khá, nhưng không nghĩ tới ngươi thật không ngờ phế vật, thật là làm cho ta thất vọng. Cao bằng trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, cũng quả thật như thế, đó cũng không phải hắn ở trước mặt mọi người làm bộ. Mà là trong lòng của hắn liền là như thế nghĩ, bởi vì gặp phải một cái có thể để cho hắn tăng thực lực lên người, nhưng người nào biết trước mắt cái này ma đế thực lực như thế yếu. Yếu muốn cho hắn không đề được bất kỳ một tia hứng thú. Nguyên tưởng rằng tiêu ngạo như vậy một cái ma nhân, thực lực cũng sẽ không kém như vậy, nhưng người nào biết liền gợi ý của hệ thống thanh âm cũng không có vang lên cũng cũng là bởi vì không có vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Cao bằng mới có thể bạo nổ truy motor đặc biệt này, nếu như để cho motor đặc biệt này biết hắn tại sao lại gặp được thê thảm như vậy kết quả, hắn nhất định sẽ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Quá khi dễ người. Mà đúng lúc này, đến một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Dừng tay. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ốc khắc chậm chạp đi tới, bộ dáng kia phảng phất là lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trong tay còn nắm một cái ba tong. Cao bằng méo mó đầu nhìn sang, cực kỳ không hiểu người này rốt cuộc là nghĩ tưởng muốn làm gì, nhìn bộ dáng kia đều đã nửa thân thể xuống mồ ra hỏa. Lại còn muốn dính vào, đây là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao. Về phần những người còn lại, giờ phút này cũng sớm đã một bước. Nhất là nhìn ốc khắc kia lúc nào cũng có thể ngã xuống bóng người, đây càng thêm để cho bọn họ sinh ra nghi hoặc, nhưng lại không có người mật dám nói chuyện, chỉ có thể lặng lặng nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Thả hắn chỉ cần ngươi thả hắn. Ta có thể tha cho ngươi một cái tính mệnh, cho dù là người nhân loại này ta cũng có thể đuổi rời đi. Nhưng là ngươi giết hắn, ta đây liền sẽ giết ngươi môn. Úc khắc nói một câu nói này, phảng phất là chuyện đương nhiên như thế, căn liền không có chút gì do dự. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây rồi rít sướng sốt một chút. Có chút khó tin nhìn Úc khắc, một cái phảng phất liền muốn mất đi ma nhân láo giả, lại sẽ vào lúc này nói ra lời như vậy. Để cho tất cả mọi người đều có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho dù là cao bằng đều có chút không kịp chuẩn bị, bất quá hắn lại không có vì vậy mà có bất kỳ dừng lại, trên mặt từ từ phủ đầy mây đen. Ngươi là đang ở nói chuyện với ta sao? Cũng trong lúc đó, trên người hắn nhất thời bộc phát ra vô cùng khí tức kinh khủng, trung quanh ma khí trong nháy mắt bị hắn trò xua tan. Về phần mọi người tại đây, căn cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền bị thổi bay. Chương 444, lộ ra láo nhà. Giống một cái kinh thiên tiếng gầm gừ giống như hổ xuất chuồn một dạng toàn bộ không trung cũng run rẩy một chút, trung quanh ma khí rối rít xua tan mở. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy một cái cả người bước lên hỏa diễm thu đối diện không trung gầm thét, trên người tản mát ra một cổ vô cùng khí tức kinh khủng, rất cường hãn. chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, mọi người liền cảm nhận đến kia khí tức kinh khủng đập vào mặt mà, hoang chiến nhịp tim nhất thời gia tốc, trên mặt lộ ra một chút kinh hoàng thần sắc, quá thật đáng sợ đi. trên cái thế giới này làm sao có thể có kinh khủng như vậy hung thú hơn nữa? Tây vực hoang thần giáo vị trí địa phương liền là rất nhiều cường đại thú, mỗi một người đều chút nào vô bất kỳ lý trí gì, có chỉ nhưng mà hung tính. Bất kể là nhìn thấy ai, chỉ cần là sống sinh vật ở nơi này nhiều chút thú trong mắt, đó chính là thức ăn. Thường xuyên tích lũy lại đến, những thứ này thú thực lực càng ngày càng lớn mạnh, trên người thật sự tản mát ra khí tức cũng vô cùng hung. Hoang thần giáo liền là ở vào một cái địa phương như vậy, vì vậy bọn họ tự thân có chính mình hệ thống tu luyện, thực lực cũng so với người khác càng cường đại hơn. Nhưng lúc này, hoang chiến rất rõ ràng cảm nhận được kia một cái giống như hung thú một dạng căn thì không phải là người có thể ngăn cản được. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cổ vô cùng hung khí hơi thở đập vào mặt mà. Loại cảm giác đó để cho bọn họ thật sâu cảm thấy tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là cái gì? Là huyết mạch chi lực sao? Là cần gì phải kinh khủng như vậy? Không không căn thì không phải là huyết mạch chi lực, đây là thể chất. Đang. Nhất thời. Tất cả mọi người đều mặt đầy khiếp sợ nhìn Cao Bằng. Lại là thể chất. Tất cả mọi người đều có nhiều chút khó tin, thể chất lại có kinh khủng như vậy, đây rốt cuộc là cấp bậc gì thể chất? Phảng phất giống như thực chất một dạng để cho người căn liền không phân rõ, nhất là trong đó thật sự tản mát ra kinh khủng tập kích, để cho bọn họ cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Từ trung quanh ma khí rối rít tránh ra liền có thể nhìn ra được, Hỏa Diễm Kỳ Lân hướng sau khi đi ra, căn bản không hề ma khí dám can đảm đến gần. Thông Thông cũng bị đội tản ra mở mà vẫn chưa song cao bằng một cái tay dơ qua đỉnh đầu, một cổ to đại hỏa diễm từ hắn trên mu bàn tay phun bắn mà ra, phía sau hắn từ từ hiện ra một cái vô cùng kinh khủng bóng người, một cái bảng đại hỏa diễm, trong đó mơ hồ tránh qua một bóng người, trong tay cầm một thanh khổng lồ hỏa diễm kiếm, ở trên trời có chút chém một chút, không gian liệt phùng trực tiếp hiện hiện ra, một cổ đập vào mặt nóng bỏng cảm giác, để cho mọi người tại đây rồi rít lui về phía sau, có thể ngay cả như vậy, bọn họ vẫn cảm giác kinh khủng kia áp lực. Bốn phía bởi vì nhất đoàn hỏa diễm xuất hiện, mà sinh ra cực kỳ to lớn biến hóa. ma khí hoàn toàn biến mất, chung quanh căn bản không hề bất kỳ một tia ma khí. Về phần những ma nhân đó, phản ứng càng kịch liệt lên. Từng cái trên mặt cũng lộ ra thống khổ thần sắc, phản phất là hỏa diễm đốt ở trên người bọn họ. Mỗi một người đều bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Không không. Vì sao? Tại sao biết cái này sao khó chịu? Nay cổ hỏa diễm rốt cuộc là thứ gì? Tại sao hoàn toàn liền không cách nào ngăn cản đến Đây rốt cuộc là cái gì? Có ma người lớn tiếng hô gọi ra, cực kỳ không hiểu nhất đoàn hỏa diễm rốt cuộc là thứ gì, cho bọn hắn cảm giác nhất định chính là quá khó khăn thụ. Hơn nữa không có ma khí bổ sung, để cho bọn họ cảm giác càng tuyệt vọng, phảng phất là tự thân ở luyện trong ngục. Chương 445, Cao Bằng Thực Lực Chân Chính Theo kỳ lân cùng phần thiên đại đế xuất hiện, Cao Bằng Trung quanh quấn vòng quanh một kia lại một kia hỏa diễm, cả người khí chất cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Còn như hỏa diễm đế vương Căn liền không có bất kỳ vật gì có thể gần hắn thân. Nhưng thật ra là những thứ kia nhìn trộm trùng, làm nhận ra được nguy hiểm thời điểm, cũng đã rối rít thoát đi. Nếu là bọn họ không có chạy nhanh, giờ phút này cũng sớm đã bị thiêu hủy được không còn một ngống. Tất cả mọi người đều trừng ngây mồm nhìn kia một bóng người, chẳng lẽ chính là hắn thực lực chân chính sao? Ngoại giới, tất cả mọi người đều cảm thấy rung động thật sâu. Nếu trước khi nói Cao Bằng biểu hiện ra thực lực để cho bọn họ khiếp sợ, vậy bây giờ chính là không thể địch lại được. Băng vào bọn họ ánh mắt, dĩ nhiên là có thể rất rõ ràng nhìn thấy cao bằng thực lực, nhất là cao bằng giờ phút này triển hiện ra cho bọn hắn nhìn thấy. Cái này đã để cho bọn họ cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. huống chi, cái này hoặc giả còn cũng không phải là hắn hoàn toàn thực lực, chỉ nhưng mà hắn muốn triển lộ đi ra cho người khác xem xong. Nghĩ như vậy sao, để cho bọn họ cảm thấy càng rung động. Một cái trẻ tuổi như vậy người, thực lực thật không ngờ sâu không lường được, đây rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Mà hắn lại có như thế nào kỳ ngộ cùng cơ duyên Không có ai có thể nói được thông Nhưng bọn hắn lại cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi Một lần lại một lần đổi mới bọn họ tăng quan Để cho bọn họ hoàn toàn ý thức được Trên thế giới này vẫn có kinh khủng như vậy gia hỏa Kia thực lực cường đại thật là làm người tuyệt vọng a. Hoang lưu xuyên chẳng biết lúc nào nhỏ khẽ thở dài một hơi Cũng còn khá trước không có đắc tội hắn Nếu không chúng ta coi như thai vạ đến nơi Bạo viêm đế đều bị hắn cho giết chết mà chúng ta trong tay hắn phòng trường cũng không đáng chú ý đi. Thực lực này cũng quá mạnh hãn, chỉ triển lộ ra đến cho chúng ta nhìn liền làm người tuyệt vọng, huống chi ai biết hắn có còn hay không lần nút. Cực Vũ Đế cũng trong nháy mắt tiên lạng xuống. Liêu Trường Thanh không kìm lòng được lâm vào trong trầm tư, khi hắn hoàn toàn ý thức được cao bằng thực lực sau, hắn đầy đầu nghĩ tưởng chỉ nhưng mà cùng cao bằng giao hảo. Loại thiên phú này kinh người, thực lực lại cực kỳ người khủng bố, nếu là địch lời nói, này tương hội là trở thành bọn họ cả đời ác mộng. Bọn họ cũng không muốn phạm như vậy sai lầm, mà hắn giờ phút này cũng ở trong đầu suy nghĩ thật kỹ, thấy được giữa bọn họ quan hệ còn phải thảo luận kỹ hơn. Có lẽ có thể đánh đổi một số thứ tới lôi kéo cao bằng. Nếu để cho người khác biết giờ phút này Liêu Trường thanh ý tưởng, vậy khẳng định sẽ cảm giác rất là kinh người, trung vực vũ đế lại đang muốn như thế nào lôi kéo ngoại vực người. Bất kể là ai nói ra, cũng rất khó làm người ta tin tưởng đi. Mà sự thật liền là như thế, Liêu Trường thanh căn liền không có chút gì do dự hắn cũng không cho là mình bây giờ làm hết thể đều là sai nếu thật có thể lôi kéo đến cao bằng sau này có lẽ lại nhiều một lá bài tẩy có ý nghĩ như vậy sau hắn càng thêm kiên định hắn nên làm như thế nào xem ra có cần phải tiếp theo phen công phu bất kể cần phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu cũng nhất định phải lôi kéo đến hắn bằng vào hắn thiên phú sớm muộn cũng sẽ trở thành lay động đất trời cứng giả mặc dù bây giờ lôi kéo hắn hơi chậm một chút nhưng cũng có thể kết một cái thiện duyên tối thiểu không có đắc tội qua hắn Tất cả mọi người nhìn thấy Cao Bằng biểu hiện sau, mỗi một người đều có ý nghĩ của mình, nhưng lại không có bất kỳ người nào lộ ra. Mỗi một người đều lâm vào trong trầm tư, nhưng càng nhiều hay lại là cảm thấy khiếp sợ. Nhất là trước nhìn Cao Bằng bất mãn những tên kia, giờ phút này thật là hận không được chui vào kẽ đất bên trong, thậm chí cầu nguyện Cao Bằng không phải biết bọn họ nói tới. Nếu không này tương hội là thai vạ đến nơi. Chương 446, chân chính buộc. Cao Bằng còn như hỏa diễm đế vương như thế. Mắt nhìn xuống một cái toái phiến đại lục, nhìn về phía tất cả mọi người ánh mắt đều là con kiến hơi như thế. Trong tay sách mô tơ đặc biệt này, một chút cũng không có vi hòa cảm. Mà mô tơ đặc biệt này lúc này là hoàn toàn ngậm miệng. Mặc dù qua như vậy một hồi, hắn đã khôi phục một chút, nhưng hắn bây giờ tình nguyện giả chết cũng không nguyện ý tỉnh. Thật đáng sợ. Bây giờ nhân loại cũng đáng sợ sao như vậy. Tuổi còn trẻ liền cường đại như thế, kia khí tức kinh khủng để cho hắn cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng phản phất tùy tiện một cái hỏa miêu liền có thể giết hắn. Cái loại này sinh mạng như thế yếu ớt cảm giác, để cho hắn phản phất là trở lại đã từng. khi đó hắn quả thật rất yếu đuối, nhưng bây giờ hắn chính là vũ đế à. Tại sao? Tại sao còn sẽ có như vậy cảm giác? Mô thơ đặc biệt này nhất định chính là muốn điên, nhưng hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể rất là sỉ nhục bị người khác dùng tay nhấc. bây giờ có thể sống sót cũng đã là cảm ơn trời đất. Nơi nào còn dám có càng nhiều câu hán hận, Cao bằng mặt vô biểu tình liếc về liếc mắt ốc khác, nói, ngươi mới vừa cùng ta nói cái gì? Lặp lại một lần nữa, ta cũng không có nghe rõ. Hiện trường đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều kìm lòng không đặng lui về phía sau mấy bước, thậm chí căn bản không hề muốn dừng lại ý tứ, tận lực không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng bọn hắn lại rối rít lui về phía sau. Sợ hãi. Đây mới thực là sợ hãi. Hoàn toàn thì không phải là bọn họ có thể dính vào, lần lượt cũng kinh khủng như vậy. Để cho bọn họ như thế nào tham dự vào Đây chẳng phải là tại tìm chết sao Tất cả nhân loại thiên kiêu mặt cũng xanh Nguyên tưởng rằng chỉ chính là một cái bình thường lịch luyện Mặc dù sẽ có một chút nguy hiểm Nhưng cũng không trở thành kinh khủng như vậy mới đúng chứ Có thể hết thể các thứ này cùng bọn họ tưởng tượng căn cũng không giống nhau Không nhất định chính là đi ngược lại Đây là lịch luyện sao Nhất định chính là tại tìm chết Không chỉ có nhiều như vậy ma nhân Vẫn còn có vũ đế Mà bây giờ vậy là cái gì tình huống Vũ đế cuộc chiến sao? Đây cũng quá đáng sợ đi. Cũng không trách bọn họ cảm thấy sợ hãi, thật sự là hiện tại tại bầu không khí quá mức kinh khủng, nhất là Cao Bằng thật sự tản mát ra khí tức, để cho bọn họ có chút không thở nổi. Càng làm bọn hắn có chút khó tin là, kia một cái ma nhân lão đầu trên mặt chỉ nhưng mà lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó liền mặt vô biểu tình nhìn Cao Bằng. Hắn cũng không có bị ảnh hưởng. Sự phát hiện này để ở tràng người để cho người rối rít cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ nói thực lực của hắn so với trước kia cái đó mà đế mạnh hơn sao? Không sai, hắn nhất định là cường đại nhất kia một cái. Nếu không thật sẽ bình tĩnh như vậy, cho dù là nhìn thấy cao bằng cho thấy cường đại như vậy thế lực, hắn biểu hiện trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Có thể thấy hắn nhất định là có vô cùng to lớn sức lực. Có sự phát hiện này sau, mọi người là hoàn toàn không dám lại dừng lại, rút lui tốc độ nhanh, nhất định chính là làm người ta khó có thể tưởng tượng, bất quá bọn hắn cũng không dám phát ra âm thanh. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai dối giít lui về phía sau. Úc khác gõ gõ chính mình bà Tòng, hỏa diễm nhất thời không cách nào đến gần hắn, mà hắn mặt không thay đổi nhìn cao bằng, ta vẫn là câu nói kia, thả hắn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu là hắn có chuyện bất chắc, ngươi các ngươi thông thông đều phải trôn theo. Mà tội viên đại lục, đem muốn thừa nhận ta lửa giận, ngươi được suy nghĩ kỹ càng nếu không đem thì không cách nào vãn hồi sai lầm. Chương 447, giết hắn, ngươi có thể làm khó dễ được ta Trung quanh phơi bày hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cao bằng cùng ốc khắc hai người mắt đối mắt, phảng phất ở tại bọn hắn đối với trong mắt bị hai người dẫn dắt ra nào đó từ trường, căn bản không hề người dám can đảm đến gần. Cho dù là những ma khí kia cũng rối rít sùa tan mở, nhìn trộm trùng càng là bay xa xa, cái này cũng tạo thành ngoại giới luân hồi kính bên trên, biểu hiện hình ảnh cũng không thế nào rõ ràng, thậm chí còn có một ít, đây cũng là bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên căn liền không thấy rõ. Nhưng mà. Hai người cũng không có mắt đối mắt bao lâu, Cao Bằng lại đột nhiên cười cười, thay đổi trước thái độ. Âu Khắc cũng giống vậy cười lên, "Ta nhớ ngươi đã làm ra rất sáng suốt quyết định, bằng vào ngươi thiên phú và thực lực, chúng ta không nên trở thành địch nhân. Bây giờ liền đem người giao cho ta đi." "A, ngươi sợ không phải lầm một chút." Cao Bằng nhéo má đầu, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười, nói, "Ta nhưng cũng không có nói phải đem người giao cho ngươi, ngươi cái này rất lộ vẻ lại chính là ở tự mình đa tình a." Húng chi đã đến trong tay của ta, vì sao phải giao ra? Ngươi. Úc khắc biểu tình ngưng trọng, ngay sau đó cả người cũng tức giận. Tốt rất tốt. Ngươi đây là đang tìm chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng là bằng vào lực lượng ngươi, thật có thể đối phó cho ta sao? Không nên quá tự cho là đúng, ngươi có thể đối phó cho hắn, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi thật có thể là đối thủ của ta. Thực lực của ta là các ngươi thật sự không cách nào tưởng tượng đến. Ẩm. Đột nhiên. Trên bầu trời đột nhiên buộc phát ra một cái tiếng nổ đồng đoàn. Trực tiếp chấn có vài người bay ra ngoài. Cho dù là những ma khí kia, cũng thông thông bị thổi bay. Giờ khắc này, ốc khắc cho thấy trước đó chưa từng có thực lực cường đại, mà hắn lưng lại từ từ thật thẳng lên, thay đổi trước kia lưng gù lao đầu bóng người. Phảng phất từ đầu đến cuối hắn đều là một cái hình tượng, trên người khí tức cũng một mực ở leo lên, theo trên người hắn khí tức kéo lên, cả người hắn khí chất cũng lặng lẽ phát sinh biến chuyển. Là tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng đến. Liền Cao Bằng cũng hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Sớm lúc trước, hắn cũng đã nhận ra được đối phương có cái gì không đúng. Bây giờ đối phương cũng hoàn toàn lộ ra nanh đuốt. Nhưng là, Cao Bằng thì sợ gì cho hắn? Giác giác. Khiến cho mọi người cũng khó có thể tưởng tượng đến lúc đó. Cao Bằng không chút do dự vặn gãy mô tơ đặc biệt này cổ, thậm chí còn đem đầu cho bắp vỡ. Liền thi thể cũng không hề lưu lại, trực tiếp ở trên trời liền bị xóa bỏ Motor đặc biệt này còn đang giả chết, nhưng giờ khắc này hắn là hoàn toàn chết hẳn, liền thân thể đều đã hoàn toàn biến mất. Một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, đó nhất định chính là khiếp sợ, con người cũng sắp muốn rơi xuống. Nằm, cái máng. Hắn hắn thế nào dám làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Lại dám ở trước mặt đối phương làm ra như vậy sự tình, cái này há chẳng phải là đã đem đối phương cho chọc giận? Chỉ bằng vào vừa mới khí tức, liền có thể biết đối phương rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Mà lúc này Cao Bằng không chút do dự cử động, khiến cho mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà Cao Bằng nhưng là mặt đầy mỉm cười nhìn ố khắc. Bây giờ ta giết hắn, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Bất kể là nhân loại hay lại là ma nhân, giờ phút này đều cảm thấy Cao Bằng là hoàn toàn điên. Nếu không làm sao có thể sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Đây là đang điên cuồng tìm chết ta. Biết rõ thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, lại còn lặp đi lặp lại nhiều lần đất làm ra chọc giận đối phương cử động. Đây là muốn chơi xong tiết tấu. Chương 448, Linh Chọc Diêm Vương, Không Chọc Cao Bằng. Ta ta vừa mới có phải hay không hóa mắt? Tại sao ta nhìn thấy bị giết Ma Đế? Ta cảm thấy cho ta khả năng chưa có tỉnh ngủ, hoặc là xuất hiện ảo giác. Không không thể nào. Ma Đế Đại Nhân làm sao có thể chết? Tuyệt đối không thể nào. Ma Đế Đại Nhân là không có khả năng bị người khác cho giết chết. Dã, thông thông đều là giả, ta không tin. Khi thấy Cao Bằng giết Motor đặc biệt này thời điểm. Tất cả mọi người một mảnh xôn xao Hoàn toàn không cách nào lãnh đạm quyết định Bất kể là nhân loại hay lại là ma nhân Thông thông đều cảm thấy khó tin Người người cũng cho là mình xuất hiện ảo giác Có thể khi bọn hắn nhìn từ trên bầu trời từ từ bay xuống cho bụi Bọn họ hoàn toàn ý thức được Cũng không phải là bọn họ xuất hiện ảo giác Mà là bọn hắn căn liền không thể tin được trước mắt hết thảy. Mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cao bằng Con ngươi cũng sắp muốn rớt xuống Miệng càng là trương đắc vô cùng lớn Cây đàn đều có thể không chướng ngại chút nào ném vào bên trong. Có thể thấy bọn họ nội tâm rốt cuộc là có bao nhiêu rung động. Không chỉ là ở toái phiến đại lục bên trong. Ở bên ngoài cũng đồng dạng là như thế. Các thế lực lớn người đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Cao bằng cho bọn hắn mang đến khiếp sợ một lần lại một lần. Nhất định chính là lần nữa đổi mới bọn họ tăng quan. Để cho bọn họ phảng phất là trọng nhận thức mới cái thế giới này. Vì sao thế gian có điên cuồng như vậy người? Tuổi còn trẻ cũng không tính. Thực lực còn khủng bố như vậy, càng làm cho người ta thêm khó tin hay là hắn tính cách, liền từ hắn thật sự làm việc liền có thể cho ra hắn rốt cuộc là một cái như thế nào người. Lúc này mới làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Mà có người nội tâm trừ rung động trở ra, không kìm lòng được cho ra một câu nói. Linh chọc diêm vương, không chọc cao bằng. Mà là rất nhiều người tiếng lòng, có thể thấy đối với bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu rung động. Vũ đế ở trong mắt mọi người đã là cao cao tại thượng tồn tại có thể bọn hắn bây giờ lại tận mắt thấy một cái vũ đế ngã xuống. Cái loại này rung động, là cho bọn hắn tâm linh mang đến nghiêm trọng đòn nghiêm trọng. Trước Cao Bằng giết bạo viêm đế, tất cả mọi người đều không nhìn thấy, đây cơ hồ coi là là chân chính trên ý nghĩa bị tất cả mọi người cho biết. Có thể thấy đấy là có bao nhiêu khiếp sợ. Mặc dù liêu trưởng thanh mấy người cũng biết Cao Bằng cường đại, nhưng một lần nữa nhìn thấy Cao Bằng trong nháy mắt giết vũ đế, cái loại này khiếp sợ vẫn là không cách nào bình tĩnh xuống. Giờ khác này bọn họ cũng chân chính ý thức được, bằng vào bọn họ giờ phút này thực lực, ở cao bằng trong tay căn liền chống đỡ không bao lâu. Giống như không có chút nào trói gà lực hài đồng như thế. Ha ha, đây là một cái buồn cười biết bao khiến người ta khiếp sợ hình dung. Phải biết, bọn họ nhưng là vũ đế a, Mà bây giờ, lại giống như hài đồng một dạng cũng không biết cao bằng rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, thực lực này nhất định chính là làm người ta khó tin. Nhất là bọn họ biết rõ cao bằng cảnh giới cũng không cao. Dù sao bọn họ nhưng khi nhìn quá Cao Bằng độ kiếp. Nhưng là bây giờ, Cao Bằng lại cho thấy kinh khủng như vậy thực lực, lại một lần nữa để cho bọn họ tăng thêm tiền đặt cược, Cao Bằng tuyệt đối không thể dẫn đến. Chỉ có thể mời chào, không thể dẫn đến. Đây là bọn hắn cùng ra kết luận. Ở tất cả mọi người đều cảm giác rung động cùng khiếp sợ thời điểm, có một người hoàn toàn tức giận, đó chính là Úc Khắc. Lúc này, Úc Khắc cả người mặt đều đã vặn vẹo chung một chỗ, trên người tản mát ra một cái giống như tử sắc khói mù. Từ từ bay tới trên bầu trời đi. Mà trên người hắn khí tức lại từ từ trở nên vô cùng quỷ dị, cặp mắt trở nên vô cùng đáng sợ, chỉ là chạm được hắn ánh mắt, tựa như cùng cả người linh hồn đều bị kéo kéo ra như thế. chương 449, Kinh khủng ốc khắc. Theo ốc khắc khí tức kéo lên, toàn bộ không trung đều bắt đầu run dày lên. Phải biết đây chính là nghiêm chỉnh khối đại lục toái phiến, không gian liền vô cùng vững chắc, cũng không phải là tùy tiện liền có thể dung chuyển. Vũ đế tối đa cũng chỉ nhưng mà tạo thành một tia không gian liệt vùng. Nhưng bây giờ, toàn bộ không trung đều đang run rẩy lên. Có lẽ là bởi vì gặp ma khí ăn mòn, đã để cho một cái toái phiến đại lục xuất hiện không lành lặn, nhưng ngay cả như vậy, có thể khiến cho toàn bộ toái phiến con đường run rẩy. Vậy cũng có thể mặt bên nói rõ, ốc khắc rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Ốc khắc cặp mắt tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng ánh sáng. Chăm chú nhìn Cao Bằng, phảng phất như là muốn ăn Cao Bằng như thế. Ngươi đã chạm được ta danh giới cuối cùng Ta sẽ cho ngươi biết Cần gì phải là cường giả chân chính Thế gian này còn có càng cường đại hơn người Là ngươi thật sự chưa từng thấy qua Bây giờ ngươi liền cho ngươi làm ra ngu xuẩn như vậy Quyết định mà trả giá thật lớn đi ầm, Không trung phản phất là sụp đổ đi xuống như thế Ở trung quanh hắn xuất hiện vô cùng kinh khủng khí lưu Căn bản không hề người có thể đến gần Nhìn trộm trùng lúc sau đã có chút không chịu nổi gánh nặng Hình ảnh đã xuất hiện chút mơ hồ Nhưng vẫn nhưng có thể để cho trong này hình ảnh truyền ra ngoại giới, nhưng cùng chức căn liền không cách nào so với. Cái này chẳng lẽ mới là cái đó ma nhân thực lực chân chính sao? Đây cũng quá cường đại đi. Như vậy vững chắc không gian, lại cơ hồ cũng sắp muốn sụp xuống, xuống, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thực lực à? Trời ơi! Như vậy thật đáng sợ. hoan mọi người chúng ta cũng xong, ở nơi này là người có thể đối phó, thực lực này mạnh mẽ như vậy, mọi người chúng ta cũng xong đời. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Ta không muốn chết. Nhân loại thiên tiêu bên trong nhất thời xuất hiện một trận hỗn loạn. Cũng không phải là bọn họ quá mức nhát gan, mà là ốc khắc bày ra thực lực, nhất định chính là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Mà giờ khắc này, bọn họ đã hoàn toàn minh bạch qua. Căn thì không phải là người có thể lực địch, Chỉ có bổ nhiệm. Ở ma trong đám người, cũng đồng dạng là sinh ra một trận hỗn loạn. Bọn họ cũng không nghĩ tới, kia không tầm thường chút nào lão nhân thật không ngờ cường đại. So với bọn hắn ma đế người phong khoáng lạc quan còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, hơi thở này liền không cách nào so sánh. Húng chi hắn thật sự triển lộ đi ra hết thảy, so với kia một người còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, cái này làm cho rất nhiều ma nhân nhìn thấy hy vọng. Mà bây giờ, bọn họ mỗi một người đều khát máu nhìn nhân loại chung quanh, phảng phất cuộc chiến đấu này đã khiến cho bọn hắn đạt được thắng lợi, đang chuẩn bị chọn chính mình chiến lợi phẩm. Thậm chí còn có ma nhân bắt đầu hoan hô lên. Ma nhân văn thuế. Úc khắc đại nhân văn thuế. Ma nhân vạn thuế. Úc khắc đại nhân vạn thuế.